Xem ra là phùng hầu tử đối với các ngươi quá khoan dung, để cho các ngươi không có chút nào hiểu quý củ. Chương 662, Một bước lên trời. Ngươi mới làm càn, dám nói thế với thủ trưởng, ngươi không muốn sống sao. Những người này kiệt ngạo bất tuần, có thể bao ở bọn hắn người không nhiều. Dương Đình tính một cái, một cái khác, liền là một mực bồi dưỡng bọn hắn, vì bọn họ tranh thủ các loại tài nguyên phùng lao gia tử. Hiện tại, Lương Vân ngay trước bọn hắn mặt nói phùng lao gia tử không phải. Những người này tự nhiên khó mà chịu được. Lương Vân nhìn thấy những người này một điểm mặt mũi cũng không cho chính mình, không khỏi khí sắc mặt tái xanh. Hiện tại người trẻ tuổi, đều là không hiểu quy củ như vậy sao. Lúc này, lại là một cái nam tử đi tới, mang trên mặt nụ cười nhạt nhạt. Thế nhưng là, mặc cho ai đều có thể cảm nhận được cái kia ánh mắt bên trong cao ngạo. Lương Vân nhìn lấy người tới, trên mặt cười nở hoa, so nhìn thấy cha ruột cao hứng. Bạch tiên sinh, ngài xuất quan. Lương Vân một mặt kinh hỉ hỏi: "Người vừa tới không phải là người khác, chính là một mực bế quan không ra Bạch Định Thiên?" "Ừ." Bạch Định Thiên lạnh nhạt gật đầu một cái. Nói như vậy, cánh cửa kia, ngài, một cỗ hùng vĩ khí thế bàng bạc đến ra, từ Bạch Định Thiên trong thân thể tán phát ra, như vực sâu biển lớn, thăm bất khả trắc. Đến cái kia to lớn khí thế, lại như như núi, đặt ở đầu người đỉnh, tựa hồ để cho người ta không thở nổi. "Đừng nói là Lương Vân mấy người, liền là Hạng Vũ lại anh" Thiết như các loại, cũng cảm nhận được cố này hùng vị khí thế, giống như thiên uy. Ngài. Ngài một bước lên trời. Lương Vân mang trên mặt chấn kinh, đối Bạch Định Thiên hỏi. Bạch Định Thiên lần nữa gật đầu một cái. Chúc mừng chúc mừng, chúc mừng Bạch tiên sinh thần công đại thành. Bạch Định Thiên mang trên mặt ngạo nghễ thản nhiên đối mặt đến từ Lương Vân tội phồng. Đừng nói là hắn, liền là Bác Vân, giờ phút này, cũng là một kiện hâm mộ. Một bước lên trời, chụp nhốt thành công, từ đó về sau thậm chí đều thoát ly người bình thường phạm chủ. Đừng nói là tại hoa hạ, liền xem như tại toàn bộ thế giới, có thể đạt tới một bước này người, cũng là phượng mau lân, lân giác, cho nên, hắn có đầy đủ vốn liếng tự ngạo. Không biết Bạch Tiên sinh tới nơi này là? Lương Vân đối Bạch Định Tiên nói ra. Ta nghe nói nơi này có cái xuất sắc hậu bối, từng tại ta bế quan thời điểm, đi ta viện kia bên trong giày vò, ta chuyên tới để nhìn xem, là cái dạng gì xuất sắc hậu bối. Nếu là có thể, không chừng ta có thể thu kỳ vi đồ nghe nói như thế, Lương Vân trên mặt mang treo tức tiểu dung, xuất sắc hậu bối đến xem. Hừ, nhìn xem là giả, báo thủ mới là thật đi. Hắn nhưng là nhớ kỹ, lúc trước cái kia không biết trời cao đất rộng người thế, nhưng là kém chút đem bạch gia cho sốc, chẳng những để bạch gia tổn thất hai cái nòng cốt, còn để bạch gia mặt mũi mất hết, thậm chí thành toàn bộ Hoa Hạ tu giả trong vòng luẩn quẩn trò cười. Bạch gia cũng một lần chấm thấp, hiện tại Bạch Định Thiên xuất quan, đồng thời phá quan thành công. Chuyện thứ nhất liền là tới nơi này, nó dụng ý như thế nào, người sáng suốt, một chút liền có thể nhìn ra. Bất quá, đây cũng là Lương Vân vui lòng nhìn thấy. Ngài muốn xem hắn như thế nào xuất sắc, không chừng có cái kia khả năng, nhưng là, nghe nói những người này vừa rồi gọi hắn là huấn luyện viên, chắc là được hắn chân truyền, người từ trên người bọn họ, có thể kiểm tra song sâu cạn. Bọn hắn cũng đi theo người trẻ tuổi kia học qua. Chắc không được, đều là không hiểu quy củ như vậy. Đã như vậy, Vậy liền thật chỉ có thể từ trên người bọn họ kiểm nghiệm. Bạch Định Thiên hướng phía mọi người thấy đi qua, ánh mắt cao cao tại thượng, như là một cái quân vương. Là, hắn là quân vương, có thể một bước lên trời người, cũng có thể coi là lên là quân vương, hiện tại lại đối diện với mấy cái này địa giai cường giả tối đỉnh, hắn có một loại to lớn cảm giác ưu việt, mặc dù vài ngày trước hắn cũng đã từng là trong bọn họ một thành viên. Hạng Vũ mấy người như Lâm Đại Địch, tất cả đều làm xong phòng ngự. Vị đại nhân này chúng ta là long tổ thành viên không muốn cùng đại nhân có cái gì không vui còn mời đại nhân không quan tâm ta khó xử chúng ta chúng dĩnh đối bạch định thiên nói ra bạch định thiên nhún mẩy tựa hồ có chút không vui sau đó tay áo vung lên một cỗ kình phong chạm mặt tới mà nói chuyện chung dĩnh giờ phút này sau bị hất tung ở mặt đất ngươi cảm thấy mình có nói chuyện cùng ta tư cách sao phùng hầu từ tới có lẽ còn có thể ngươi lời nói sẽ chỉ tự dứt lấy đủ huấn luyện viên Đỗ Mông mấy người đi nhanh lên đi lên, Trung Dĩnh một ngụm máu phun ra, sắc mặt khó coi. Cái này hỗn đản, dựa vào cái gì hạ nặng như vậy tay? Không phải liền là thiên giai sao? Coi là Lão Tử thật thành hoàng đế sao? Đỗ Mông biểu lộ phẫn nộ, đối Bạch Định Thiên trợn mắt nhìn. Hả, các ngươi cũng không sợ chết sao? Bạch Định Thiên biểu lộ trêu tức đáng tiếc, chỉ là một số sâu kiến, giết các ngươi, không có bất kỳ cái gì thú vị. Cho các ngươi điểm trường trị đi, cảm thụ một chút thiên uy. Tiếp theo, tay áo lần nữa vung dậy, vừa rồi loại kia cường đại như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng khí thế lần nữa trở về, mọi người sắc mặt khó coi, như cùng ở tại tim đè ép một khối đá lớn. Bình. Một cái long tổ huynh đệ, tu vi khá thấp, trực tiếp qué quỹ dưới đất. Hạng Vũ mấy người trợn mắt tròn xoe họ bạch, ngươi đừng khinh người quá đáng. Bày trận. Hạng Vũ mấy người lần nữa dọn xong trận hình, chân đạp cương bộ, tay nắm ấn pháp, trong miệng niệm tụng mật chú, cùng lúc đó, trên người huyền công vận chuyển. Hả? Muốn bày trận sao? Có chút ý tứ. Bạch định thiên nhìn lấy những người này, không có chút nào ngăn cản ý tứ, hắn ngược lại muốn xem xem, đến cùng là một cái dạng gì trận pháp? Thiên khôi tinh quý vị. Thiên lao tinh quý vị. Thiên kiếm tinh quý vị. Theo cái này đến cái khác phòng chữ địa thành viên quý vị tiếng vang lên, toàn bộ thiên địa cũng thay đổi nhan sắc, lúc đầu sáng sủa bầu trời, giờ phút này trong nháy mắt biến thành tối tăm mở mịt một mảnh, cái này đến cái khác tinh thần xuất hiện, treo ở trên bầu trời. Như là một khỏa lại một khỏa thái dương. Mượn nhờ tinh thần chi lực sao. Bạch Định Thiên con mắt híp mắt cùng một chỗ. ầm ầm. Rốt cục, 36 ngôi sao toàn bộ quý vị, 36 ngôi sao lớn treo ở trên bầu trời, đám người tất cả đều chấn kinh. Chuẩn bị xong chưa? Vậy liền để ta xem một chút, các ngươi bản sự. Sau đó, Bạch Định Thiên vậy mà trực tiếp cất bước, giống như xúc địa thành thốn, một bước mấy chục trượng, tiến nhập trong trận pháp. Có chút ý tứ trận pháp này bên trong vậy mà có động thiên khác. Bạch Định Thiên bình thản lung dung, căn bản không có đem những này để vào mắt, trong mắt hắn, chính mình không phải tại phá trợ, mà là tại thưởng thức. Người đi chết. Hạng vũ hét lớn một tiếng, sau đó, trên người huyền pháp vận chuyển, trên mặt đất xuất hiện từng ngày xích sắc đường vân, theo hạng vũ vận chuyển, giờ phút này, vậy mà hướng phía Bạch Định Thiên trên người bảo đi. Có chút môn đạo. Bạch Định Thiên tán dương. Lại có thể điều động địa mạch. Sau đó. Bạch Định Thiên cánh tay vung gẩy, một cái ấn pháp xuất hiện trong tay, đại ấn thành một thanh sắc, phía trên khắc lấy cổ truyện, nhìn thần bí khó lường. Bang, cái kia hư vô đến ấn pháp bị ném ra, trên không trung cấp tốc phóng đại, còn không đợi cái kia địa mạch kéo dài tới, ấn pháp trực tiếp đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Chương 663, ta an toàn từ hắn phụ trách, như là một ngọn núi lớn rơi xuống, một chiếc đại ấn thanh quang lưu chuyển, đáng tiếc, cái kia địa mạch cũng đã bị rơi đập trở về. Chấn pháp không tệ đáng tiếc các ngươi quá kém, hưởng công tốt như vậy đổ vật. Bạch định thiên đối đám người díu cự nói, bài sơn hải đảo, hoa địa vi lao, lại là một đợt công kích hướng phía bạch định thiên đập lên người rơi xuống. đáng tiếc, cái kia mục thanh sắc đại ấn thanh quang lưu chuyển, tại trận pháp này ở trong không ngừng bốc lên bay múa, tất cả công kích tất cả đều bị hắn nhẹ nhõn hóa giải thành vô hình bên trong. đây chính là thực lực các ngươi, thật làm cho ta thất vọng. với anh, mục thanh sắc đại ấn lần nữa bay vút lên đến không trung. Sau đó, cấp tốc biến lớn, như là một tòa núi xanh, từ trên trời giáng xuống. Đám người chỉ cảm thấy thân thể đều muốn sắp bị ép vỡ. Đám người hợp lực treo trống, thế nhưng là, căn bản vô dụng. Lại là một tia thanh quang sáng lên, cái kia mồ cấn giống như thực chất, đập đầm ầm rơi, ngay cả sàn nhà đều bị nện trực tiếp lõm xuống dưới. Áp lực thật lớn đem đám người trực tiếp nện thổ huyết. Không chịu nổi một kích, thật sự là không nhìn một kích. Bạch Định tiên đối mọi người nói, Hạng Vũ mấy người nghe nói như thế, kém chút lần nữa thổ huyết. Cái này hỗn đản, mới vừa tiến vào thiên giai, liền đến nơi này tú cảm giác ưu việt. Nhưng là, không thể không nói, thật rất mạnh, cường đại đến cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng cơ hội. Các ngươi những vật này không tệ, ta rất thưởng thức." Bạch Định Thiên ngạo nghễ nói ra. Sau đó, liền rời đi. Đám người cảm giác không hiểu đấu, người này tới, chính là vì trang bức sao? Lương Vân cười, "Những vật này không tệ, cái kia chính là coi trọng, về sau" Chỉ sợ bọn họ liền là muốn tránh đi, đều tránh không được. Nhìn lấy Bạch Định Thiên rời đi, Lương Vân mang trên mặt Tiếu Dung. Sau đó chuyển hướng cái kia sau bị đánh chật vật không chịu nổi Bắc Vân nói ra Bắc Vân quán chủ, ngươi còn không đi. Nghe được Lương Vân lời nói, Bắc Vân lập tức cao hứng ghê gớm. Hạ vũ mấy người muốn ngăn cản, thế nhưng là, làm sao thật sự là hữu tâm vô lực. Hiện tại, bọn hắn sau bị trọng thương, mà lại, Lương Vân sau lưng còn có mấy cái tùy tùng. Xem bọn hắn trên người khí tức, một điểm không yếu. Nếu là Lương Vân thật muốn bảo đảm hắn, bọn hắn thật đúng là không thể làm gì. Nhìn thấy Bắc Vân rời đi, hạ vũ đám người trên mặt hiện lên một tia phẫn hận, thông hử chính mình vô dụng. Đừng để ta lần sau nhìn thấy ngươi, không phải tất nhiên đánh chết ngươi. Hạ vũ đối đi theo Lương Vân đằng sau Bắc Vân nói ra. Nghe nói như thế, Bắc Vân thân thể nhịn không được run một chút. Yên tâm, có ta ở đây, bọn hắn không dám đối với ngươi như vậy. Lấy thực lực ngươi, có thể trở thành người hộ đạo. Ra sức vì nước. không biết. Ngươi có hay không điều tâm nguyện này? Lương Vân đối sau Lương Bắc Vân nói ra. Ta nguyện ý. Ta đương nhiên nguyện ý, ta vẫn muốn vì quốc gia xuất lực, thế nhưng là một mực không có cơ hội. Hiện tại, ngươi nếu là nguyện ý cho ta cơ hội này, ta nhất định sẽ không chối từ. Bắc Vân đối Lương Vân nói ra. Hắn hiện tại sau triệt để đắc tội Long Tổ, phòng chữ địa thành viên, từng cái hận không thể ăn hắn, như hắn cự tuyệt lời nói, hắn sợ mình bị người từ phía sau gõ một côn. Vậy là tốt rồi ta biết hướng lên phía trên nói. Lương Vân Tử tổ nói: "Bọn hắn rời đi." Sau đó, Hạng Vũ mấy người đứng thẳng lên, Đồ Ngông Trung dĩnh mấy người, nhìn thấy Hạng Vũ bọn hắn, từng cái mang trên mặt sùng kính. Thanh Ưu Long tổ thành viên, tâm nguyện lớn nhất, liền là trở thành phòng chữa địa thành viên." Thế nhưng là, hiện thực lại là rất nhiều người ngay cả huyền giai đều không tiến vào được. Hiện tại, bá vương Hạng Vũ, thảo thượng phi lại anh, Ma Đồ Thiết Nưu. Cái này từng cái như sấm bên tai danh tự. Thật làm cho bọn hắn rung động. Đến Hạng Vũ bọn hắn đứng dậy, hướng phía Diệp Viễn đi tới. "Đệ muội, xin lỗi, vừa rồi để ngươi chịu ủy khuất." Hạng Vũ nói ra. "Đây không tính là cái gì. Vẫn là cảm ơn các ngươi trưởng nghĩa xuất thủ." Diệp Viễn nói ra. Đồng thời, đối bên cạnh đổ ngông mấy người không người. "Lần này may mắn mà có mọi người trợ giúp, Dương Đình trở về, ta sẽ nói cho hắn biết." Diệp Viễn nói ra. Nghe nói như thế, những người kia trầm mặc. "Thế nhưng là Diệp Viễn không hỏi, bọn hắn tự nhiên cũng không có trả lời. Trở về. Huấn luyện viên còn có thể trở về sao? Vĩnh viễn không thể. Đệ mùa, ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, về sau ai cũng không thể đến nơi này đến khi phụ ngươi. Hạng vũ vô bộ ngực đối Diệp Viễn nói ra. Chúng ta cũng thế, chỉ cần có chúng ta ở đây, ai cũng không dám tới nơi này dương ai. Đố mông mấy người đồng dạng bảo đảm nói. Dương đình đối bọn hắn có đại ân, hiện tại Dương đình không có ở đây. Bọn hắn không thể trơ mắt nhìn Diệp Viễn bị người khi dễ. Mọi người tâm ý ta nhận, bất quá, các ngươi đều có riêng phần mình sự tình, vẫn là không cần phân tâm tốt. Diệp Viễn sau đó cười cười, tiếp tục nói: "Ta an toàn, tự nhiên là từ hắn đến phụ trách." Nói xong, trên mặt nàng tràn đầy hạnh phúc cùng tín nhiệm. Nàng đã hoàn toàn tiếp nhận Dương Đình, ở trong lòng cũng đã coi Dương Đình là làm người một nhà, càng trở thành lớn nhất dựa vào. Mặc kệ gặp được sự tình gì, đều sẽ cùng một chỗ gánh chịu cùng đối mặt. Hiện tại Nàng đồng dạng nhạy cảm cảm giác được, khả năng tại Dương Đình trên người phát sinh một chút không chuyện tốt. Chuyện này, thậm chí người ở bên ngoài xem ra, cơ hồ là tai họa ngập đầu. Thế nhưng là, nàng vẫn tin tưởng, Dương Đình biết không có việc gì, biết hảo hảo trở về. Bởi vì, hắn là Dương Đình, hắn là cái kia sáng tạo ra vô số kỳ tích, mà cuối cùng rồi sẽ tiếp tục sáng tạo kỳ tích người. Đám người lần nữa trầm mặc. Nếu như Diệp Viễn nguyện ý sinh hoạt tại loại này lừa mình dối người trong trạng thái, hoặc là nguyện ý sinh hoạt tại. Loại này chính mình giả tưởng hy vọng bên trong, vậy cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt, chỉ ít, đối với hiện tại hắn tới nói, là một chuyện tốt, sẽ không bi thương, sẽ không khổ sở, sẽ không đau đến không muốn sống. Chúng dính mấy người rời đi. Hạng vũ bọn hắn cũng nhận được mệnh lệnh khẩn cấp, cấp tốc lao tới kinh thành. Đến cao vũ cùng đàm bân bọn hắn lại lưu lại, bọn hắn là dương đình huynh đệ, trước kia, ở bên ngoài làng thang, thậm chí, vì sinh hoạt bốn phía bốn ba, đến cuối cùng, vì tránh né truy sát, bất đắc dĩ khắp nơi ở núp. Dương Đình chưa chấp bọn hắn, cho bọn hắn an ổn nhà, để bọn hắn kết thúc loại kia kinh hồn táng đảm thời gian. Từ một khắc kia trở đi, bọn hắn liền đã ở trong lòng thề, về sau nhất định đi theo cả một đời. Vốn cho rằng, đến già sau đó, bọn hắn biết bản giao chính mình con cháu, muốn chính mình, đuổi theo theo Dương Đình, thế nhưng là, nghị không ra. So với bọn hắn còn trẻ Dương Đình, vậy mà. Ngay cả như vậy, bọn hắn cũng nguyện ý lưu lại, lưu lại thủ hộ. Thủ hộ giả công ty bảo an còn đem sẽ tiếp tục làm tiếp, đến cái kia chính yếu nhất hồn phách, vẫn là Dương Đình. Vất vả mọi người, các ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi đi. Diệp tuyển đối mọi người nói, sau đó hướng phía đi lên lầu. Cao vũ mấy người thấy không có gì sự tình, liền lưu lại hai cái huynh đệ, tại cách nơi này gần nhất địa phương, tìm một căn phòng, bọn hắn muốn trước tiên có thể bảo hộ đến nơi đây, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Thế nhưng là, trở lại thủ hộ giả công ty bảo an sau đó, lại ngây ngẩn cả người. Trường 664, nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của. Vừa mới trở lại công ty bảo an, cao vũ mấy người liền thấy cửa chính cửa thủy tinh, bị người một cước gặp nát. Mà bên trong càng là bừa bộn một mảnh. Cao vũ mấy người nhìn thấy tình huống này, lập tức nổi trận lôi đình, có người cũng dám tới nơi này dương oai, có phải hay không sống không kiên nhẫn được nữa. Sau đó, tranh thủ thời gian chạy đi lên. Bọn hắn, nơi này địa phương khác đều rất bình thường, không có cái gì đồ trọng yếu, nhưng là... Duy chỉ có một chỗ đặc biệt, cái kia chính là cắt tử minh hai cha con cái kia luyện đàn thất. Dương Đình không tại, hai người không có luyện đàn, thế nhưng là, những cái kia quý giá dược liệu, vẫn luôn ở nơi đó. Hiện tại, nơi này có người đến náo sự, những cái kia muốn mới là trọng yếu nhất. Thế nhưng là, vừa mới đi đến nơi đó, lại nhìn thấy huyền giai cắt tử minh hai cha con giờ phút này sau bị đánh ngã trên mặt đất. Đến trong phòng ngồi, lại là mấy cái người xa lạ, dám đến nơi này náo sự, không muốn sống. Đàm Bân giận dữ, bản thân hôm nay liền không thuận, tâm tình liền không tốt, bây giờ lại còn có người dám đánh toát cửa ra vào đến, thật coi bọn hắn là quả hồng mềm sao? Còn không đợi, Đàm Bân xuất thủ, đám người đằng sau một cái lưng còn lão đầu sau xuất thủ, trong tay hắn ba tong lập tức đánh ra ngoài, hướng phía Đàm Bân trên người đâm tới. Âm vang một tiếng, Đàm Bân thân thể nhận to lớn trung kích, sau đó toàn bộ thân thể bay thẳng ra ngoài, trung điệp đụng vào tường. Tại Cung Bắc Vân lúc chiến đấu liền đã bị thương, hiện tại. Bị thương lần nữa, gia hỏa này trực tiếp nằm trên mặt đất, không đứng dậy nổi. Cái kia lưng còn người, đàm bân đánh ngã sau đó, tựa hồ làm một kiện bình thường bất quá sự tình. Sau đó, lần nữa thu tay lại, thành thành thật thật đứng ở một bên, nếu không phải nhìn thấy hắn lăng lệ thân thủ, rất khó tin tưởng. Dạng này một cái lưng còn lão đầu, vậy mà lại lợi hại như thế. Cái kia người cầm đầu, thấy cảnh này khỏe miệng cười. Rất cắn rỡ, rất đắc ý. Không biết các vị đến nơi đây là có ý gì. Cao Vũ nhìn lấy những người này, ôn quyền nói ra. Hiện tại là phi thường thời kỳ, Dương Đình vừa mới rời đi, cái kia chút cựu nhân, trước kia không dám lên môn, hiện tại tất cả đều đã tìm tới cửa. Có ý tứ gì? hừ Lúc trước, cái kia Dương Đình vậy mà đánh chết lão đại của chúng ta đem khai sơn, hiện tại, hoan hoan tương báo, chúng ta muốn vì tưởng lão đại báo thù Người kia hô. hừ Là tưởng lão đại báo thù Đem khai sơn thủ hạ làm sao lại có loại cao thủ này? Vừa rồi cái kia xuất thủ lưng còn người, một chiêu liền đã bị đàm bân đánh gục, dạng này người, tu vi ít nhất là huyền giai đỉnh phong, sắp mở vào tay dưới, lúc nào có cao như vậy tay. Là đem khai sơn báo thủ là giả, chân chính đến nơi đây kiếm chuyện là thật. Các ngươi đến cùng là ai? Muốn tới nơi này làm gì? Cao Vũ hỏi lần nữa. Là ai? Vừa rồi chúng ta sau nói cho ngươi biết, về phần ngươi tin hay không, đó là ngươi sự tình. Đến nơi đây xem vô cùng rõ ràng, liền là đòi nợ đòi lại trước kia dương đỉnh thiếu nợ nần người kia sau lưng một cái người lưng gù nói ra quả nhiên vẫn là người này tại chủ đạo hoàn lại nợ nần như thế nào hoàn lại cao vũ để nén nộ khí nói ra nghe nói trong tay hắn có chút đan dược còn có chút linh thảo hiện tại các ngươi đem những này đồ vật toàn bộ giao ra món nợ này liền xem như trả sạch cái kia lưng còn lao nhân nói đan dược linh thảo những người này vậy mà biết đương nhiên các ngươi cũng có thể lựa chọn không giao ta liếc nhà không tệ, cùng chúng ta cũng có chút giao tình. Nếu là có thể tìm nơi nương tựa bạch gia, những đan dược này cùng linh thảo liền xem như ban thưởng các ngươi. Cái kia lưng quẳng lao đầu nói ra, bạch gia, lại là bạch gia. Sau nói đến rõ ràng như vậy, thậm chí đều không có một tơ một hào che giấu. Dưới tình huống như vậy, nếu là còn không thể suy đoán ra bọn hắn thân phận, cao vũ thật có thể đi chết. Cao vũ muốn nói chuyện, thế nhưng là lại bị cái kia lưng quẳng lao đầu cho ngăn trở. Các ngươi trước không cần vội vã cự tuyệt, xem ở các ngươi giá trị phân thượng, ta cho các ngươi ba ngày thời gian, ba ngày về sau, ta biết lại tới nơi này. Đến lúc đó, các ngươi lại cho ta đáp án không muộn. Cái kia lưng còn lao đầu nói ra. Nói xong, những người kia liền rời đi nơi này. Cao Vũ nhìn lấy những người này rời đi bóng lưng, trong ánh mắt hiện lên một mảnh mây đen. Hiện tại, Dương Đình tin chết truyền đến, Bạch Gia liền vội vã không nhịn nổi nhảy ra ngoài đến. Hắn biết đối phương lời nói ý tứ. không sai chính mình những người này trải qua dương đỉnh thực lực tăng lên thực lực bây giờ đặt chung một chỗ thật là một cỗ không tệ lực lượng những người này sở dĩ bắt nguồn từ lãng phí nhiều như vậy miệng lưỡi chỉ sợ chính là muốn đem bọn hắn hợp nhất đi nhị ca chúng ta làm sao bây giờ thang nghị chính đối cao vũ hỏi cao vũ sắc mặt khó coi nhìn ngoài cửa sổ dần dần âm trầm xuống bầu trời cũng không nói gì hắn cũng không biết nên làm cái gì dương đỉnh chết rồi thế nhưng là hắn đổ vật vẫn còn Nhất là lúc trước luyện chế những đan dược kia, bây giờ còn có rất nhiều, những vật này bọn hắn tự nhiên rõ ràng giá trị. Hiện tại, muốn đem những vật này toàn bộ giao ra, đối bọn hắn mà nói, cơ hồ làm không được, thế nhưng là, nếu như không giao ra đi, thật chẳng lẽ muốn tìm nơi nương tựa bạch ra. Bọn hắn thế nhưng là Dương Đình khi còn sống thống hận nhất người, nếu là bọn hắn tại Dương Đình sau khi chết chưa được mấy ngày thời gian bên trong cứ như vậy tìm nơi nương tựa đối phương, nếu là Dương Đình dưới suối vàng có biết biết, chỉ sợ cũng phải chết không nhắm mắt. Thế nhưng là, nếu là, hai con đường này đều không đi, rất có thể đến cuối cùng, một con đường chết. Đi một bước nhìn một bước đi, chúng ta còn có ba ngày thời gian. Cao Vũ im lặng nói ra. Một ngày về sau, hạng Vũ đám người đi tới kinh thành long tổ trong căn cứ. Vừa mới đi đến nơi này, bọn hắn liền nhận được một cái đặc thù mệnh lệnh. truyền công, mệnh lệnh. Đem các ngươi trận pháp kia còn có cùng trận pháp có tương quan đồ vật, toàn bộ đều dạy dỗ tới. Lợi hại như vậy đồ vật, các ngươi không nên tàng tư. Hẳn là mở rộng đến cả nước, sau đó, vì quốc gia làm ra càng lớn càng nhiều công hiến. Lương Vũ mang theo người sau lưng, đối hạng Vũ bọn hắn nói ra. Trận pháp này cùng thuật pháp là huấn luyện viên giao cho chúng ta, không có đạt được hắn đồng ý trước đó, không thể tùy ý truyền ra ngoài. Hạng Vũ đối Lương Vân nói ra. Phong kiến. thủ kiểu. con ôm nguyên lai cái kia một bộ thiên kiến bệ phái, lời như vậy, các ngươi có phải hay không quá biết kỷ? Vì độc chiếm công pháp này, các ngươi không để ý người khác chết sống. Các ngươi nhưng biết, những trận pháp này cùng thuật pháp nếu là mở rộng ra ngoài, có thể tránh cho bao nhiêu huynh đệ không công đổ máu hy sinh. Lương Vân lần nữa đối hạng vũ mấy người du thuyết nói. Chúng ta không quản được nhiều như vậy, huấn luyện viên nói, môn công pháp này không thể tùy tiện truyền thụ cho người khác. Hạng vũ mấy người ngoan cường nói ra. Đến vào lúc này, Phùng lão gia tử cũng chậm chậm đi đến, nhìn lấy đến Lương Vân nói ra lương cục trưởng. Ngươi cũng thấy đấy, những người này đều là thứ gì giả binh đừng nói là ngươi lời nói không dùng được. Chính là ta lời nói đồng dạng không dùng được. Ta cũng từng nói với bọn họ, nói qua đại đạo lý, thế nhưng là, bọn hắn không nghe a, Thậm chí có chút quá phận nói thẳng, muốn lương cục trưởng đi trước bạch ra cùng cái khác người hộ đạo gia tộc, để bọn hắn trước tiên đem nhà mình tuyệt chiêu toàn bộ kêu đi ra, đến lúc đó, bọn hắn liền sẽ đem ngày này cường 36 trận pháp, toàn bộ không giảng buộc giao lưu ra ngoài. Trường 665, ngay cả ta cũng dám ăn. Nghe được phùng Lão ra tử trong đông có kim, lương vân trong lòng cười lạnh. Sau đó, đối bọn hắn nói ra đây là phía trên mệnh lệnh, bọn hắn có nghĩa vụ phối hợp. Muốn chuyển ra phía trên tới áp chế bọn hắn sao? Đáng tiếc, vô dụng. Ngoại trừ phùng lao ra từ thoại, bọn hắn nghe theo bên ngoài, những người khác căn bản không để ý tới. Lại nói, những trận pháp này là dương đình đối bọn hắn đại ân, liền xem như truyền thụ, cũng cần phải truyền thụ cho những cái kia đáng giá truyền thụ người. Hiện tại, những người này đi một bên tìm đệ muội phiến phước. Lại còn muốn đi một bên bức bách bọn hắn giao ra huấn luyện viên trận pháp cùng thuật pháp, trên đời lại còn có như thế không biết xấu hổ người. Để cho nhất người tức giận, lại là tại đánh lấy quốc gia cờ hiệu, ở chỗ này người mê làm quan ngang đường hoàng nói ra. Nếu là chúng ta không dạy đây, hạng vũ không cam lòng đối người tới nói ra. Không dạy lời nói, chỉ có thể nói rõ các ngươi tư tưởng giác nộ còn chờ đề cao, cần tăng cường bồi dưỡng. Không nên quên, các ngươi là quân nhân, phục tung mệnh lệnh là thiên chức, nếu là không nghe lời muốn các ngươi để làm gì. Hạng vũ mấy người nắm chặt lại nắm đấm, cắn cắn răng, nhưng lại không thể làm gì. Ta tình nguyện chết rồi, cũng sẽ không đem những vật này giao cho Bạch gia nhân. Thiết Ngưu ồm ồm nói ra, ta cũng không tin, bọn hắn dám làm gì được chúng ta. Bạch gia chẳng lẽ còn có thể một tay che trời hay sao? Một ngày về sau, quân sự điều tra tiểu tổ lần nữa đi tới trong căn cứ. Các ngươi tại gần nhất nước Mỹ hành động bên trong, có chút tình huống co trô dầu diếm, hiện tại, Mời các ngươi cụ thể cho chúng ta trần thuật một chút. Điều tra tiểu tổ người đối hạng vũ mấy người, như là đề ra nghi vấn phạm nhân, đối bọn hắn vận hỏi. Các ngươi đây là ý gì? Cái gì trần thuật không rõ ràng, các ngươi còn nhiều hơn rõ ràng. Đều đã có video, còn nhiều hơn rõ ràng. Hạng vũ tức giận nói ra. Những người này liền là đang tìm cớ. Xin ngươi chú ý tâm tình mình, chúng ta đây là đang làm theo phép. Không để cho chúng ta khó xử. Người kia đối nổi giận hạng vũ nói ra. Chúng ta sau nói rõ, các ngươi còn muốn thế nào? Lại anh nói ra, căn cứ các ngươi video tư liệu, các ngươi thi triển bộ này trận pháp, trước kia ở trong nước căn bản không có sử dụng tới, mà lại, căn cứ có quan hệ chuyên gia giám định, bộ công pháp này muốn luyện thành, thậm chí, phối hợp ăn ý, cần chí ít hơn một năm thiếu thời gian. Những này các ngươi giải thích thế nào? Chúng ta đã nói qua, đây đều là huấn luyện viên dạy. Chúng ta tự nhiên là sẽ... Hạng Vũ nói lần nữa, ngay cảm thấy... Chính ngài đối thuyết pháp này hài lòng không? Hiện tại, Dương Đình đã chết, không có chứng cứ, các ngươi đem những này đồ vật đẩy lên trên người hắn, để cho người ta không thể không biết hoài nghi, lại nói, liền xem như hắn còn sống, các ngươi cảm thấy thuyết pháp này tin được không? Cái kia nhân viên điều tra nói ra. Nghe đến đó, hạng vũ rốt cục nghe được hương vị đến vậy các ngươi nói, chúng ta là làm thế nào chiếm được? Chúng ta như thế nào biết được? Đây là các ngươi sự tình, nhưng là, ta phải nói cho ngươi là, Nếu như ngươi không thể cho ta một cái tốt giải thích lời nói, ta có lý do tin tưởng, giữa các ngươi trước đó liền có nhận biết, thậm chí, lẫn nhau ở giữa có liên hệ, mà lần này nước Mỹ chuyến đi, càng là một cái các ngươi sớm bày ra âm mưu hay. Cái kia mang trên mặt cười lạnh đối hạng vũ đám người nói. Nghe nói như thế, hạng vũ mấy người liền xem như đối chính trị lại không mẫn cả người, hiện tại cũng nghe ra bên trong không giống nhau đồ vật. Đây là âm như. Cái này nếu như là âm như lời nói, Cái kia phụ trách lần này tổng chỉ huy Phùng Lão gia tử làm sao bây giờ? Hắn lại như thế nào có thể dựa đến Thanh? Tất cả mọi người không dám hướng xuống mặt nghĩ, càng nghĩ càng thấy đến thân thể phát lạnh, thậm chí đều tại đánh chiến tranh lạnh. Các ngươi không nên ngậm máu phun người, sự tình liền là Dương Đỉnh giao cho chúng ta. Các ngươi nếu là không tin, chúng ta cũng không có biện pháp. Hạ Vũ nói ra, nghĩ đến cái kia phương diện sau đó, Hạ Vũ mấy người cũng không dám nói nữa. Bọn hắn biết, một khi đến cái kia phương diện chính mình mua nói nhiều một câu, rất có thể liền sẽ tạo thành tai họa ngập đầu. chẳng những là chính bọn hắn, liền xem như Phùng Lão gia tử cũng trốn không thoát. cho nên hiện tại phương pháp tốt nhất liền là chờ, chờ nhìn thấy Phùng Lão thời điểm lại thương lượng đối sách. ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là thành thật khai báo, không phải đối với các ngươi không có chỗ tốt. hạng vũ mấy người bị giam cầm, thậm chí bị cấm chỉ xuất nhập, bị cấm chỉ đụng vào hết thẻ thông tin thiết bị. muốn gặp được Phùng Lão gia tử. Tự nhiên cũng không có cái kia khả năng Đến ở Minh Châu Thứ nhất tin tức trọng đại phát ra Nguyên phó thị trưởng Lục Trấn Lương Bởi vì dính liệu bán quốc gia cơ mật Đang bị điều tra Đến ở trong nước phát sinh những đại sự này tình thời điểm Nước Mỹ Một chỗ quỷ dị trong pháo đài cổ Khắp nơi treo màu đen con rơi Trong pháo đài cổ tràn đầy âm ú chi khí Cổ bảo đằng sau Là một mảng lớn mộ địa Trong mộ địa nơi này vốn là người chết an nghỉ chỗ Thế nhưng là hiện tại Nơi này lại nằm một đầu to lớn viên hầu. Viên hầu toàn thân bao trùm lấy hồng mao, màu lông huyết hồng. Đột nhiên, một trận làm cho người tê cả da đầu thanh âm vang lên, nơi này hết thảy tất cả đều bị kinh tâm đều kém chút đụng tới. Đang tại ngủ say ma viên, đột nhiên lăn mình một cái, trên mặt đất không ngừng đảo quanh. Ngay sau đó, tại cái kia ma viên phần bụng vị trí, đột nhiên xuất hiện một đạo ngân sắc chỉ riêng. Tiếp lấy một thanh kiếm sắc từ bên trong xuyên ra ngoài. Ma viên tiếng giống rung trời. Phảng phất toàn bộ tinh không đều đang run rẩy. Thế nhưng là, sau đó, một vệt ánh sáng từ bên trong sập đi ra. Tia sáng kia trên không trung cấp tốc phóng đại. Đến trong tay hắn, thì dẫn theo một thanh ngân sắc kiếm. Xuất sinh, ngay cả ta cũng dám ăn. Ngươi cũng không sợ ăn hỏng bụng. Dương Đình lạnh lùng. Muốn lần nữa bổ sung một kiếm, thế nhưng là một cỗ phô thiên cái địa khí thế, sau từ trong pháo đải cổ phát ra. Cũng không dám lại có chút dừng lại. Sau đó, vận dụng chính mình tốc độ cực hạn. Đàng vân giá vũ, thân thể xinh cứ tự nhiên không ít, mấy cái lấp lóe liền đã ra cổ bảo, dọc theo cổ bảo tiểu lộ, một đường chạy nhanh, sau 3 phút, cả vùng đều chấn động một cái. Tiếp theo, liền làm một đạo tiếng giống giận dữ từ trong pháo đài cổ xuyên ra ngoài, như vậy huyết ma pháp sư lạc đàn thanh âm. Thanh âm bên trong tràn đầy vô tận phẫn nộ, dương đình trong lòng đều tại đánh lấy dùng mình. Không còn dám có bất kỳ dừng lại. Tốc độ lần nữa gia tăng, 2 phút đồng hồ sau đó xuất hiện ở bên ngoài mấy chục rằm một dòng sông bên trong. Dương Đình không chút do dự nhảy vào trong nước. Mới vừa tiến vào trong nước, thủy đột liền cấp tốc mở ra, sau đó, thân thể như là một con cá, ở trong nước cấp tốc tiến lên, cơ hồ không bị bất kỳ trở ngại nào, càng thêm thần kỳ là mắt thường căn bản không nhìn thấy hắn ảnh tử. Đang tại cao hướng Dương Đình, đột nhiên, lần nữa cảm nhận được một cỗ to lớn chấn động truyền đến, ngay sau đó, cảm giác toàn bộ nước sông đều bị rào động, đang ở bên trong du tàu hắn đột nhiên cảm giác thân thể mát lạnh, ngay sau đó cũng cảm giác được một đạo thần thức tại triều lấy trên người hắn quét tới, lập tức thu tâm thần, không dám loạn động. Thủy độn vận chuyển tới cực hạn tình huống dưới, vẫn là cảm giác cái kia đạo thần thức tại chính mình sở tại nơi này liên tiếp bắn phá thật lâu. Thời gian này, Dương Đình thậm chí cũng không dám du động, chỉ có thể hoàn toàn dung nhập vào trong nước. Cái kia đạo thần thức quá mẫn cảm, nếu là khí cơ tiết lộ, tất nhiên bị phát hiện. Chương 666, ngươi còn sống. Sau nửa giờ, Dương Đình cảm giác tình huống không sai biệt lắm, mới tính lần nữa du động thân thể. Thiên cương 36 thuật pháp cực lớn nhỏ như ý. Cái này nhìn như vô dụng nhất, lại tại thời khắc mấu chốt cứu được hắn một mạng, có thể làm cho hắn giống tôn hầu tử, tại cái kia ma viên đem chính mình ném vào miệng bên trong thời điểm, cấp tốc thu nhỏ, cũng niệm động tị trần quyết, lúc này mới có thể tránh thoát bị ma viên cương nha triệt để cắn nát nguy hiểm. Bất quá, vì có thể lừa gạt qua. Dương Đình Nạnh Sinh sinh Đức mất chính mình hai cái đuổi. Chỉ có như thế, mới có thể bảo vệ chính mình chủ yếu bộ vị, kỳ đầy đi qua. Thí xe giữ tướng. Đây là hành động bất đắc dĩ. Mười cấp cường giả thật sự là quá lợi hại, hiện tại hắn, căn bản không có năng lực đi chống lại. Tiến vào thân thể sau đó, cũng là chữa trị thật lâu, dù sao sau Đức rời hai chân, mà lại, chính mình tiêu hao lại lớn như vậy. Đạo gia pháp thuật thật đúng là đầy đủ, ngay cả tị trần quyết loại vật này đều có. Cái đồ chơi này bình thường nhìn không có tác dụng, thế nhưng là, thời khắc mấu chốt lại có thể cứu mạng. Nếu là không có cái này tị Trần quyết, chỉ sợ mình coi như là không bị cắn chết cũng phải bị buồn nôn chết. Dương Đình thầm nghĩ đến. Bất quá, nghĩ đến chính mình vì tu bổ hai chân tiêu hết sáu vạn điểm đạo nghĩa giá trị, trong lòng đều đang chảy máu. Vốn đã có một số lớn thu nhập, thế nhưng là như thế nguyên một, liền lại một đêm trở lại trước giải phóng, không còn có cái gì nữa. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Huyết Ma pháp sư Lạc Đan nổi giận tiếng vang lên, thậm chí toàn bộ dòng sông đều bị kích động. Thanh âm quá lớn, như là như sẽ đánh. Đem ta chém thành muôn mảnh sao? Dương Đình ánh mắt híp mắt cùng một chỗ. Đây là hắn lần thứ nhất ăn lớn như vậy thua thiệt, cũng là lần thứ nhất chật vật như vậy không chịu nổi. Thú này, ta nhớ kỹ. Huyết Ma pháp sư Lạc Đan, nước Mỹ. Một ngày sau đó, Dương Đình lên bờ, lên bờ sau đó lại là mẹ Sĩ sì Cồ. Nước Mỹ nước láng giang. Sau đó, tìm điện thoại, muốn đối người trong nước gọi điện thoại báo bình an. Hắn biết, mình bị thôn phệ trong nháy mắt đó, không thể gạt được nơi xa quan sát người, đồng dạng không gạt được đẩy trời vệ tinh giám sát. Đoán chừng, bọn hắn đều cho là mình đã chết đi. Dương Đình tại mẹ xì si cổ tìm điện thoại, hướng thẳng đến cùng phùng lão điện thoại đánh tới. uy ngươi tốt, ngươi tìm người nào? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo lạ lẫm thanh âm. Không phải phùng lão. Dương Đình trong lòng giật mình, không nói gì. Liền trực tiếp cúp điện thoại. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-N-E-T Th sau đó, lần nữa đã thông lục chấn lương điện thoại, thế nhưng là, kết quả lại là tắt máy. Cái này khiến Dương Đình lên lòng nghi ngờ, sau đó, có bấm chung dĩnh điện thoại, thế nhưng là, kết quả lại như cũng là một người xa lạ thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Dương Đình trong lòng bắt đầu hiện lên một tia bất an. Cuối cùng, Dương Đình muốn bấm cao vũ điện thoại, nhưng là, sau đó tưởng tượng, vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Ngược lại phát một cái khác dãy số. Lần này Thanh Âm không để cho hắn thất vọng. "Uy, ngươi tốt, xin hỏi ngươi là vị nào?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo mỏi mệt không chịu nổi Thanh Âm. "Là ta, Dương Đình." Dương Đình nói thẳng. Bên kia vang lên đồ vật vỡ vụn Thanh Âm. Một mực sững sốt rất lâu, bên kia rốt cục vang lên lần nữa một đạo run rẩy Thanh Âm. "Đại ca, ngươi, ngươi còn sống?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến trường Mao Thanh Âm hưng phấn. Hắn cũng đồng dạng biết Dương Đình tin chết, đến tại hắn biết đồng thời, hắn những đối thủ đó, đồng dạng biết được tin tức này, gần nhất ngày khác tử cũng không dễ vượt qua, thật nhiều trước kia cửu nhân tất cả đều tìm tới cửa, lại thêm hắn sinh ý sau truyền hình, hiện tại, đối mặt nguyên lai like những cái kia cửu nhân tìm khe hở gây chuyện, càng thêm bị động. Cho nên, gần nhất lộ ra rất mệt mỏi, cũng rất mệt mỏi. Nhất là nhìn thấy Dương Đình bị cái kia ma viên nuốt sống video sau đó, trong lòng càng là cảm thấy đã mất đi ngày xưa loại kia sức mạnh. Ngay cả Dương Đình lợi hại như vậy người, hơi không cẩn thận, đều sẽ bị một đầu xuất sinh cho nuốt sống, hắn dạng này người, còn sống càng là muốn cẩn thận chặt chẽ. Thế nhưng là, hiện tại đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm, để hắn lần nữa dấy lên sức mạnh. Đương nhiên, càng nhiều là cao hứng, còn có loại kia cảm giác an toàn. Toàn bộ Minh Châu thế lực ngầm ai cũng biết, Dương Đình là mình đại ca, đến tất cả mọi người cũng đều biết, vô luận là đem khai sơn, vẫn là về sau những thượng vị đó người, bọn hắn tất cả đều chết tại đại ca trong tay. Chỉ cần đại ca còn sống, chỉ cần đại ca không có việc gì, hắn tất cả vấn đề, đều sẽ giải quyết dễ dàng. Thậm chí, Dương Đình không cần làm cái gì, chỉ cần đem mình còn sống tin tức phát tán ra, những này liền đều không phải là vấn đề. Ta đương nhiên còn sống, nếu là thật sự bị đầu kia suốt sinh ướt, vậy ta một thế anh danh liền thật hủy. Dương Đình vừa cười vừa nói. Đúng đấy, đại ca thần võ cái thế, làm sao lại lấy loại đồ vật này nói. Trường Mao vừa cười vừa nói. sau đó. Dương Đình lần nữa đối trường Mao hỏi ta không tại mấy ngày nay, có phải hay không xảy ra chuyện gì chuyện trọng yếu. Nghe được cái này cha hỏi, trường Mao trên mặt hiện lên một kia ấy nấy, sau đó đối Dương Đình nói ra đại ca, xin lỗi. Thế nào? Dương Đình trong lòng cảm giác nặng nề, biết chắc có bất hảo sự tình phát sinh. Hôm qua, có cái tên là Bắc Vân Người, đi ngải trụ sở, còn muốn mang đi tẩu tử. Giang giác. Dương Đình một đấm đem buồng điện thoại đều cho đánh rách ra. Sau đó thì sao? Dương Đình lần nữa truy vấn. Về sau, cao vũ bọn hắn đi qua, còn có một số người thần bí. Nhưng là, đến cuối cùng, lại đi một cái người thần bí, nghe nói bạch Gia bạch định tiên, sau đó, ta thăm dò được, như vậy bạch định tiên, nghe nói sau một bước lên trời. Nghe đến đó Dương Đình trong lòng lộp bộ một chút. Hắn biết, chính mình lúc trước thiếu nợ, gần nhất có thể muốn trả. Một bước lên trời. Tên hốn đảng kia thật trở thành thiên giới cao thủ. Trở thành thiên giai cao thủ sau đó chuyện làm thứ nhất. Liên là tới tìm ta phiền phức sao? Ngươi thật đúng là coi trọng ta. Dương Đình ánh mắt bên trong lóe ra hàn mang, nhất là nghe được những người kia vậy mà hướng phía nhà mình, muốn xuống tay với Diệp Viễn thời điểm, trên người càng là phát ra băng lãnh thấu xương hàn khí. Còn có thứ gì sự tình? Dương Đình hỏi lần nữa. Còn có. Trương Mao sững sờ, bất quá sau đó nói lần nữa đúng rồi, Lục Chấn Lương giống như bởi vì tiết lộ quốc gia cơ mật, lọt vào đã điều tra. Cái gì? Dương Đình lần nữa giật mình. Lục Trấn Lương tiết lộ quốc gia cơ mật, lọt vào điều tra. Dương Đình suy nghĩ ầm vang một chút, cảm giác mình cái gì đều nghĩ thông rồi. Vì cái gì gọi Phùng Lao ra từ điện thoại, lại là người xa lạ. Vì cái gì gọi Lục Trấn Lương điện thoại lại đánh không thông. Vì cái gì gọi Trung Dĩnh điện thoại cũng là người xa lạ. Hắn hiện tại trong lòng băng hàn. Những người này khẳng định đều là bởi vì chính mình. Hắn muốn cho Diệp Viễn gọi điện thoại, nhưng cuối cùng vẫn không chế được. Đã bọn hắn đều cho là ta chết. Vậy liền cho bọn hắn một kinh hỉ đi. Mặc kệ là địch nhân hay là bằng hữu. Dương Đình ánh mắt băng lãnh, nắm tay chặt chẽ tích lũy cùng một chỗ. Giờ phút này, hắn muốn giết người. Chương 667, vậy liền đi chết đi. Tên sách, mặc kệ là thừa nhận cũng tốt, phủ nhận cũng được. Lần này nước Mỹ chuyến đi, dựa theo đặc cần nhân viên tiêu chuẩn hắn phạm quy. Tại hoàn thành nhiệm vụ sau đó, hắn phức tạp. Nhưng là, nếu là có thể có một cái một lần nữa cơ hội, hắn vẫn là sẽ làm như vậy. Hắn là biết liều lĩnh đi tìm đi nghị cách cứu viện. Hắn là Dương Đình. Đối mặt một cái như thế một cái bị chính mình liên lụy nữ tử, hắn không có khả năng buông tay mặc kệ. Tựa như hiện tại, Lục Trấn Lương, Phùng Lao Gia tử còn có trung dĩnh mấy người. Đã được đến tin tức, sau xác nhận, bọn hắn sau bởi vì chính mình hành vi, nhận lấy liên lụy, hiện tại rất có thể sau thu đến trừng phạt. Những này lúc đầu không phải bọn hắn, thế nhưng là, bây giờ lại để bọn hắn tự dưng gặp. Để hắn ấy nay đồng thời, trong lòng cũng thể. Nhất định phải thay bọn hắn giải quyết Một mực đợi ở bên ngoài Ẩn nhẫn, đợi đến thực lực mình đầy đủ Lại trở về nghĩ cách cứu viện Đây không phải hắn phong cách Nói như vậy, có lẽ rất sáng suốt Thế nhưng là hắn không dám Bởi vì, hắn sợ trong lúc này Sẽ phát sinh một số, để hắn hối hận cả đời Mà không thể vãn hồi sự tình Mexico Cái này láng giềng nước Mỹ quốc gia Đồng dạng là tỷ lệ phạm tội giá Cao không hạ quốc gia Rất nhiều hát thế lực lớn lao Đem nơi này xem như một số căn cứ, ma túy, buôn bán quân hỏa, thậm chí còn có buôn bán nhân khẩu, tất cả đều là nơi này thường thấy nhất nghề. Vào lúc ban đêm, mẹ sỉ cô một tòa thành thị bên trong, một cái xú danh rất cao hắc thế lực lớn lao bị đánh giết. Đến từ cái kia hắc thế lực lớn lao trong miệng, lần nữa biết được thế lực khác tình huống. Trong vòng một đêm, danh tự vang vọng toàn bộ mẹ xỉ cô, hắc thế lực lớn lao lập tức chết ba cái. Đến bọn hắn hạ hổ, tức thì bị lập tức diệt đi. Lập tức chấn kinh toàn bộ mẹ xì cổ, thậm chí có nhân viên cảnh sát muốn tra rõ việc này, thế nhưng là, đến cuối cùng hoàn toàn không giải quyết được gì, trên cái thế giới này, không bao giờ thiếu liền là hỗn đảng. Những người này chết rồi, nhiều người hơn liền sẽ xung lên, húng chi là ba cái bị người vạn phần căm hận, hiện tại lại bị người bắt gọn hát thế lực người. Nhân viên cảnh sát không nguyện ý nhiều điều tra, thế nhưng là, những cái kia hát thế lực đầu mục, từng cái lại căm như hến, tất cả đều tăng cường chính mình phòng vệ làm việc. Toàn bộ mẹ sỉ cổ bảo an nhân viên tiền lương tất cả đều lật ra một phen. Ngồi ở trên máy bay dương đỉnh, ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần. Thân thức liên thông hệ thống, do xét một chút chính mình đạo nghĩa giá trị số dư còn lại. Vậy mà chỉ có hơn 8 vạn. Cái này khiến hắn có chút thất vọng. Vì mình hai chân, hắn tiêu hết 3 vạn điểm đạo nghĩa giá trị, vì mình trạng thái cấp tốc hồi phục, lại tiêu hết 1 vạn điểm đạo nghĩa giá trị. Tại đêm qua còn không có hành động thời điểm, còn thừa lại 1 vạn điểm, công tác một đêm. Giết 3 cái sau đó, mới thu hoạch được 7 vạn điểm đạo nghĩa giá trị, mặc dù không ít, nhưng là, so với chính mình cần thiết ý nguyên vẫn là quá ít. Sau khi trở về, chỉ có thể nhanh nghĩ biện pháp. Chính mình, hiện tại nhu cầu cấp bách đạo nghĩa giá trị. Lần này trở về, Dương Đình trong lòng rõ ràng, sẽ có một trận ác chiến chờ lại mình. Trái tim đen đu ám truy cập hở tờ tờ. Ê, trái tim đen đu ám thậm chí. Khả năng so thân ở nước Mỹ thời điểm, còn muốn rực rỡ liệt, bởi vì... Hắn đắc tội bạch gia, bây giờ lại lại ra một cái thiên giai cường giả. Mặc dù không có kỹ càng hiểu rõ, nhưng là hắn biết, một cái gia tộc, thậm chí môn phái, một khi xuất hiện thiên giai cường giả, môn phái này hoặc là ảnh hưởng gia tộc lực cùng tầng thứ liền hoàn toàn khác nhau. Tại cái kia người còn chưa trở thành thiên giai cường giả thời điểm, bạch gia lời nói có lẽ có ít lực lượng, nhưng là tuyệt đối sẽ không giống bây giờ nặng như vậy, càng sẽ không giống như bây giờ, lại còn dám động vùng lao gia tử. Thân ở nước mỹ thời điểm. Cùng cái kia 10 cấp cường giả đối chiến qua, tự nhiên biết thực lực bọn hắn kinh khủng. Thủ hộ giả công ty tổng bộ. Thế nào? Cân nhắc như thế nào? Là lúc sau vì bạch gia hiệu lực, vẫn là lựa chọn không có gì cả, thậm chí khả năng, đứng trước bạch gia lửa giận. Những người kia xuất hiện lần nữa, lần này nói chuyện người kia, ngữ khí càng thêm cứng rắn, thái độ càng thêm ngạm mạ. Hiện tại, đã biết bạch gia thiên giai sự tình, thậm chí đã thấy rất nhiều đại nhân vật, không tầm thường, mánh khóe thông thiên người. Tất cả đều đi bạch ra chúc mừng, loại kia chưa từng có rầm rộ, để trong lòng của hắn càng thêm kiên định chính mình ôm lấy đuổi. Cao Vũ nhìn lấy những người kia, thế nhưng là, căn bản không có để ý tới, mà là chuyển hướng lần trước lao đầu kia các ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Phải biết, hét lớn, vẫn là có người đi theo, các ngươi liền không sợ tự mình làm quá mức, về sau bị người trả thù. Nhìn lấy những người này lần nữa bước ép tới, Cao Vũ ánh mắt băng lãnh. Bị người trả thù. Ta bạch ra. Như vậy thiên giai thiên giai thế gia, trong vòng trăm năm không ngại, ai dám tìm chúng ta trả thù? Lương Quang Lão đầu cười lạnh lạnh một tiếng nói ra: Ta biết, ngươi không phải liền là dựa vào lấy Long Tổ Phòng chữa địa thành viên sao? Ta hiện tại có thể minh bạch nói cho ngươi, bọn hắn sau tự thân khó đảm bảo. Lương Quang người kia cười lạnh nói: Nghe nói như thế, Cao Vũ mấy người trong lòng lần nữa hơi hồi hộp một chút. Ngược lại nhìn về phía sau lưng các vị huynh đệ còn có cái kia cắt tử Minh hai cha con. Ta không biết mọi người lựa chọn là cái gì. Ta vẫn là y nguyên kiên trì ta lúc đầu lựa chọn, đời này là đại ca cho ta lần thứ hai sinh mệnh, ta sẽ không ngược lại nhìn về phía hắn địch nhân. Cao Vũ lạnh lùng nói ra. Nhị ca, ngài đây là ý gì, ngài không có hai lòng, chẳng lẽ, chúng ta còn sẽ có hai lòng sao? Gê gớm bốn nương. Đàm bân đối Cao Vũ nói ra. Đúng đấy, bốn nương. Một cái khác huynh đệ đồng dạng đối hắn nói ra. Nếu là không có đại ca, chúng ta đã chết. Chẳng khác gì là đại ca cho ta giải như vậy sinh mệnh, ta đã thỏa mãn, bốn đường. Cao Vũ nhìn lấy những huynh đệ kia, con mắt chấn động một cái. Hảo huynh đệ, đây đều là hảo huynh đệ. Ừ, không biết thời thế, không biết điều. Như không phải xem ở các ngươi tu hành không dễ phân thượng, các ngươi cho là mình còn có đứng ở chỗ này tiếp tục nói chuyện cơ hội. Cái kia lưng còn lao đầu nói ra. Ta lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, hiện tại, đi theo bệnh ra, các ngươi lại nhận rất tốt đáy nộ. Không nên quên, Bạch gia là Thiên gia gia tộc, về sau, Bạch gia thực lực sẽ chỉ mạnh hơn, các ngươi vào Bạch gia cũng không tính là bôi nhỏ thân phận, ngược lại, có khả năng đạt được càng nhiều tài nguyên. Không cần sai lầm. Đám người y nguyên trợn mắt nhìn. Lương Cường lão đầu lần nữa hừ lạnh một tiếng dương đỉnh, đã chết, các ngươi còn sống. Vì một cái đã chết đi người, các ngươi làm như thế, suy nghĩ thật kỹ, có phải hay không đáng giá? Thế nhưng là, Cao Vũ mấy người vẫn là bất vi sở động. Bạch Lao, cùng những này đồ đần hao phí lời nói, trực tiếp đánh chết được rồi. Bên cạnh, một người đối lưng quẳng Lao đầu nói ra. Lao đầu lắc đầu, sau đó nói ra chim không biết chọn cây mà đầu. Các ngươi vậy mà tại trên một thân cây treo cổ, thật sự là ngu xuẩn. Sau đó, lần nữa thở dài một tiếng đã bọn hắn không hiểu được chân quý, liền để bọn hắn đi chết đi. chương 668, không biết thời thế. Nghe nói như thế, nam tử kia trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Hán tự nhiên là không có năng lực này, thế nhưng là, hán biết, người sau lưng, khẳng định có thể làm được. Xem ở các ngươi cũng là hán tử phân thượng, ta không làm khó ngươi nhóm. Đem dương đỉnh những đan dược kia, còn có hán giao cho các ngươi trên trận pháp giao ra, ta cho các ngươi một cái tự sát cơ hội, đồng thời, sẽ không động các ngươi người nhà. Lương còn nam tử nói ra, nghe được phía trước lời nói, đám người chẳng thèm ngó tới, thậm chí căn bản không để ý tới. Thế nhưng là, nghe được người nhà hai chữ như cùng ở tại trong lòng mọi người trùng điệp gõ một cái tất cả mọi người trong nháy mắt bình tĩnh người tên huấn đàn người nói cái gì cao vũ đối lao đầu chỉ trích nói ta nói chỉ cần các ngươi phối hợp ta cam đoan nhà các ngươi người không có việc gì thế nhưng là nếu như rằng có bất kỳ phản kháng hoặc là không thành thật ta cam đoan các ngươi tại trên hoàng tuyệt lộ sẽ không cô đơn lương cường lao đầu âm trầm cười một tiếng đối mọi người nói người tên huấn đàn Đây chính là các ngươi người hộ đạo làm ra giải quyết tình. Dám đụng đến ta người nhà, ta chính là làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Cao vũ cùng trung vị huynh đệ tất cả đều chịu đựng không nổi, người nhà là mạng bọn họ. Thế nhưng là, hiện tại, cái này lương còn ra hỏa, vậy mà một mặt âm hiểm đối bọn hắn nói, muốn động người nhà bọn họ. Những người này có thể không nổi giận sao? Làm quỷ? Ừ, thật sự là làm quỷ, các ngươi coi là có thể động bạch ra mảy may. lương còn lao giả mang trên mặt tự ngạo. Lạnh như băng nhìn lấy những người này, trên mặt chẳng thèm ngó tới. Nếu chúng ta bạch gia có lệnh, liền xem như các ngươi làm quỷ, muốn nghe từ bạch gia chúng ta thúc đẩy. Cao vũ đám người sắc mặt có chút khó coi. Thế nào? Nói nhiều như vậy, có hay không một chút hiệu quả, phải biết, ta kiên nhẫn là có hạn Lưng còn lao đầu lần nữa thúc giục nói. Thả ngươi nương cái giám. Lao tử liền là chết. Cũng sẽ không làm ngươi bạch gia chó. Đàm bân giận dữ. Sau đó... Hướng phía lao đầu trên mặt đập tới. Những người khác, đồng dạng công đi qua. Không biết tự lượng sức mình, không biết thời thế, nói các ngươi ngu xuẩn, không có chút nào gan. lão giả trên mặt cười nhạo một tiếng, sau đó, đối sau lưng một mực lạnh lùng nơi này ba người nói ra đã bọn hắn nhất định phải muốn chết, vậy liền đưa bọn hắn đoạn đường. Sau đó, dừng một chút, lần nữa vừa cười vừa nói vẫn là muốn lưu nữa sức lực. Đem bọn hắn bí mật chiếm được. Những người này tư liệu, bạch ra sau nắm giữ. Bọn hắn lúc trước chỉ là phổ thông lính đặc chủng, thế nhưng là, từ khi gặp Dương Đình sau đó, liền biến thành như bây giờ cao dai tu giả, trong này, khẳng định có hắn cảm thấy hứng thu phương, cũng thế, hắn lần nữa đi vào nguyên nhân. Theo lão đầu ra lệnh một tiếng, đứng phía sau những người kia, trên người khí thế, cũng không tiếp tục thêm che giấu, tất cả đều thấu thể đến, đến ra. Địa giai cường giả. Vậy mà tất cả đều là địa giai cường giả. Cao vũ trong lòng giật mình. Hắn từ nơi này một số người trên người. Cảm nhận được cương đại. Loại cảm giác này, tại huyền giai tu giả trên người căn bản không có. Trước kia, chủ thượng không có tiến giai thành công thời điểm. Những người này lực lượng đều muốn. Hiện tại, chủ thượng sau thành công, cũng nên bọn hắn diện thế. Lưng còn lão đầu thăm thẳm nói ra. Bày trận. Cao Vũ đối người sau lưng nói ra. Nghe được Cao Vũ mệnh lệnh, đám người lập tức nhóm hạ tam tài trận. Ba người một tổ. Đến các tử minh hai cha con ở bên cạnh nhìn lấy, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Bọn hắn. Lúc trước chẳng phải là cái gì, thậm chí ngay cả sinh hoạt đều là vấn đề, thế nhưng là, đụng phải Dương đỉnh sau đó, đây hết thảy tất cả đều cải biến, để bọn hắn kiến thức chân chính luyện đan, thậm chí, còn thử mấy lần. Đây đều là đại ân. Bọn hắn biết, lấy bọn hắn trước kia từ Dương đỉnh nơi đó học được bản sự, liền xem như tiến vào trong đại môn phái, cũng chắc chắn được coi trọng, thậm chí, trở thành khách khanh. Thế nhưng là, bọn hắn không nguyện ý. Hai người liếc nhau, tựa hồ thấy được lẫn nhau trong mắt quyết tuyệt. Nếu là cao vũ mấy người chết rồi, bọn hắn cũng sẽ lựa chọn thà chết chứ không chịu khuất phục Người sống, cũng nên có cái danh giới cuối cùng. Đến những người này yêu cầu, rõ ràng xúc phạm bọn hắn danh giới cuối cùng. Tam tài trận cấp tốc thành hình. Cao vũ mấy người khí thế lập tức từ nguyên lai loại kia, lần nữa trèo lên, nhảy lên tới đỉnh điểm. Ừ, không tệ. Mặc dù, ta rất chán ghét tiểu tử kia, nhưng là, không thể không thừa nhận, hắn một số thủ đoạn, quả thật không tệ. Đáng tiếc. Không muốn hiệu chúng ta bạch ra, thậm chí cùng ta bạch ra là địch, dạng này người, cuối cùng là phải chết. lương còn lao nhân nói. Lên đi, đánh nhanh thắng nhanh, không cần chậm trễ thời gian. Trong nhà còn có một cặp sự tình chờ lấy ta đi xử lý. Ba cái kia bạch ra người, trên người khí thế lần nữa kéo lên, mặc dù chỉ có ba người, nhưng là ba người khí thế, so với đối diện đám người, tuyệt không yếu. Ngược lại càng hơn một bậc. Giết. Cao vũ hừ lạnh một tiếng, xoát hạ mang theo ba người tiểu đội hướng phía cách hắn gần nhất một người công đi qua. To lớn năm đấm, ở bên cạnh hai người ra trì dưới, mang theo gào thét quyền phong hướng phía đối diện người kiềm ngược đánh qua. Người kia nhìn thấy Cao Vũ năm đấm đánh tới, mặt không biểu tình, thế nhưng là, ánh mắt lại lạnh đến cực hạn. Mặc dù không nói lời nào, nhưng là, Cao Vũ có thể rõ ràng cảm giác được, người này căn bản không có đem chính mình để vào mắt. Khinh miệt, không che giấu chút nào khinh miệt. Cao Vũ cảm thụ càng lớn vũ đủ. Trong tay lực đạo nhịn không được lần nữa gia tăng mấy phần. Chết. Trong miệng hắn gầm thét, thân thể như là một cái giống như hỏa tiễn liền xông ra ngoài. Một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến, người kia rốt cục có phản ứng, hừ lạnh một tiếng, sau đó chỉ gặp hắn nắm đấm nâng lên, sau đó, vậy mà đồng dạng ra quyền, đồng dạng hướng phía Dương đỉnh bên này vành tới. Cao Vũ nắm đấm cùng người kia đối vành cùng một chỗ. Giang rắc. Một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến, ngay sau đó, một đạo thống khổ tiếng rên rỉ đi ra. Cao vũ ba người, tất cả đều bị đánh bay ra ngoài. Đến đứng núi chịu sào cao vũ, giờ phút này khớp nối đều bị đánh gây rơi mất. Đánh vào quả đấm đối phương bên trên, như là, đánh vào cứng rắn sắt thép lên. Một chiêu. Vẹn vẹn một chiêu. Bọn hắn liền đã bị đánh. Chẳng những hắn như thế, bên cạnh hai cái tiểu tổ, đồng dạng bị đánh bay ra ngoài. Tất cả đều chật vật không chịu nổi. Nhìn lấy sau ngã trên mặt đất cao vũ mấy người, cái kia lưng còn lao đầu lần nữa đi tới. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy bọn hắn nói ra các ngươi cái gọi là thực lực, tại trước mặt chúng ta, căn bản không đáng giá nhắc tới, chớ nói cái kia dương đỉnh không ở nơi này, liền xem như, ở chỗ này, cũng chỉ có bị đánh phần. Hắn coi là lần trước chính mình xông bạch ra, liền đem trông nom việc nhà nội tình thăm dò, hắn trả kém xa. Bạch gia xa so với các ngươi tưởng tượng phải cường đại. Ai, đáng tiếc, hắn chết sớm, không phải, có thể để hắn đến tự mình cảm thụ một chút. Cái kia lưng còn lao đầu nói ra, Há, muốn ta cảm thụ. Tốt, vậy ta liền lại đến cảm thụ một phen. Cái kia lưng còn lão đầu lời mới vừa vừa nói xong, lập tức từ cửa ra vào truyền đến một đạo treo tức thanh âm. Trường 669, rốt cục báo thủ. Tên sách. Nghe được thanh âm sau đó, đám người đầu tiên là sức sở, bất quá, sau đó liền tất cả đều kìm lòng không được hướng phía cửa ra vào nhìn lại. Cái này vừa nhìn phía dưới, cấp tốc sợ ngây người. Đại ca. Cao vũ thanh âm đều run rẩy nhìn lấy cửa ra vào xuất hiện đạo nhân ảnh kia, ánh mắt thay đổi. Đại ca, là ngươi sao? Trong miệng thổ huyết thang nghị chính nhìn lấy cửa ra vào Dương Đình, ánh mắt bên trong tràn đầy rung động, thậm chí còn ngấn lệ đang nhấp nháy. Đại ca, ngươi không chết. Ngươi không chết. Sau bị đánh sắp đứng không dậy nổi Đàm Bân nhìn thấy Dương Đình xuất hiện, trực tiếp nghẹn ngào. Các huynh đệ tất cả đều khóc, nhìn không được khóc. Trước kia không có nhìn thấy Dương Đình thời điểm, bọn hắn nương tựa theo thực lực mình, ở cái thế giới này sống sáo. Tại cái kia lạ lẫm mà lánh khóc hác ám trong thế giới sông xáo, bọn hắn trở thành người khác quân cờ, thậm chí trở thành bị người đuổi kịp đối tượng. Mỗi lúc trời tối thời điểm, bọn hắn đều tràn ngập cảm kích cùng lo lắng. Cảm kích là, bọn hắn lại sống thêm một ngày, lo lắng là ngày mai, có thể hay không như hôm nay may mắn như vậy. Bọn hắn chạy trốn tới hoa hạ, thế nhưng là, vẫn không có tìm tới yên vui hổ. Đối mặt uy nhân truy sát, cho dù là sao về tới trong nước, cũng không có tìm tới mảy may cảm giác an toàn biết gặp phải đại ca. Đêm hôm đó, ngay trước bọn hắn mặt, Chu Sát cái kia một mực đuổi giết bọn hắn người, bọn hắn từ đó về sau vượt qua yên ổn thời gian. Vô Luận gặp được bao nhiêu khó khăn, vô luận gặp được bao lớn ngăn trở, bọn hắn đều không tại bàng hoàng, không còn mê mang, bởi vì có Dương Đình, bởi vì hắn trèo trống. Hắn sẽ đi sự tình xử lý tốt. Thế nhưng là, tại Dương Đình tin tức truyền đến một khắc này, bọn hắn ngoại trừ trong lòng phẫn nộ, còn có trên tinh thần bất lực. Một mực đến nay, Bọn hắn chủ cột tinh thần sụp đổ. Bạch gia mời chào. Nói là mời chào, bất quá, muốn đi cho người làm chó, làm quân cờ. Tùy thời có thể lấy vứt bỏ quân cờ. Ngoại trừ Dương Đình, không có người có thể lại cho bọn hắn cảm giác an toàn. Bọn hắn tuyệt vọng. Thế nhưng là, hiện tại, bọn hắn vậy mà lần nữa thấy được Dương Đình. Đại ca. Đám người lần nữa kêu một tiếng. Bọn hắn không biết đây có phải hay không là huyến tưởng, có phải là bọn hắn hay không huyến tưởng. Bọn hắn đã đến dương đỉnh kết cục, bị nuốt sống, bị tên xuất sinh kia nuốt sống, không có một chút đường sống. Hiện tại, làm sao có thể xuất hiện ở đây, làm sao có thể? Nhất định là bọn hắn tại trước khi chết ảo giác. Thế nhưng là, rất nhanh bọn hắn liền biết, đây không phải ảo giác, đây là thật. Bởi vì, bọn hắn cảm nhận được, cảm nhận được cố lực lượng kia. Cao Vũ bị đỡ lên, Đàm Bân bị đỡ lên, Thang Nghị Chính bị đỡ lên, các huynh đệ khác, cũng đều bị đỡ lên. Các huynh đệ. Mấy ngày nay khổ cực. Dương Đình đối đám người nói lần nữa. Đại ca, ngươi không chết, ngươi thật không có chết. Cao vũ kích động toàn thân đều đang run rẩy, thậm chí cũng không biết chính mình nên nói như thế nào. Đại ca, ngươi không chết, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Chúng ta lại không cần sợ bị người khi dễ. Đại ca, cho chúng ta báo thủ, cái này hỗn đản, tại ngươi không còn thời gian, không ít đến chúng ta nơi này khi dễ chúng ta. Đám người lao nhau, vây quanh Dương Đình, lấy tay sờ lấy Dương Đình. Bọn hắn thật không dám tin tưởng, đây hết thể đều là thật, đại ca không chết, đại ca vậy mà không chết. Ta liền biết đại ca không có việc gì, ta liền biết. Một cái khác huynh đệ, xoa xoa nước mắt, tự lẩm bẩm, Lấn huynh đệ của ta người, tất phải giết. Dương Đình nhìn lấy những người này sau đó đằng đằng sát khí nói ra. Ngược lại chuyển hướng sau lưng. Đến cái kia lưng còn lão đầu, giờ phút này bước chân nhịn không được hướng phía đằng sau thối lui. Người là người hay quỷ. Lưng còn lão đầu đối Dương Đình chất vấn. Lão tử là người hay quỷ, cho ngươi cơ hội để ngươi cảm thụ một chút. Dương Đình lạnh lùng nói ra. Sau đó, ba, một đạo vang rội cái tắt thanh âm, cấp tốc ở chỗ này vang lên. Cái kia lưng còn lão nhân, vừa mới còn ở nơi này vênh mặt hất hàm sai khiến, cao cao tại thượng, hiện tại, trên mặt lại xuất hiện một cái hồng hồng dấu bàn tay. Đến thân thể của hắn nhưng cũng hướng phía đằng sau ngã tới. Ngươi! Ngươi dám đánh ta! Ta là thiên giai gia tộc người! Ngươi dám đánh ta! Chủ thượng sẽ không tha cho người. Cái kia lưng quẳng lão đầu đối Dương Đình gầm thét, lại một cái tát, trung điệp đánh vào trên mặt hắn, da hỏa kia mặt lập tức sưng phồng lên, bùm mặt, sắc mặt khó coi. Còn đứng ngây đó làm gì? Đánh cho ta, cho ta đánh cho đến chết. Lão đầu đối bên người ba cái kia từng gần đối cao vũ mấy người xuất thủ người khiển trách. Ba người kia nghe nói như thế, lanh khóc trên mặt Y Nguyên mặt không biểu tình, hướng phía Dương Đình bên này đánh tới, bọn hắn ánh mắt bên trong Y Nguyên mang theo khinh miệt. Còn có nghi vấn. Bọn hắn không tin người trẻ tuổi trước mắt này có nói thần kỳ như vậy. Đàm Bân bọn hắn nhìn thấy Dương Đình vậy mà đã cùng những người này đối mặt, trên mặt lần nữa hiện lên chờ mong. Đối Dương Đình nói ra đại ca, làm chết đám này bốn, vừa rồi liền là bọn hắn đang khi dễ chúng ta. Vậy ta liền cho bọn hắn một cái vĩnh cửu giáo huấn." Dương Đình thanh âm vang lên. Ba người kia nắm đấm tất cả đều hướng phía Dương Đình bên này đánh tới. Từ bọn hắn công kích đó có thể thấy được, ba người này phối hợp ăn ý đã không phải là y lần thứ nhất hợp tác. Hiện tại đối mặt Dương Đình, bọn hắn tất cả đều sử xuất cường đại nhất bản lĩnh. Thế nhưng là hiện thực luôn luôn lánh khốc như vậy vô tình. Tại bọn hắn nắm đấm hướng phía Dương Đình anh kích thời điểm, Dương Đình nắm đấm đồng dạng đánh cái đi qua. Nhìn thấy Dương Đình chiêu số, Cao Vũ bọn người ở tại nơi đó chăm chú nhìn lấy, sau đó trên mặt tràn đầy chờ mong, để cho các ngươi cũng nếm thử cái này tư vị. Thang Nghị chính đoán hận nói ra, vừa rồi bọn hắn ba người này ỉ vào chính mình tu vi cao thâm, đối bọn hắn áp dụng cứng đối cứng phương thức. Hiện tại, đồng dạng tình huống, Dương Đình Đồng dạng có thể ỉ vào chính mình tu vi ưu thế, đối bọn hắn tiến hành nghiền ép. Giang giác, giang giác, giang giác, Cao Vũ mấy người tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Khi bọn hắn nhìn thấy ba người kia bị đánh bay ra ngoài, không hề có lực hoàn thủ thời điểm, tất cả đều phân chấn dị thường, giống như là báo thủ đồng dạng thông khoái. Khi bọn hắn lần nữa nghe được từng tiếng giang giác tiếng tạch tạch lâm thời điểm từng cái biểu lộ càng là trước cái gọi là phân chấn báo thủ rốt cục báo thủ cho chúng ta biệt khuất rất lâu từ khi ngày đó biết dương đình xảy ra chuyện sau đó đám người vẫn nơm nớp lo sợ e sợ cho xuất hiện sự tình gì thế nhưng là cuối cùng vẫn phát sinh mà lại chuyện phát sinh vậy mà để bọn hắn bất lực không có chút nào phản kích cơ hội cùng chỗ trống người kia là thiên giai cường giả đến bây giờ bọn hắn y nguyên nhớ kỹ ngày đó như là thái sơn áp đỉnh đồng dạng áp lực thế nhưng là Thiên giai cường giả đến cuối cùng đi, bọn hắn coi là liền kết thúc, nhưng mà ai biết, đây mới là bắt đầu mà thôi. Ba ngày trước, những người này liền đã tới qua. Hiện tại đến lần nữa, thiên giai cường giả, bọn hắn đánh không lại, thế nhưng là, những người này, bọn hắn vẫn là đánh không lại, để bọn hắn không khỏi cảm thấy vô cùng nhột trí cùng phẫn nộ. Nhưng là, hiện tại, Dương Đình xuất hiện, loại tình huống này hoàn toàn thay đổi. Đến phiên bọn hắn nhột trí cùng phẫn nộ. Chương 670, Quét sạch rác rưởi. Cao vũ mấy người trong nháy mắt cảm giác mở mày mở mặt. Sau bị áp chế lâu như vậy, hiện tại, Dương Đình trở về, rốt cục triệt để phản áp chế. Nhìn lấy vừa rồi cái kia còn ở nơi này kêu gào, thậm chí lao tử thiên hạ đệ nhất lưng còn lao đầu, bây giờ bị Dương Đình một bàn tay trực tiếp phiến nát, răng, đám người liền một trận hà giận. Lương còn trắng khúc núi nhìn lấy Dương Đình, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn hận. Đến bây giờ, ngươi còn dám ra tay với ta, ngươi thật sự là không muốn sống sao. Không nên quên. Chúng ta chủ thượng thế nhưng là thiên giai cường giả. Đưa tay liền có thể đè chết ngươi. Trắng khúc núi đối Dương Đình uy hiếm nói. Dương Đình cười, lạnh lùng nhìn lấy hắn, cũng không nói lời nào. Nhìn thấy Dương Đình không nói lời nào, cái kia trắng khúc núi coi là Dương Đình sợ hãi, bị chủ thượng uy nghiêm cho chấn nhiếp. Sau đó, đứng dậy, nhìn lấy hắn nói lần nữa đối bạch ra mà nói, ngươi thập thác bất xá. Hiện tại, nếu là nguyện ý đối bạch ra thỉnh tội, ta có thể thỉnh cầu ra chủ tại chủ thượng trước mặt, thay ngươi cầu tình có thể tha chết cho ngươi. Đến bên cạnh hắn ba người kia đồng dạng đứng thẳng lên, đứng tại chãng khúc núi bên người, mặc dù vừa mới bị đánh chật vật, nhưng là nâng lên chủ thượng thời điểm, từng cái thần tình trên mặt không tự chủ được nhiều một tia tự hào. Là, bọn hắn lấy chính mình là Bạch gia một thành viên làm vinh. Gia Bạch Định Thiên, toàn bộ Bạch gia đều là thiên giai thế gia, có thể bảo vệ Bạch gia trăm năm không suy. Nói xong sao? Dương Đình nhìn lấy chãng khúc núi, cười hỏi. Nhìn thấy Dương Đình tiểu dung, Trắng khúc núi trong lòng máy động, sau đó nói ra đây là ngươi cơ hội, đó cũng là người nhà ngươi cùng bằng hữu của ngươi cơ hội, ngươi nếu là không hảo hảo chân quý, nhắm chúng chủ thượng động thiên uy, ngươi gánh chịu được tốt hay sao hả. Lần này, Dương Đình ra tay càng nặng, trực tiếp một bàn tay lần nữa quạt ra ngoài, trắng khúc núi cả người đều bị quạt bay. Đến hắn một bên răng, trực tiếp tại hắn bay lên thời điểm, sau bay ra. Hắn nếu là dám đụng đến ta bằng hữu cùng người nhà, chỉ cần ta còn chưa có chết. Ta liền sẽ đem bệnh ra, từ nhỏ đến lớn, từ trong ra ngoài, triệt để diệt sạch sẽ. Dương Đình thanh âm băng lãnh nói ra. Bên cạnh ba cái sắc mặt lánh ngạo người, bây giờ thấy Dương Đình cái dạng này, muốn xuất thủ, thế nhưng là, cuối cùng vẫn thành thành thật thật đứng ở nơi đó, không dám loạn động. Sau đó, Dương Đình quay người nhìn về phía sau lưng Cao Vũ cùng đàm bân mấy người, đối bọn hắn nói ra bọn gia hỏa này, các ngươi có muốn hay không đánh một trận. Cao Vũ mấy người, đầu tiên là xương sờ. Sau đó từng cái như là giống như ma quỷ, lộ ra sâm mệnh răng. Muốn. Đã sớm tay ngương ấy. Đám người lập tức trả lời. Vậy liên hiện tại tới. Hảo hảo đánh cái đủ. Dương Đình nói ra. Ba người nghe được Dương Đình lời nói, trong lòng trận lệnh, có một loại dự cảm không tốt. Thế nhưng là, sau đó, liền thấy đám người hướng phía bọn hắn vây công tới. Vừa định hoàn thủ, liền nghe đến Dương Đình thanh âm lệnh như băng. Dám hoàn thủ, liền để ta đến đánh. Để ngươi đến đánh. Nghe nói như thế, ba người kia khóc. Bọn hắn là điệu giai cường giả, bằng vào chính mình tu vi, liền xem như khiến cái này người đến đánh. Bọn hắn mặc dù khuất đủ, nhưng là tuyệt đối sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Thế nhưng là, nếu để cho Dương Đình đến đánh. Hậu quả kia, chỉ sợ cũng chỉ có một cái. Phanh phanh phanh. Cao vũ mấy người tất cả đều vây lại. Thảo nê mã. Để ngươi nhang như bức. Thảo nê mã. Để ngươi vừa mới đá ta chống ra. Đánh. Ngươi không phải rất như bức sao. Như thế nào hiện tại bất động rồi hả? Đám người một bên đánh, một bên nói, một bên hả giận. Đến nằm trên mặt đất trắng khúc núi thấy cảnh này, kém chút tức ngất đi. Các ngươi đây là lại đánh bạch ra nhân mặt, các ngươi đây là đang khiêu khích chủ thượng nguy nghiêm. Các ngươi thật không sợ chết sao? Trắng khúc núi nhìn lấy Dương Đình, trong ánh mắt mang theo phẫn hận, hận không thể hiện tại liền xông đi lên cùng hắn đồng quy vụ tận. Dương Đình cười, sau đó sau đó đôi đám người cao vũ đám người nói đã hắn nói là đánh bạch ra nhân mặt vậy các ngươi liền hảo hảo đánh hắn mặt trực tiếp đánh không thể lại đánh mới thôi nghe được cái này ác ma đồng dạng lời nói trắng khúc núi kém chút ngất đi thế nhưng là sau đó trên mặt lần nữa truyền đến nóng bỏng cảm giác còn muốn ba ba thanh âm hắn đau muốn chết rồi đây mới thực sự là đánh mặt biết không cao vũ một bên đánh vừa hướng trắng khúc núi hung dữ nói ra các ngươi chết không yên lành các ngươi chết không yên lành dám như thế vũ nhục ta chủ thượng sẽ không bỏ qua cho người sẽ không bỏ qua cho các người trắng khúc núi một bên thông ho một bên thống khổ ôm đầu thế nhưng là căn bản né tránh không được sau 20 phút như vậy ba người dù cho là địa giai cường giả đối mặt này một đám huyền giai vây công cũng bị đánh cả người giống như tăng han dã có hai người thậm chí sau thụ nội thương nghiêm trọng một cái khác cũng không tốt gì đam bân gia hỏa này âm hiểm nhất trực tiếp thừa dịp người kia không chú ý Một cước đá vào hắn chứng chứng bên trên, lúc ấy con hàng này liền kẹp chặt hai chân, trên mặt mồ hôi lạnh đều đi ra. Xem ra, dù cho là địa dai cường giả, nơi này cũng là huy hiếp, cũng là nhược điểm A. Ba người trên mặt đã không có vừa rồi cao lãnh, cũng không có loại kia láo tử thiên hạ đệ nhất khí thế. Đến thảm nhất liền là cái kia một mực mạnh miệng trắng cốc núi. Giờ phút này, một gương mặt mo sau bị đánh lại lớn vừa sưng. Đem bọn hắn cho ta ném ra. Dương Đình đối mọi người nói. Nơi này là thủ hộ giả công ty, như những người này ở đây nơi này chết thật, đến lúc đó thật đúng là phiền phức Phanh phanh phanh. Ba cái thanh âm vang lên, sau đó, bốn người này trực tiếp bị người từ trên cửa sổ ném đi xuống dưới. Nơi này chính là lầu 3A. Như thế ném xuống. Còn lại những tên côn đồ cắt ké kia từng cái tất cả đều ngấp mặt. Bọn hắn sở dị dám đến nơi này náo sự, cũng là bởi vì có bạch gia nhân chỗ dựa. Hiện tại, ngay cả bạch gia nhân đều bị người ta như thế ném ra. Trong lòng bọn họ tất cả đều lạnh buốt, Nhìn thấy cao vũ bọn hắn một cái kia cái sói đói đồng dạng hung ác ánh mắt Những người này cảm giác toàn thân run rẩy. Các vị đại ca, chúng ta Chúng ta là bị người sai xử. Thật một cái đầu xem chê cười đối vọt Tới phía trước nhất đàm bân nói ra Bình một tiếng, bọn gia hỏa này Rất thẳng thán, trực tiếp thé quỷ trên đất Đại ca, tha ta Ta bên trên có Gia hỏa này một câu còn chưa nói hết Trực tiếp bị đàm bân một cước cho đạp đến trên tường Người phía sau thấy cảnh này, sát mặt trực tiếp dọa đến trắng bệnh. Co cẳng liền chạy, thế nhưng là có thể chạy trốn được sao? Trực tiếp bị Đàm Bân đuổi theo, như là sư tử nhào dê, lại là một cước từ đầu trực tiếp bổ xuống. Gia hỏa này trực tiếp ngã trên mặt đất, miệng xui bập bẹp. Một đám ỉ thế hiếp người đồ vật, dám đến nơi này Dương Oai cũng không miễn cưỡng đây là địa phương nào. Phi Đàm Bân lần nữa nổ một ngụm, phản phất muốn đem chính mình đoạn thời gian này đến nay thụ trọc khí toàn bộ đều phun ra. Những người kia không có từ lầu 3 ném xuống, mà là bị ném tới lầu 2 trên ban công, sau đó, lại từ lầu 2 trực tiếp vứt xuống phía dưới. Quét dọn những này ra rưỡi. Trường 671, ta sợ đây là một giấc mộng. Đám người lần nữa nhìn lấy Dương Đình, ánh mắt kích động. Đại ca vừa nãy nói câu nào, đàm bân nước mắt liền đi ra, hắn là tính tình so sánh gấp người, cũng là nhất là ngay thẳng, nhất chịu không nổi bí khuất người. Trước kia có Dương Đình chỗ dựa, nơi này không người nào dám đến náo sự, hiện tại. Dương Đình vừa đi, như quỷ xà thần toàn bộ đều đi ra, hắn cũng bởi vì cái này tính tình không ăn ít thua thiệt. Hiện tại, Dương Đình vừa về đến, những người này tức giận lại tất cả đều giải ra. Có thể không cảm khái à? Biểu tình của những người khác tương tự sầu não. Mấy ngày nay nhượng các vị huynh đệ chịu khổ. Dương Đình đối với mọi người nói. Khắp khuôn mặt là ấy nấy. Không có việc gì, chỉ muốn đại ca có thể trở về liền tốt. Ta nhìn còn có ai dám khi dễ chúng ta. Đàm Bân nói lần nữa. Đám người lại nói vài lời. Cao Vũ nói ra được, đều đừng ở chỗ này hao tổn, tẩu tử còn không biết đại ca trở về, nhanh đi về xem một chút đi. Mấy ngày nay, trong nội tâm khổ nhất, chỉ sợ sẽ là nàng. Giờ phút này, lòng của mọi người bên trong ngược lại có chút bội phục, như thế một cái nhược nữ tử, đối mặt cái này để bọn hắn đều cơ hồ sụp đổ tin tức, dĩ nhiên thẳng đến cư như vậy kiên cường lấy, rất chí kiên tin, đại ca khẳng định biết trở về. Đây là một loại như thế nào tâm nghiệm? chính là. Đại tẩu mấy ngày nay mặc dù người không việc gì đồng dạng, nhưng là, chúng ta có thể cảm giác được trong nội tâm nàng sắc thực khó chịu. Bên cạnh, Cao Vũ nói lần nữa, Dương Đình trầm mặc gật đầu. Mấy ngày nay các ngươi quá mệt mỏi, nghỉ ngơi thật tốt thoáng cái. Dương Đình đối với mọi người nói, hắn có thể tưởng tượng đi ra, vì có thể bảo vệ tốt người nhà còn có nơi này hết thảy. mấy ngày nay bọn hắn qua đều là ngày gì. Hiện tại, mình trở về, loại tình huống này tự nhiên phải có thay đổi. Sau 20 phút, Dương Đình trở về. Trong sân, Lý Ngọc Nga đang đánh quét, nhìn thấy Dương Đình trở về, trong tay công cụ đều rơi trên mặt đất. Con mắt nhìn chầm chầm vào hắn. Ngươi! Ngươi không có việc gì ngươi trở về. Lý Ngọc Nga thanh âm bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, không biết Dương Đình trên người phát sinh cái gì, nhưng là, có một chút nàng đã biết, Dương Đình xảy ra chuyện, thậm chí khả năng vĩnh viễn về không được, nàng lúc đó còn khóc một buổi tối. Dương Đình là người tốt, Lúc trước chẳng những giúp mình tìm tới con của mình, còn cứu chữa mình nhi tử, đến cuối cùng, còn thu lưu hai mẹ con bọn họ. Để cho nàng cùng hai tử có thể có một ngôi nhà. Dạng này người, nếu là sẽ ra chuyện, làm sao lại không thương tâm, trong lòng của hắn đã sớm đem nơi này xem như nhà của mình, mà Dương Đình chính là cái này trong nhà trụ cột. Hiện tại, trụ cột ngược lại, nàng làm sao có thể không thương tâm. Thế nhưng là, giờ phút này, Dương Đình lại trở về, trên mặt còn mang theo cười. lý thẩm. Xin lỗi, nhượng ngài lo lắng. Dương Đình cười nói với nàng. Không có việc gì, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Ngươi không biết, hai ngày này tiểu tuyển trong nội tâm có nhiều khó chịu. Lý thẩm một bên nói một bên lau nước mắt. Về sau sẽ không. Dương Đình nói ra. Còn chưa có trở lại trong phòng, cửa ra vào đã đứng một đạo gầy gò thân ảnh. Đúng thế. Gầy. Gầy rất nhiều. Cũng yếu ớt thật nhiều. Dương Đình chậm rãi đi qua. Thế nhưng là còn không đợi hắn đi đến, liền thấy đạo kia gầy gò thân ảnh hướng phía hắn nào tới, lập tức vùi đầu vào trong ngực của hắn. hắn cảm giác mình bị vớt ve gắt gao. người trở về, ta liền biết người nhất định sẽ trở về. thân thể bị ôm lấy, dương đình có thể cảm giác được thân thể của hắn đều tại run rẩy theo. không có việc gì, không có việc gì. dương đình nhẹ nhàng vỗ vỗ cảm xúc kích động diệp uyển, tranh thủ thời gian nhẹ dọn ăn uống. Qua một hồi thật lâu nhi, Diệp Uyển mới chậm rãi buông ra. Nhìn chăm chú Dương Đình, ánh mắt bên trong ý nguyên đắm chìm lấy to lớn đau thương. Thế nào không biết ta Dương Đình đau lòng lần nữa đem nàng ôm đến trong ngực. Để cho ta xem thật kỹ một chút người, ta sợ đây là đang nằm mơ, ta sợ một hồi mộng tỉnh, đây hết thể lại là công giá chàng. Diệp Uyển thanh nũ tiếng vang lên lên. Nàng đã không nhớ ra được mình có bao nhiêu lần trong mộng bừng tỉnh, cũng không nhớ ra được mình có bao nhiêu lần trong mộng mơ tới Dương Đình trở về. Đây không phải nằm mơ, đây là sự thực." Dương Đình đau lòng nói ra, ôm chặt lấy nàng, e sợ cho nàng lại bị thương tổn. Một tận tới đêm khuya, Diệp Viễn Thủy trung thỉnh thoảng nhìn lấy Dương Đình, ánh mắt bên trong tràn đầy nhu tình. Nhìn bên cạnh A Mao cùng Lý Thẩm tất cả đều tại che miệng cười trộm. Cảnh tượng như thế này đã rất lâu đều chưa từng xuất hiện. Bọn hắn đã thật lâu không có vui cười như vậy qua. Ban đêm, Diệp Viễn lôi kéo Dương Đình tay ra ngoài tản bộ. Thổi gió mát, nhìn lấy mông lung ánh trăng, nhẹ nhàng tựa ở dương đỉnh trên thân ta thật sợ có một ngày biết mất đi ngươi thanh u tiếng vang lên lên nghe rất bình tĩnh nhưng là dương đỉnh tựa hồ có thể cảm nhận được thân thể của nàng lại run rẩy thật xin lỗi để ngươi lo lắng dương đỉnh nói ra diệp uyển trầm mặc có đôi khi thật hy vọng ngươi là một người bình thường dương đỉnh trong lòng ngày nấy mình bạn trai này làm thực sự không xứng trước không có cùng đi ra ăn cơm xong không có cùng một chỗ xem phim thậm chí Ngay cả làm bạn thời gian đều rất ít. Dương Đình thật sự có chút thấy nấy. Ban đêm, đang chuẩn bị đi ra Dương Đình, nghe được tiếng đập cửa. Mở cửa vừa nhìn, liền thấy mặc đồ ngủ, một mặt thẹn thùng Diệp Uyển, chính sở sở động lòng người đứng tại cửa ra vào. Mềm mại động lòng người tóc dài, thanh tú thẹn thùng thiếu dung, tại dưới ánh đèn, lộ ra càng thêm xinh đẹp. "Ta, ta muốn ngươi bồi tiếp ta ngủ." Diệp Uyển nhẹ giọng thẹn thùng nói ra. Dương Đình cười, sau đó, chậm rãi đi qua. Ôm lấy nàng, liền hướng phía trên giường đi đến. Đừng lộn xộn, cứ như vậy ôm liền tốt. Diệp huyền đối với đang chuẩn bị dở cho Dương Đình, nhẹ nhàng nói. Dương Đình ở đâu chịu theo? Một đôi không thành thật đại thủ, trực tiếp theo quần áo, hướng phía bên trong đưa tới. Sau đó, liền sờ đến một đoàn sung mãn. Đang muốn lại mò xuống đi, lại bị Diệp huyền chặn lại. Chúng ta cứ như vậy ôm được không ta? Ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Diệp huyền có chút ấy nấy nói. Nghe được Diệp huyền. Lại nhìn thấy Diệp Huyển biểu lộ, Dương Đình trong lòng cái kia cỗ tà hỏa dập tắt, sau đó, trong lòng chính là một trận nu tình. Lại xoa xoa đoàn kia xuống mãn, sau đó, lần nữa từ phía sau ôm lấy Diệp Huyển. Được, ta cứ như vậy ôm ngươi. Dương Đình nhẹ giọng nói. Diệp Huyển là một cái truyền thống mà thẹn thùng nữ tử, có thể tại trước hôn nhân nguyện ý nhượng Dương Đình dạng này, đây đã là rất lớn đột phá, hắn nguyện ý tại như vậy chờ đợi. Nửa đêm, đang ngủ Dương Đình, đột nhiên nghe được một đạo bi thương tiếng khóc bên cạnh Diệp Huyền ngay tại thời ác ngộng. Dương Đình tranh thủ thời gian quay người, lần nữa nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Không có việc gì, không có việc gì. Một bên ôm lấy, một bên nhẹ giọng an ủi. Diệp Huyền cái kia ánh mắt khẩn trương, rất nhanh liền trở nên thư giãn, cuối cùng, vậy mà mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Nhìn thấy tình huống này, Dương Đình một trận đau lòng. Hắn có chút tự trách, nàng biết, trong ngộng Diệp Huyền, khẳng định lần nữa mơ tới liên quan tới chính mình chuyện không tốt. về sau cũng không tiếp tục nguyện xảy ra chuyện như vậy. Cầu vô thẻ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Động. D. Chương 672, nhỏ xem thiên hạ người. Ngày thứ 2, sáng sớm, Diệp huyển nhẹ nhàng khẽ động, lần nữa nhìn thấy nằm ở bên cạnh Dương Đình, trên mặt lần nữa cười nở hoa Nhẹ nhàng nhìn lấy hắn, e sợ cho đây cũng là một giấc ngộng, e sợ cho lần nữa mất đi hắn. Về sau sẽ không, ta cam đoan về sau sẽ không. Dương Đình ôm lấy Diệp huyển nhẹ nhàng nói, Diệp tuyển trầm mặc ta vẫn là hy vọng ngươi có thể làm cái tiểu bảo an, hoặc là Lão sư. Dạng này, ta là được rồi mỗi ngày nhìn thấy ngươi. Nàng biết điều đó không có khả năng, Dương Đình không phải người bình thường. Dương Đình không nói gì, mà là, ngồi dậy. Sau đó, trong miệng niệm động pháp quyết, mà ở trong tay của hắn, thì là thủ ấn không được biến hóa. Cuối cùng, trên không trung vậy mà xuất hiện hai cái màu đỏ tâm ấn. Dương Đình thủ ấn biến hóa, nhẹ nhàng nhấn một cái, bên trong một cái thủ ấn. Chui vào Diệp Huyền trong thân thể, mà một cái khác, thì hoàn toàn lưu tại Dương Đình trong lòng bàn tay. Diệp Huyền trên mặt hiện lên một đạo kinh dị. Hiện tại đúng hay không có thể cảm nhận được ta tồn tại Dương Đình đối với nàng nói ra. Đây là ý hợp tâm đầu. Chỉ cần ta sống, ngươi liền có thể cảm nhận được. Diệp Huyền ánh mắt lần nữa trở nên nhu hòa. Nhưng ngay cả như vậy, về sau, ta vẫn là biết lo lắng ngươi. Dù sao ngươi làm việc quá nguy hiểm. Diệp Huyền khẽ thở dài. Dương Đình than nhẹ. Đây là chuyện không có biện pháp, năng lực lớn đến bao nhiêu, trách nhiệm liền lớn bấy nhiêu. Mà lại, hắn hiện tại đã không có đường quay về, những người kia sẽ không bỏ qua hắn, hắn chỉ có một mực không ngừng hướng phía trước, một mực không ngừng tiến bộ, tu vi đề cao, tài năng bảo trụ người bên cạnh. Ăn xong điểm tâm, Dương Đình đi đưa Diệp Huyền đi làm trường học. Ngươi không vào xem à các bạn học đều rất tưởng nhậm ngươi. Diệp Huyền đối với Dương Đình nói ra, tạm thời không đi vào, chờ làm xong đoạn này sự tình, ta mới hảo hảo cùng các bạn học học gặp Dương Đình có chút tiếc nuối nói ra, "Ừm, tốt a." Diệp Viễn gật đầu. Rời đi trường học sau đó, Dương Đình ánh mắt liền trở nên băng lãnh. "Bạch gia à." Dương Đình lái xe, lần nữa hướng phía Bạch gia đi đến. Thế nhưng là, còn không có tới gần, liền đã thấy bề ngoài nhìn như phổ thông như thường Bạch gia, giờ phút này đã phát sinh biến hóa, toàn bộ Bạch gia tu kiến lên cao lớn cửa lâu. Trước cửa con đường trở nên càng rộng rãi, cũng càng thêm khí phái. Cái này còn không là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là, cái kia toàn bộ bạch ra, thế mà bao phủ tại một mảnh kim dưới ánh sáng. Hộ tộc trận pháp Dương Đình những mày Đây là hộ tộc pháp trận. Mà lại, quan sát, trận pháp đẳng cấp còn không thấp. Dương Đình trực tiếp cầm kiếm mà lên. Vâng anh. Một quyền đánh xuống đi. Một vệt kim quang, như là một viên sao băng từ trên trời giáng xuống. Hướng phía cái kia mới xây cửa lâu đập xuống. Bạch ra trong đại sảnh, giờ phút này, náo nhiệt phi phạm. Hôm nay là bạch ra ngày tốt lành Bạch gia thanh niên Tuấn Kiệt, danh sưng so với lúc trước Bạch Hạc Lăng còn muốn thiên tài Bạch Hạc Nham hôm nay, muốn cùng phương Bắc Hoàng gia Minh Châu Hoàng Phượng Tiểu đính hôn. Nơi này ngồi đầy tới đầy chúc tân khách. Mà tại Bạch gia hậu viện, Sa hoa nhất khách quý trong phòng, một cái đôi mắt sáng răng trắng tinh, mỹ lệ dị thường nữ tử, giờ phút này ngồi ở chỗ đó, bất quá, trong ánh mắt lại có chút lenh ý. Đây là Hoàng gia xuất sắc nhất nữ tử. Nghe nói người kia không có chết Hoàng Phượng Tiểu nói ra. Giống như không có, bị hắn cho tới. Hôm nay, trắng khúc núi suy nghĩ muốn thu biên thủ hạ của hắn, kết quả lại bị cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa cho đạt thành trọng thương. Hắn những người kia cũng bị từ trên lầu ba nem đến. Bây giờ còn đang bên trong nằm đây. Nghe nói, bạch gia gia chủ, đều sắp tức giận điên. Tuyên bố muốn đi diệt hắn. Nữ tử bên người, một cái tương tự xinh đẹp nữ hải, đối với Hoàng Phượng tiểu nói ra. Đi diệt hắn à ta nghe nói, hắn nhưng là thiên giai chi hạ đệ nhất nhân. Nếu không phải bạch định thiên đột nhiên gặp may mắn. Tiên giai thiên giai, chỉ sợ bọn họ đến bây giờ cũng vẫn là co đầu rút cổ tại mình trong vỏ, không dám ra đến. Hoàng Phượng Kiều khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Cái này nói cũng đúng, người kia thật đúng là một cái yêu nghiệt, tuổi còn trẻ cũng đã là địa giai tu vi. Hoàng Phượng Kiều bên người nữ tử nói ra. Bất quá là đẹp đan dược trồng chất lên thôi, cuối cùng không lâu dài. Cả một đời đều biết bồi hồi tại thiên giai bên ngoài, vĩnh Viễn tiến không cánh cửa kia. Hoàng Phượng Kiều khỏe miệng hiện lên một tia khinh miệt. Ánh mắt bên trong có một loại thiên hạ anh hùng đều nhập không hán pháp nhãn cao ngạo. Tiểu thư nói cũng đúng, tu hành chi lộ, một bước một cái dấu chân, không thể gấp nóng nảy, không phải đến cuối cùng căn cơ bất ổn, liền rốt cuộc tiến bộ không. Nữ tử kia nói lần nữa. Hoàng Phượng Kiều gật gật đầu. Tiểu thư, ngài hiện tại là huyền giai đỉnh phong, chỉ cần một bước là được rồi cấp tốc tiến vào địa giai. Đến lúc đó, tại hoa hạ tất cả tu giả trong gia tộc, ngài chính là danh phủ kỳ thực đệ nhất nhân. Nữ tử nói ra. Địa giai à bất quá là cái quá độ mà thôi. Hoàng Phượng Kiều nói ra. Tiểu thư nói rất đúng, ngài mục tiêu là thiên giai. Nữ tử nói lần nữa. Thiên giai không. Ra ra trước khi đi, từng nói, thiên giai bất quá là bắt đầu, ta muốn nhìn xem cái này thiên giai sau đó, đến cùng có cái gì. Hoàng Phượng Kiều nói ra. Tiểu thư quả nhiên là có trí hướng người, cùng cái kia bạch hạc nham đính hôn, thật sự là bôi nhọ tiểu thư. Vì khuất tiểu thư. Nữ tử kia lần nữa đối với Hoàng Phượng tiểu nói ra: "Bất quá là lợi ích chi tranh thôi. Bọn hắn bạch gia mặc dù là phá loạn thiên giai gia tộc, thậm chí bị một cái người trẻ tuổi khi dễ, nhưng là dù sao đã từng huy hoàng qua, nghe nói trong tay bọn họ có chút đặc biệt đồ vật, ta nếu là có thể thông qua đính hôn, đem những vật này cho đạt được, cũng như thế không lỗ." Hoàng Phượng tiểu nói ra. Nói thì nói thế, thế nhưng là, tiểu thư ngài danh phận nữ tử ý nguyên có chút tiết hận nói. Danh phận bất quá là chút hư đồ vật. Chỉ có những phàm phu tục tử đó mới biết coi trọng những thứ này, ta mục tiêu là thiên đạo, sao lại thế bị những thứ này hòng trần việc vật ràng buộc hoàng phượng tiểu nói ra. Tiểu thư nói cũng đúng. Thật muốn đính hôn, phóng nhãn thiên hạ, có đâu người nam tử có thể xứng được với tiểu thư. Lại có thể vào tới ngài pháp nhãn nữ tử theo hoàng phượng tiểu tiếp tục nói. Hoàng phượng tiểu khẽ miệng hiện lên một tia ngạo nghễ. Sau 20 phút, nữ tử lần nữa đi vào hoàng phượng tiểu trước mặt nói ra tiểu thư, Bạch Hạc nhăm tới Nhượng hắn chờ ở bên ngoài lấy đi. Hoàng Phượng Kiều không để ý nói ra. Ừm. Nữ tử gật đầu. Sau đó lần nữa hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Bạch gia thiên tài. Ừ. Cái kia cũng chỉ là Bạch gia thiên tài mà thôi cùng bọn hắn nhà tiểu thư còn kém xa. Ngoài cửa, Bạch Hạc Nham nghe được nữ tử kia thanh âm. Chúng ta tiểu thư còn có một số việc. Xin ngài đi về trước đi. Không có việc gì. Ta ở chỗ này chờ liền tốt. Bạch Hạc Nham nói ra. Giờ phút này. Hắn không có một chút bạch gia thiên tài giá đỡ, càng không có ở bên ngoài thời điểm loại kia bạch gia thế tử kiêu ngạo, giờ phút này, hắn chỉ là một cái thân sĩ, một cái muốn trong tương lai thế tử trước mặt, lưu cái ấn tượng tốt, biểu hiện tốt một chút thân sĩ. Nữ tử rời đi, sắc mặt bình thản, đây hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu, dê. Chương 673, đi tìm cái chết. Lại là nửa giờ đi qua. Hoàng Phượng Kiều rốt cục chầm rãi đi tới, mặc dù chỉ là nhàn nhạt trang phục, nhưng là, bởi vì thân là tu giả nguyên nhân, Hoàng Phượng Kiều vô luận là da thịt vẫn là tóc, cái sau con mắt, tất cả đều so với cái kia cả ngày dưỡng da bảo hộ phát, thậm chí vì bảo trì mỹ lệ, trích uống thuốc người đều muốn bảo dưỡng được. Lựa, thật lựa. Bạch Hạc Nham mừng rỡ trong lòng. Cái này là vợ của hắn. Để ngươi lợi lâu. Hoàng Phượng Kiều nhạt vừa cười vừa nói. Không lâu, không lâu. Có thể ở ngoài cửa chờ đợi mỹ nữ, ta vui lòng đã đến. Bạch Hạc Nham nói ra. Ừm, đi thôi. Hoàng Phượng Kiều cười yếu ớt Bạch Hạc Nham hộ tống Hoàng Phượng Kiều cùng đi đến trong đại sảnh. Nơi này đã ngồi mãn nhân. Gần nhất, theo Bạch Định Thiên trở thành thiên giai tu giả tin tức bay ra ngoài, rất nhiều người tất cả đều mộ danh lại tới đây tìm nơi nương tượng. Cho nên, hiện tại có một loại khách quý chật nhà ảo giác. Cảm tạ các vị đến, hôm nay là con ta Hạc Nham. Cùng Hoàng gia Minh Châu Phượng tiểu đính hôn ngày vui, hoan nên các vị trình diện. Đồng thời cũng cảm tạ các vị đối gia huynh chúc mừng. Gia huynh bởi vì vì một ít chuyện, không cách nào phân thân, cho nên, để ta tới làm thay, hy vọng thứ lỗi. Định hải huynh khách khí, bạch tiên sinh thần công đại thành, ngư dược long môn. Tự nhiên không thể chậm trễ tại chúng ta những thứ này việc vật phía trên. Có người đối với hắn nói ra, đa tạ các vị thông cảm. Về sau, các vị phàm là có cần chỉ cần ta bạch gia có thể giúp được việc, nhất định không chối từ. Bạch Định Hải nói ra, Định Hải huynh quả nhiên hào sảng, không nói còn lại, về sau, phàm là đưa ra bạch gia danh hào, chỉ sợ rất nhiều người đều muốn nghe tin đã sợ mất mật. Chúng ta cũng chỉ đành mượn ngài đại kỳ dùng một lát. Những người kia nhao nhao đối với Bạch Định Hải lấy lòng. Đúng lúc này, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn vang lên, sau đó, toàn bộ mặt đất đều đi theo rung động một cái. Chuyện gì xảy ra? Này làm sao có điểm giống đại trận bị người công kích cảm giác? Ta cũng vậy cảm thấy như vậy. Bạch Định Hải ngồi ở chỗ đó sắc mặt tâm trầm Mà ở bên cạnh, Hoàng Phượng tiểu lạnh nhạt ngồi ở chỗ đó, căn bản bất vi sở động. Còn bên cạnh, Bạch Hạc Nham sắc mặt lại vô cùng khó coi, hôm nay là hắn sân nhà, ở chỗ này cũng đều có các lộ tới bằng hữu, thế nhưng là, bây giờ lại có người đến công kích Bạch gia đại trận. Vừa mới còn nói bảo hộ người khác đâu, thế nhưng là trong nháy mắt lại bị người công kích. Đây không phải đánh mặt à? Cái này nhượng mặt của bọn hắn để vào đâu? Các vị làm sơ, ta đã phái người trước đi điều tra, tin tưởng, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. ầm, Một vẹn kim quang cấp tốc trống lên. Mà Dương Đình cũng đồng thời cảm nhận được một cố đại lực truyền đến nắm đấm của mình phía trên. Sau đó, từng đạo từng đạo bóng người từ bên trong đi tới. Trong tay cầm kiếm, từng cái so trước đó uy phong rất nhiều, cũng nạo khí rất nhiều. Mà nhượng Dương Đình trong lòng run lên chính là, trong những người này, lại còn có ba tên điệu giai cường giả. Cái này bạch ra dấu thật đúng là đủ sâu. Lần trước, mình đánh tới nhà bọn họ mặt, đều nhìn xuống, không nghĩ tới, đợi đến thiên giai cường giả vừa xuất hiện, cấp tốc liền toàn bộ lộ ra đến. Người nào, dám đến này dương oai một người cầm đầu trong tay cầm kiếm, trên đầu đỉnh lấy một đạo đầu bạc khăn, nhìn như là người chết giống nhau. Thế nhưng là, trong thần sắc lại tràn đầy ngạo nghễ, tựa hồ căn bản không có đem người trước mắt để ở trong mắt. Mà phía sau hắn một cái người trẻ tuổi, nhìn thấy dương đỉnh sau đó, biến sắc ngươi quả nhiên không chết, đả thương trắng cúc núi, còn không có tìm ngươi tính sổ sách, ngươi lại còn dám tới nơi này, là muốn chịu chết à? người kia đối với Dương Đình chất hỏi. Dương Đình cười lạnh, đây thật là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Bạch Định Thiên phá quan thành công, liên tiếp toàn bộ bạch gia nhân đều từng cái cái đuôi vểnh đến trên trời. chịu chết hử? nhìn tới, Bạch Định Thiên tiểu nhân đắc chí, chính các ngươi cũng quên mình là ai? Dương Đình cười lạnh, sau đó, lần nữa trên nắm tay kim quang loài sáng. Một đầu kính lỏng xoay quanh tại trên cánh tay của hắn, nhìn qua thần dị rất nhiều. Vâng anh! Dương Đình đánh đi ra, hướng thẳng đến bạch ra những cái kia ra người tới trên người. Quyền phong rung trời! Trong lòng mọi người run lên, nghĩ không ra Dương Đình vậy mà thật dám ra tay, vậy mà thật dám đối bọn hắn động thủ, phải biết, nơi này chính là thiên giai phủ đệ, thế nhưng là, có thiên giai cường giả tòa chấn. Hắn bây giờ đang nơi này đọc võ. Không thể nghi ngờ là động thủ trên đầu thái tuế, thật không sợ chủ thượng trách tội à? Bên trên, cái kia cái người trẻ tuổi hướng phía người đứng phía sau phất tay. Những người kia nghe lệnh, sau đó, tất cả đều hướng phía Dương Đình công tới. Bảy người, vậy mà xếp thành đơn giản trận pháp, hướng phía Dương Đình công tới. Đáng tiếc, cái này trận pháp quá thô giác, mặc dù bảy trận sau đó, thực lực có tăng lên, nhưng là, tăng lên phạm vi thật sự có hạn. Phá. Nhìn thấy những người kia công tới, Dương Đình nắm đấm thế công không giảm, ngược lại kim quang lớn tránh. Vâng anh. Dương Đình trên người kính lỏng, hướng phía bảy người kia công kích mà đi. Bảy người hợp kích trận pháp, như là tạo thành một mặt tâm chán. Thế nhưng là đối mặt Dương Đình đầu kia kính lỏng, đơn giản chính là như là giấy đồng dạng. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bảy người bàn bạc mà thành quan tuẫn, lập tức bị công phá. Bảy người bay ngược mà ra, trúng đập đâm vào cửa trên lầu, trực tiếp thổ huyết. Cái kia bạch da người trẻ tuổi nhìn thấy Dương Đình như thế, sắc mặt trắng bệch. Ngươi không sợ chết à người kia cả giận nói. Lần sau còn dám đi động người nhà của ta, ta kiếp sau liền sự tình gì cũng không dám, chuyên giết bạch gia nhân. Dương Đình hung hăng nói, cái kia băng lanh thanh âm, đem không khí nơi này đều cho ngưng kết. Không tốt, không tốt. Những người kia toàn bộ bị đánh bại. Trở về người kia đối với gia chủ Bạch Định Hải một mặt khóc tang báo cáo. Nghe đến mấy câu này, Bạch Định Hải sắc mặt trở nên tái nhợt, nhất là ngay ở trước mặt những người đó, càng là hơn cảm thấy mình ném to lớn trước mặt tử. Sau đó, Một cước đá vào người kia trên ngực, người kia trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. Đồ hỗn trướng. Ở chỗ này mù gào tỏ cái gì? Bạch Định Hải đối với người kia quát lớn. Sau đó, Bạch Định Hải quay người, đối với mọi người nói các vị làm sơ nghỉ ngơi. Ta đi qua nhìn một chút, tin tưởng sẽ không có chuyện gì. Bạch Huynh xin cứ tự nhiên. Chúng ta nơi này đều là người trong nhà, không cần phải khách khí. Bên kia nếu là có gì cần, tận quản ngôn ngữ một tiếng, chúng ta tự nhiên hết sức. Một cái đạo sĩ đối với Bạch Định Hải nói ra. Đa tạm một đạo trưởng ủng hộ. Bạch Định Hải nói xong, sau đó liền hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Phượng Kiều Tiểu Thư ngài xin chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Bạch Hạc Nham trong lòng, đồng dạng như là ngàn vạn đầu lĩnh thảo nê mã lao nhanh mà qua. Hôm nay là mình đính hôn ngày đại hỷ, là tên hốn đản nào qua tới quấy rối quấy rối cũng liền thôi, gia tộc thi triển lôi đỉnh thủ đoạn, chấn áp chính là. Nhưng là bây giờ, nhìn cái kia dương k giống như cũng không thuận lợi. Vừa mới bọn hắn còn tự biên tự diễn nói cái gì thiên giai gia tộc, lần nữa khôi phục vinh quang của ngày xưa. Thế nhưng là, hiện tại xem ra, cái này hoàn toàn liền là tự đánh mặt của mình. Câu vote 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Đậu, dê. Chương 674, người đi gì ta? Bạch Định Hải, Bạch Hạc Nham tất cả đều ra ngoài, tuy hành còn có những người khác một vài gia tộc tử đệ, đương nhiên, còn có một số bí ẩn điệu giai cường giả. Thế nhưng là Chờ tới cửa thời điểm, liền thấy cái kia đã bị đánh ngã trên mặt đất người trong nhà. Người đâu người kia đi đâu đến cùng là tên hôn đản nào dám tới nơi này dương ngoài Bạch Hạc Nham hỏi. Hắn đi. Cái gì đi các ngươi vì cái gì không có lưu lại hắn. Đến cùng là ai, dám tới nơi này khiêu khích, là không phải là không muốn sống. Ta muốn diệt hắn cả nhà. Bạch Hạc Nham lần nữa kêu gào nói ra. Hiện tại thật sự là tức giận hỏng, lại thêm, gia tộc mình bình thường đối với hắn cưng chiều, hiện tại. Đã hoàn toàn nuôi thành như vậy tính cách, đối với tại bình thường người, hắn xác thực có thực lực như vậy, thế nhưng là, đối mặt Dương Đình, chỉ sợ cũng không có dạng này công phu. Là ai đến cùng là ai Bạch Hạc Nham đối với người bên cạnh hỏi. Lao tử hiện tại liền đi diệt hắn. Là, là người kia. Cái kia đã thương trắng khúc núi người. Vừa rồi bị đánh người trẻ tuổi, giờ phút này đối với Bạch Hạc Nham nói ra. Ừ ngực. Bạch Hạc Nham nuốt ngụm nước bọt sau đó, lập tức tắt máy. Cái kia đả thương trắng khúc núi người hắn chẳng những đả thương trắng khúc núi, còn đánh lên việc buôn bán của hắn người. Bạch Hạt Lăng, càng bức từ bạch đạo thành, thậm chí bước bách toàn bộ bạch gia đều co đầu rút cổ đứng lên, thậm chí bị người chê cười. Nếu không phải chủ thượng tiến gia thiên giai, chỉ sợ đến bây giờ bọn hắn y nguyên muốn ẩn nhẫn. Chính là một người như vậy, lúc đầu nói là đã chết, thế nhưng là hiện tại không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà lại trở về, mà lại chẳng những trở về, còn tới gây sự với bạch gia. Tiểu tử này muốn chết phải không hắn không biết nơi này chủ thượng à? Nếu như là những người khác, Bạch Hạc Nham Đại Khái có thể hiện tại liền là được rồi lại mang người đi người kia cho diệt, liền xem như diệt cả nhà, hắn cũng có thể nói được rõ ràng, thậm chí, liền xem như cái gì cũng không nói, trong nhà cũng có thể cho hắn lao sạch sẽ. Thế nhưng là, hiện tại, đối mặt là Dương Đình. Cái này nhượng Bạch ra cũng nhức đầu ra hỏa, hắn cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể giả bộ như vừa mới cũng không nói gì. Dẫn người đi diệt cả nhà người ta. Dẫn người đi báo thủ. Đừng làm cười, chứ phi là mình ngại mình sống mệnh dài. Không phải, hắn lại không muốn đi chịu chết. Mạnh như vậy nhưng, nghe nói, vừa mới đem nước Mỹ đều cho đại náo dừng lại, hiện tại lại trở về, trừ thiên giai cường giả, ai dám đi tìm hắn gây phiền phức. Hắn nói cái gì không có bạch định hải tương tự sắc mặt âm trầm đối với người bên cạnh hỏi. Hắn nói, hắn nói, nếu là dám lại đi động người nhà của hắn cùng bằng hữu, hắn về sau. Liền cái gì cũng không dám, chuyên giết Bạch gia nhân. Gặp một cái giết một cái. Vừa rồi tại nơi này, người kia đối với Bạch Định Hải báo cáo đến. Giang giác. Bạch Định Hải trong tay đồ chơi văn hóa hải đảo, trong nháy mắt bị hắn cầm ách vỡ nát. Sau đó, quay người nhìn một chút mấy cái kia bị đánh ra hỏa, lạnh lùng nói một câu phế vật. Sau đó, liền xoay người hướng phía bên trong đi đến. Lần nữa đối mặt những cái kia tân khách, trên mặt lại khôi phục vừa rồi thần thái. Thế nào là ai dám to gan như vậy? Vậy mà tới nơi này khiêu chiến. Bên cạnh một cái thai to mặt lớn hòa thượng đối với Bạch Định Hải hỏi. Bất quá là một cái bất nhập lưu nhân vật, đã bị hoành đi. Bạch Định Hải hời hợp nói. Đám người xứng sở, bất quá, sau đó, lại lần nữa khôi phục bình thường. Một cái mau tặc một cái mau tặc có thể để các ngươi người nhà hừ thành dạng như vậy, vậy các ngươi người nhà cũng quá không có can đảm đi. Trong lòng mọi người hoán thầm, chưa đủ, cũng không có để ý, đã hắn nói là mau tặc, cái kia chính là mau tặc được. Dù sao lại không quản chuyện của bọn hắn. Hoàng Phượng Tiêu sắc mặt đồng dạng kiên định tự nhiên. Bạch Hạc Nham trở về, đối với Hoàng Phượng Tiêu mỉm cười. Bên ngoài thế nhưng là có cái gì náo nhiệt Hoàng Phượng Tiêu đối với Bạch Hạc Nham hỏi. Nghe được Hoàng Phượng Tiêu văn hóa, Bạch Hạc Nham tức giận không được, bởi vì trừ đánh bại, cho nên không nguyện ý nhất nhất lên, nhất là vị hôn thê của mình hiện tại nhất lên với hắn mà nói, càng là một loại dày vò. Không có chuyện gì, bất quá là một cái tiểu mau tặc tiền đến. Bạch Hạc Nham nói ra, ha thật sao Hoàng Phượng Kiều mang trên mặt như có như không mỉm cười, sau đó nhìn lấy Bạch Hạc Nham lần nữa phản hỏi, thật đó a đã bị đánh đi. Bạch Hạc Nham lần nữa mặt không đỏ, tim không đập mạnh nói ra, Mộ hoa, chúng ta trở về, ta không thích không thành thật nam nhân, luôn luôn để cho người ta không có cảm giác an toàn. Hoàng Phượng Kiều nói ra, là, tiểu thư. Sau đó, nữ tử kia liền phải bồi Hoàng Phượng Kiều cùng một chỗ trở về nhìn thấy nữ nhân mà mình yêu như thế, Bạch Hạc Nham không khỏi gấp. Sau đó đối với nàng nói ra tốt ta, ta cho ngươi biết, bất quá, ngươi cũng không thể cùng những người khác nói. Bạch Hạc Nham đối với Hoàng Phượng Tiêu thần thần bí bí nói, ngươi muốn là không tin tưởng ta coi như, Quyền Dương ta không nói gì, Mộ Hoa, chúng ta đi. Hoàng Phượng Tiêu lần nữa đối với bên người nữ tử kia nói ra, là, tiểu thư. Nữ tử kia nghe được Hoàng Phượng Tiêu, lập tức chuẩn bị rời đi. Hảo hảo, ta cái gì cũng không nói. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại Bạch Hạc Nham đã triệt để không có chiêu. Sau đó, hạ giọng đối với Hoàng Phượng Tiểu nói ra vừa rồi, cái kia không biết sống chết nam tử lại tới, nện chúng ta cửa lâu. Còn đập tổn thương người nhà của chúng ta. Lúc nói lời này, trên mặt nóng bỏng, đồng thời cảm giác xấu hổ vô cùng, thậm chí tràn đầy xấu hổ. Mất mặt. Quá mất mặt. Ngay trước mình người trong lòng trước mặt, đem gia tộc mình xấu mặt một mặt nói ra, đối với hiện tại Bạch Hạc Nham tới nói, không thể nghi ngờ là một loại dày vò, hắn thậm chí không dám nhìn Hoàng Phượng Tiều con mắt, bởi vì hắn sợ nhận kinh bỉ, thậm chí còn có loại kia khinh thị. Thế nhưng là, lượng hắn ngạc như là Hoàng Phượng Tiều không có chế dễ, không coi trọng, thậm chí ngay cả cái kia một kia khinh miệt đều không có. Ngược lại ánh mắt nhẹ nhàng rủ xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Sau đó, lần nữa chuyển hướng Bạch Hạc Nham, đối với hỏi nếu là ngươi cùng hắn vị trí đổi, ngươi dám làm như thế à? Bạch Hạc Nham thần sắc sững sờ. Sau đó đối với Hoàng Phượng tiều nói ra ta không có hắn ngu xuẩn như vậy. Ngu xuẩn à nếu như ngu xuẩn lời nói, chỉ sợ sớm đã đã chết thật nhiều lần đi Hoàng Phượng tiều lần nữa xem hắn nói ra. Nghe được Hoàng Phượng tiều Bạch Hạc nham sắc mặt khó coi, nhưng là, lại không tiện phát tác, chỉ là ở trong nội tâm vạn phần phẫn hận. Đồng thời, cũng hận vô cùng Dương Đình. Dương Đình rút đi, Bạch Định tiên giờ phút này không tại, chờ hắn trở về, liền phiền phước. Rút đi Dương Đình, cũng không có lần nữa về nhà mà là chuyển hướng ngự Long Sơn Trang. Lần này mình tại nước Mỹ hết thảy, tất cả đều là bái bợ dịt gia tộc Ban tặng, mà tại ngự Long Sơn Trong Trang, vừa lúc có bợ dịt gia tộc người. Vậy trước tiên lấy điểm lợi tức đi. Dương Đình lệnh lùng nói. Quân tử không lưu cách đem thủ. Có năng lực, có thủ lúc đó liền báo đi, miễn cho sau đó quên còn phải lại tốn thời gian hao tâm tốn sức hồi ức. Cầu vộ kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Đậu. D. Tr hắn phải chết ở chỗ này. ngự long sơn trang huấn đản khoảng chừng mấy ngàn mẫu dáng vẻ bên trong phần lớn đều là rậm rạp thảm thực vật mà ở đây ngọc thụ thấp thoáng bên trong những kiến trúc kia mỗi một cái đều rất xinh đẹp mỗi một cái đều rất xa hoa giờ phút này ngự long sơn trang bờ dịt gia tộc trong biệt thự một cái lao đầu ngồi xếp bằng ở chỗ kia như là muốn tọa hóa thần tăng giống nhau không qua cái kia ngẫu nhiên mở mắt ra tuân ra hàn mang lại khiến người ta cảm thấy kinh sợ một hồi thâm đầu hung ác. Vừa mới nhận được tin tức, cái kia hoa hạ gia hỏa, đã trốn về đến, vừa mới đi bạch ra. Chúng ta cũng phải cẩn thận, làm tốt đề phòng. lão bờ dịt đối với người bên cạnh nói ra. Nước Mỹ nhiều như vậy truy sát vậy mà đều bị hắn trốn, tiểu tử này thật đúng là mạng lớn. Nếu là hắn dám tới, ta liền để hắn triệt để chết ở chỗ này. Tuổi trẻ bờ dịt dày mẩn đối với lao đầu nói ra. Bất kể như thế nào, ta vẫn là không hy vọng hắn tới, dù sao người này không được đối phó, ta hiện tại. Ngược lại có chút hối hận, lúc trước không có trực tiếp ngoan thủ giết chết hắn. Lúc trước nếu không phải nhân từ nâng tay, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, thả hổ về rừng, hiện tại lại làm sao đến mức phiền toái như vậy. Lao đầu có chút hối hận nói. Hiện tại cũng còn không muộn, hắn nếu là lại chạy tới, đem hắn triệt để lưu tại nơi này. Mặc dù tổn thất một kiện thần khí cũng đáng được. Giấy mần nói ra, nếu hắn thật tới, vậy cũng chỉ có thể dùng thần khí đến chiêu đai hắn, dù sao, hắn hiện tại. Đã hoàn toàn không lúc trước cái kia tùy ý bóp chết con rắn, Lao đầu ánh mắt bên trong tựa hồ có vô tận hối hận, lúc trước không có lập tức diệt trừ Dương Đình. Có thể là hắn đã làm cuối cùng nhất hối hận một việc, nhất là lần này, hắn từ nước Mỹ trốn sau khi trở về. Cho nên, tại mình tôn tử đưa ra dùng thần khí thời điểm, hắn không có ngăn cản. Một kiện thần khí giải quyết Dương Đình, mặc dù có chút lãng phí, nhưng là, cũng như thế vạn vô nhất hết. Dù sao, hắn tốc độ phát triển quá nhanh. ngươi nói. Hắn có thể hay không trên người, cũng có mang thần bí mật không phải làm sao lại tốc độ tu luyện nhanh như vậy nghe nói như thế, lao đầu ánh mắt bên trong hiện lên một tia tinh quang. Thiên ngoại chi thần à lão đầu túi đầu trầm ngâm sau đó còn nói thêm có lẽ có đi, nhưng là đáng tiếc, chúng ta bỏ lỡ công bố câu trả lời tốt nhất cơ hội. Hắn biết rõ, bọn hắn hiện tại, muốn muốn bắt sống dương đỉnh đã không có khả năng, nhưng là, nếu như vận dụng thần khí, cơ hội không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng, trong nháy mắt liền sẽ bước hơi khỏi nhân gian. Nói như vậy, tất cả bí mật cũng sẽ biến mất theo. Ầm ầm. Chính tự hai người lúc nói chuyện, đột nhiên cảm giác phòng ở đều theo rung động. Chu Yến Vũ ạ toe dấy mẩn ánh mắt bên trong tràn ngập chờ mong, mà cái kia lão đầu mắt thần sắc rất phức tạp. Hắn muốn muốn bắt lại Dương Đình, nhưng lại không sa gánh chịu bắt lấy hắn hắn đại giới cùng tổn thất. "Ra ra, là người kia đến." Dấy mẩn đối với lão đầu, thần sắc có chút mất tự nhiên nói ra. Mặc dù trong lòng không sợ, thế nhưng là Đối mặt cái này tại nước Mỹ giết tiến giết ra ác ma nhân vật, làm sao lại không khẩn trương. Nhìn tới, mệnh trung chú định, hắn phải chết ở chỗ này. Lao đầu ánh mắt bên trong hiện lên một tia thâm độc. Ta hiện tại đi lấy thần khí. Giấy mẩn cũng sớm đã có chút không kịp chờ đợi, nhưng là, lại bị lao đầu cho ngăn lại. Châm đã, chờ ta trước đi chiếu cố hắn. Nhìn hắn có phải thật vậy hay không như là truyền ngôn như vậy đáng sợ. Bên ngoài, Dương Đình đứng tại trước cửa này, vẫn chưa đi đi vào. Liền đã cảm nhận được đập vào mặt linh khí. Dễ chịu, thật là thoải mái. Tốt như vậy địa phương, lại bị những thứ này ngoại quốc quỷ Tây Dương cho bá chiếm, thật sự là đáng tiếc. Dương Đình trong lòng nói ra. Dương Đình từ từ lần nữa hướng phía bên trong đi qua. Người Hoa, mau mau cút ra nơi này đây không phải ngươi nên tới địa phương. Một cái người cao tóc đỏ quỷ Tây Dương đối với Dương Đình quát lớn. Dương Đình cười lạnh. Tại địa bàn của chúng ta, ngươi cũng dám phách lối như vậy. Chết đi. Sau đó, trực tiếp một quyền đánh đi ra, một đầu kỉnh lòng bay ra, thân thể của người này trực tiếp bị xuyên thủng, tại lồng ngực của hắn xuất hiện một cái lỗ máu. Người kia trong ánh mắt, tràn ngập hoảng sợ, nhìn xem mình đã bị xuyên thủng thân thể, đến chết cũng không dám tin tưởng, vậy mà thật dám ở chỗ này xuống tay với hắn, mà lại, xuất thủ nặng như vậy. Dương Đình một bước phóng ra, thân thể trong nháy mắt xuất hiện trong đại sảnh. Dám tới nơi này nháo sự không muốn sống à lại là một cái hồng ma quỷ dùng sức sẻo tiếng hán đối với dương đỉnh vẫn nộ quát. Thế nhưng là, đáp lại hắn, vẫn là nắm đấm màu vàng nóng Như cùng một đầu đại long giống nhau bay múa, trực tiếp lần nữa xuyên thủng những người này thân thể. Đối với bờ dịt gia tộc những quái vật này, hắn không có chút nào thương hại chi tình. Cắt, dít lên một tiếng tiếng vang lên lên, sau đó, một cái toàn thân đen nhánh, phía sau mọc lên hai cánh người xuất hiện. Đầu của hắn bao vây lấy tầng một màu đen quái dị vỏ khô, hai cái móng nuốt như là cái rùi giống nhau mà cái kia cánh xương càng là hơn như mâu. Biên bức nhân dương đình nhìn lấy cái quái vật này, một trận cười lạnh. Giang đối với nên ẩn con cháu trên dây ư? Ngươi cách cái chết không xa. Người kia lạnh lùng nói, người này không là người khác, chính là bờ diệm gia tộc tại hoa hạ trưởng lao xa mạ dân bờ diệm, cũng là quyền nói chuyện nặng nhất người. Hắn phản bác tôn tử trực tiếp sử dụng thần khí đề nghị. Hắn cảm thấy như thế quá lãng phí. Hắn muốn muốn đích thân thử một chút, nhìn xem có phải thật vậy hay không như là truyền ngôn đáng sợ như vậy. Đáng chết chính là ngươi. Dương Đình cười lạnh một thần, lười nhác cùng hắn nhiều lời. Trực tiếp vận dụng thuật pháp hướng phía cái kia màu đen rơi lớn công kích đi qua. Chân Long Quyền thuật vận chuyển, trên nắm tay cấp tốc dâng lên một cái kim sắt thái dương, mà tại trên cánh tay của hắn, thì là cái kia cuốn quanh kỳ lỏng. Vâng, nắm đấm quanh ra ngoài, như là phát động là một cái thái dương. Cắt, dít lên một tiếng vang lên, sau đó, cái kia con rơi cánh chim bỗ, thân thể như là một đạo màu đen như chấp dở. Cấp tốc né tránh. Dương Đình ngành cái không. Địa dai đỉnh phong à nhìn thấy cái kêu màu đen con rơi thoát đi tốc độ nhanh như vậy, đã suy đoán ra tù vi của hắn. Địa dai đỉnh phong. Cái này lão điểu lại là Địa dai mang phong tồn tại. Người hoa, bây giờ rời đi, không phải, ngươi biết triệt để chết ở chỗ này. Người kia bắt lấy nóc nhà, như cùng một cái ban đêm con rơi giống nhau, thanh âm bén nhọn khó nghe. lão điểu, bà ngươi cũng dám nói bữa giết ta Dương Đình cười lạnh, sau đó lại là một quyền đánh đi ra. Địa giai đỉnh phong vừa vặn, cũng làm cho cái kia bợ dịệt ra to biết đắc tội kết quả của mình. Sau đó, Dương Đình ánh mắt lần nữa trở nên trịnh trọng, trong tay bắt đầu lần nữa bấm niệm pháp quyết, huyền pháp lần nữa vận chuyển. Thiên Cương 36 thuật pháp chi hỏa địa vi lao. Dương Đình gầm thét. Sau đó, một cước đạp lên mặt đất, toàn bộ mặt đất cấp tốc phát sinh biến hóa, xích xác long mạch cấp tốc lộ ra. Từng đạo từng đạo đỏ màu vàng xiềng xích cấp tốc xuất hiện. Theo cái kia xiềng xích tăng nhiều, Địa phương này như là bị vây quanh giống nhau. Cầu vô thẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Đầu, dê. Chương 676, có chút bản sự. Cái kia lão bở dịt cảm nhận được đến từ cái kia xiềng xích huy hiếp, sau đó, cánh chim màu đen lần nữa triển khai như là màu đen tầng mây giống nhau. Xoẹt! Lần nữa huy động, muốn phải thoát đi xiềng xích này phong tỏa. Thế nhưng là, Dương Đình thủ thấn biến đổi, cái kia tại hắn thoát đi phía trước, lại là một đầu xiềng xích chống rông xuất hiện. Siềng xích hoành không, phát ra mù mị thoảng quang, nhìn quỷ dị mà lại thần bí. Hắn nhìn qua Dương Đình bọn người ở tại nước Mỹ toàn bộ video, cho nên, đối với siềng xích này cũng không xa lạ gì, gặp cái kia siềng xích ngăn cản, thân thể cấp tốc dừng lại. Muốn lại tìm ra đường, thế nhưng là, căn bản không có, toàn bộ bị Dương Đình phá hỏng. Từng đạo từng đạo siềng xích trên không trung phát ra thanh âm thanh thúy, hiện ra kim quang, như là cuốn tại thùng bên trên giống nhau, đem nơi này triệt để phong tỏa. Lao điểu. Ta nhìn ngươi lần này còn thế nào tránh? Dương Đình cười lạnh nói. Không qua ở trong lòng lại tại cảm khái nơi đây chỗ tốt. Nếu là ở địa phương khác, quả quyết không có khả năng nhanh như vậy, nhưng là, nơi đây không giống nhau. Tọa lạc tại long mạch phía trên, địa mạch triệu chi tự đến, mà lại, linh khí dư giả, thi pháp cách làm càng thêm dễ dàng. Chẳng những là tu luyện động thiên phúc địa, cũng là thi triển tam thập lục thiên cương thuật pháp tốt nhất nơi trốn. Lão bờ dịch nhìn thấy con đường của mình bị ngăn cản. Ánh mắt lần nữa nghiêm nghị. Sau đó, màu đen hai cánh lần nữa triển khai, hướng phía dương đỉnh bên này đánh thẳng tới. Xoẹt. Cái kia cánh chim màu đen như là giống nhau cự hình thiết phiến, ở bên kia duyên chỗ, sắc bén như đao. Sạ mạ dần bờ dịt đắp xuống, tốc độ kinh người. Hai cánh triển khai, như là một khung chiến cơ giống nhau. Hiu. Dương đỉnh thả người nhảy lên, rời đi lúc đầu vị trí. Cách. Một tiếng giòn nước tiếng vang lên lên, sau đó, vừa rồi chiến lược vị trí như là đậu hũ, bị cặp kia cánh cắt chém thành hai nửa. Chết! Sạ mạ răn bờ dịt một chiêu không trúng, sau đó, hai cánh lần nữa vỗ, một cỗ tanh gió thổi tới, như muốn đem người cho lật tung giống nhau. Quái vật! Sạ mạ răn bờ dịt quả nhiên là quái vật. Dương Đình trong lòng nhẫn thụ lấy loại kia mùi hôi thối, đồng thời đấm ra một quyền đi. khen Nắm đấm màu vàng nóng đụng chạm lấy sạ mạ răn bờ dịt cánh, vậy mà thật như là đụng vào kim loại trên lưới đao giống nhau Một đạo bạch ngấn xuất hiện lần nữa trong tay, kết quả này nhượng Dương Đình trong lòng run lên, nam đấm của mình, tại chân long chi lực ra chỉ phía dưới, cơ hồ có thể cùng đao kiếm đối bính, hiện tại, vậy mà tại nam đấm của mình bên trên lưu lại bạch ngấn, đủ thấy kỳ phong duệ. Dương Đình nhìn thấy cái kia bạch ngấn trong lòng rung động, thế nhưng là, đối diện cái kia sa mạ dân vỡ dịp, thấy cảnh này, càng là hơn trong lòng chấn kinh. Hai cánh của chính mình thế nhưng là ngay cả kim thạch đều có thể cắt đứt, thế nhưng là, khoảng chừng đối phương trên nắm tay lưu lại một đạo bệnh ấn. Ngươi quả nhiên là có chút bản sự, lại tiếp ta một chiêu. Nếu là ngươi có thể đỡ được, ta liền ban cho ngươi tận mắt nhìn thấy thần khí cơ hội. Sạ mã dặn bờ diệt đối với dương đình nói ra. Sau đó, sạ mã dặn bờ diệt cái kia cứng rắn cánh cấp tốc như là một kiện giáp da giống nhau bao lấy toàn thân. Ngay sau đó, cặp kia cánh bị làm thành loa hình. À, ngay tại dương đình kinh ngạc cái này lão điểu phải vận dụng cái gì tuyệt chiêu thời điểm. Một đạo âm thanh sắc nhọn chói tai đột nhiên lóe sáng. Tại thanh âm như là đao kiếm giống nhau, ở chỗ nào cánh chim khỏa thành loa phóng đại dưới, giờ phút này, uy lực càng lớn, hướng phía Dương đỉnh bên này đánh thẳng tới, cảm giác ngực một buồn bực, giống như bị người trùng điệp và chạm thoáng cái giống nhau. Mà lại nhìn thân thể của mình, giờ phút này, toàn thân như là mới vừa từ đao trên dưới nuôi đến, bình thường chẳng những lóe lên lam lũ, máu thịt bè bé bét. Càng làm cho Dương đỉnh giật mình là Lỗ tai của mình thậm chí đã hoàn toàn nghe không được, chỉ có thể nhìn thấy cái kia sạ mạ rắn bờ dật đắc ý thần sắc, còn cái kia không ngừng biến hóa khẩu hình. Từ khẩu hình của hắn bên trong có thể nghe được, hắn lại nói thế nào tư vị không tệ đi. Lại đến. Sau đó, cái kia Lan Kỳ vừa mới dừng lại thân thể, lần nữa nhảy vọt đến không trung, mà cặp kia cánh cuốn thành miệng kèn vừa vặn đối với mình. Dương Đình ánh mắt run lên, vừa mới ăn lớn như vậy một cái thiệt tỏi, hiện tại nếu là lại để cho hắn phát ra một kích này Cái kia mình coi như là không chết cũng muốn lột ra. Không nói những cái khác, lỗ tai của mình khẳng định là muốn hay sao? Cắt. Bén nhọn thanh âm vang lên lần nữa, cái kia to lớn song âm, cảm giác như là thực chất giống nhau, ngay cả không khí đều bị chấn động, như là gợn sóng giống nhau. Thiên Cương 36 thuật pháp chi bài sơn hải đảo. Dương Đình gầm thét, sau đó, một trường đánh đi ra. Rầm rầm. Theo một trường kia đánh ra, phảng phất vô tận gợn sóng đang dập dờn. Cái này ngũ hành thiên hướng về thủy hành thuật pháp, giờ phút này, ở đây âm ba công kích đụng nhau dưới, càng là hơn sóng lớn mãnh liệt. Có một cô khác khí thế. Trước mắt dương đỉnh trong tay sóng lớn cùng cái kia điểu nhân âm ba đụng nhau trong ngáy mắt, như là hai cố dòng lũ tại đối với hướng, trong lúc nhất thời gian đảo vô bờ loạn thạch băng vân. Xoạn. Thanh âm tan hết, sóng nước tối lui. Có thể từ nước Mỹ chạy về đến, quả nhiên là có chút bản sự, nhưng là, cũng vẹn vẹn như thế mà thôi. Chớ có cho là chính mình là vô địch thiên hạ Còn có rất nhiều người cùng rất nhiều chuyện Ngươi cũng không thể chơi vào Sạ mã rằn bờ dịt đối với Dương Đình nói ra Hôm nay Ta liền cho ngươi học một khóa Tiếp sau Làm cái người thông minh Sau đó Lần nữa điên cuồng kêu một tiếng Cái kia âm ba như là máy khoan điện giống nhau Đem trần nhà đều cho đỉnh cái lỗ thủng Sau đó Hai cánh mở ra Thân thể bay ra ngoài Mặc dù Cái này một đôi cánh Lúc ngủ Có chút không tiện thậm chí có chút xấu hổ, nhưng là không thể không thừa nhận, có đôi khi còn là phi thường thực dụng, thậm chí có thể cứu mạng. Sa Mã mạ Dận Bở Dịch xông phá nóc nhà rời đi, Dương Đình có chút kinh ngạc. Ngay tại hắn tán thưởng tại cái kia lão điểu quyết tuyệt thời điểm, một trận gió tanh lần nữa chạm mặt tới, vừa mới thoát ly hỏa địa vi lao Sa Mã Dận Bở Dịch xuất hiện lần nữa trong sân. Mà ở trong tay của hắn thì cầm một cây gậy gỗ đồng dạng đồ vật, nhưng là cái kia cây gỗ phía trên dường như bị khắc đầy phù văn. Phù văn nhìn rất quỷ dị, giống như là văn Tự, nhưng lại làm sao văn Tự có cái này khác nhau rất lớn. Dương Đình đứng đứng ở đó, nhìn lấy đi mà quay lại xa mạ dân bờ dịp, ánh mắt bên trong hiện lên một đạo cảnh giác. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Cái này cái điều nhân, hiện tại đường ra duy nhất hẳn là thừa cơ chạy trốn, thế nhưng là, bây giờ lại lần nữa trở về, mà lại, ở trong tay của hắn, còn nhiều ra một đoạn, không biết là cái gì gậy gỗ. Chỉ cần không phải đồ đần hẳn là sẽ không qua đi tìm cái chết. Là cái này ngươi nói thần khí Dương Đình nhìn lấy cái kêu bình thản không có gì lạ, tính chất như là một đoạn pháp trượng đồng dạng đồ vật, nhịn không được hỏi. Sạ Mã rắn bờ dịt nhìn xem Dương Đình, sau đó, lại thật chặt nắm chắc tay bên trong pháp trượng. Nếu không phải vì diệt trừ ngươi, thật không nỡ dùng thứ này. Sử dụng hết liền không có, uy lực có thể so với thiên giai cường giả đòn đánh mạnh nhất. Cứ như vậy ở trên người của ngươi, không có, thực sự là đáng tiếc ca. Sạ Mã rắn bờ dịt đối với Dương Đình nói ra. Trên mặt không có một chút bối rối, thậm chí, còn tràn ngập chờ mong. Mà giờ khắc này, Dương Đình đã phát hiện, cái kia trên pháp trượng phù văn tựa hồ biến hóa. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Đậu, dê. Chương 677, Thần Khí. Từng cái phù văn, như là mật mã giống nhau, đang không ngừng chuyển động, như là mật mã phức tạp khóa tại mở ra. Mà cái kia xả mạ răng bờ dịt khí định thần nhàn, một bộ an chắc Dương Đình dáng vẻ. Cái này rốt cuộc là thứ gì Dương Đình như mày. Sau đó, liên thông hệ thống. Gọi ta làm gì, ngươi bây giờ lại không có đạo nghĩa đáng giao dịch, một con quỷ nghèo. Hệ thống lao đầu khi dễ nói. Nghe được con hàng này thanh âm, Dương Đình hận không thể đem giá hỏa này từ trong đầu của mình cầm lên đến ném ra. Hệ thống này người đại diện, quá mẹ nó no hố, chỉ là từ giữa đó tham ô mình bao nhiêu đạo nghĩa đáng. Nhưng là, hiện tại muốn cầu cạnh đối phương, vẫn là chỉ có thể nhẫn. Ngươi giúp ta xem một chút gia hỏa này trong tay cầm là vật gì dương đỉnh đối với hệ thống nói ra. Hệ thống lao đầu rốt cục tựa hồ nửa ngủ nửa tỉnh ráng vẻ, mơ mơ màng màng hướng phía xa mạ rắn bờ dịch trong tay nhìn một chút. Cái nhìn này sau đó, nhịn không được giật mình. Tiểu tử ngươi thế nào chọc cái này chạy? Tranh thủ thời gian chạy. Không phải vậy thì không kịp. Tốt ra, đã tới không kịp. Hệ thống lao đầu hú lên quái gì? Sau đó... Dương Đình liền thấy những phù văn đó tất cả đều từ cái kia pháp trượng bên trong đụng tới, như là cứng rắn nhét vào lò xo. hiện tại, phía ngoài bao khỏa mục nát, bên trong lò xo nhảy không ra muốn xuất đến. Những phù văn đó nhảy sau khi đi ra, cấp tốc tạo thành một cái cầu hình, mà bên trong phù hiệu, còn đang không ngừng biến hóa chuyển động. Nhìn càng thêm thần bí, mà cái kia xả mạ rắn bờ dịch trên mặt, dần hiện ra vẻ điên cuồng, sau đó đối với Dương Đình hét lớn một tiếng chết đi, chết tại thần khí phía dưới, ngươi cũng coi như không lỗ. Sau đó, Dương Đình liền thấy những phù văn đó nhanh chóng co vào, cuối cùng, vậy mà hình thành một cái viên cầu. Trong ngáy mắt, đã biến thành bóng chảy lớn nhỏ, nhưng là, lấy Dương Đình nhãn lực, còn có thể nhìn ra, ở bên trong có rất nhiều đều là phù văn. Phù văn lấp lẻ, ở trong đó, giống như một cái tinh cầu giống nhau. Đi! Sạ mã rắn bờ dịt thanh âm hô lên trong ngáy mắt, quả bóng kia đã bay ra ngoài. Một vệt ánh sáng. Thật là một vệt ánh sáng. Lấy Dương Đình tốc độ phản ứng thậm chí đều không có bất kỳ cái gì phản ứng thời gian, liền đã đi tới trước mặt hắn. Cái kia phù văn tạo thành viên cầu trong nháy mắt xuất hiện tại Dương Đình trước mắt. Nhanh! Đây là hắn thấy qua tốc độ nhanh nhất. Kỳ thật, tại xã mạ rắn bờ dịt phát ra trong nháy mắt, Dương Đình cũng đã bắt đầu đang tránh né. thế nhưng là, căn bản không có tránh né thành công, bởi vì, vật kia vậy mà biết tự động truy tung. Uy hiếp! To lớn uy hiếp! Trong nháy mắt thân thể lạnh bước. Giờ khắc này, hắn đầu góc trống rỗng. Bởi vì, căn bản không kịp nghĩ nhiều, tốc độ quá nhanh, thậm chí nhanh hơn ý nghĩ của mình. Dương Đình trừng mắt cái kia bay tới hình cầu, tựa hồ cảm nhận được tử vong tới gần. Mà tại đối diện, cái kia phát ra cái này công kích xá mạ dân bờ dịp, trong tay pháp trưởng giờ phút này đã hoàn toàn trôn vùi tứ trong vô hình. Giống như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Mà giờ khắc này, ánh mắt của hắn, thì là không nháy một cái nhìn trước mắt Dương Đình, nhìn lấy cái này tại nước Mỹ cho bọn hắn tạo thành vô số lần phiền phức cho bọn hắn mang đến vô tận khổ não gia hỏa. Trường thanh quá nhanh à? Vậy thì kết thúc đi. Dù tại các ngươi Hoa Hạ phát hiện vũ khí, đến kết thúc là thân là người Hoa ngươi, chẳng phải là càng thú vị? Sạ Mã Dận Bờ Dịch Tiếu Dung đã đang tỏa ra. Lần thứ nhất vận dụng vũ khí này thời điểm, cùng một chỗ trước đến cướp Đoạt Hoa Hạ Thiên giai cường giả đều chết ở đâu, hiện tại, đối mặt Dương Đình dạng này, ngay cả Thiên giai cánh cửa đều không có sợ được Dương Đình. Sạ Mã Dận Bờ Dịch có lòng tin tuyệt đối đem hắn hủy diệt. Người hoa này hắn đang sợ hãi. Hắn đang ngẩn người. Hắn tại. Sợ hãi. Ha ha ha ha liếc mắt liền thấy Dương Đình đối mặt thần khí lúc biểu lộ. Mà tại Dương Đình trong đầu, hệ thống lao đầu giờ phút này, tóc toàn bộ đã nổ đứng lên. Cánh tay đang không ngừng vung gậy, sau đó, giống như là tại tiến hành phức tạp điều khiển giống nhau. Vâng. Cái kia viên cầu đánh trúng Dương Đình, nhưng là, đến cuối cùng, lại không phải Dương Đình đầu, mà là, hướng đi đột nhiên di động xuống dưới. Vậy mà đánh vào trên đùi của hắn. Dương Đình cảm giác toàn bộ chân giống như là phát sinh kịch liệt địa chấn. Mỗi một tế bào, mỗi một đầu mạch máu, mỗi một đầu thần kinh đều đang chấn động. rung động dữ dội. Vâng. Sau đó, cái kia đã đánh tới trong thị trước mặt viên cầu, bên trong phủ văn lần nữa toát ra đến. Máu thịt bé bét, hoàn toàn máu thịt bé bét. Chân hoàn toàn bị nổ tan. Thậm chí ngay cả xương cốt đều bị tạc nát, nhất là những phủ văn đó tản ra thời điểm. Dương Đình cảm giác giống như là một cái bom tại giữa hai chân của chính mình mặt, nổ tung giống nhau. Dương Đình khẽ miệng co giật, đau đớn kịch liệt, kém chút đem hắn đau ngất đi. Cái này là sinh sinh nổ nát một cái chân của mình. Vừa mới chữa trị hai chân, giờ phút này, lần nữa bị tắt hỏng, Dương Đình trong lòng run mạnh, đồng thời lòng còn sợ hãi. Hắn biết, quả bóng kia nguyên bản mục tiêu không phải là của mình chân, mà là đầu lâu của mình. Loại vật này, nếu là ở mình lộ ra bên trong bạo tạc. Đừng nói bạo tạc. Vẹn vẹn là lần đầu tiên cái trùng loại kia trùng kích, cũng đã đủ tay cầm mình biến thành đồ đẩn. Đại não, ở đâu trải qua được loại kia va chạm? Nhìn lấy đã mục nát chân trái, Dương Đình trên mặt trừ thống khổ, còn có loại kia sống sót sau hai nạn nghĩ mà sợ. Mà cái kia vốn là chờ mong vạn phần, chờ lấy quan sát Dương Đình đầu nở hoa xa mạ dân bờ dịp, bây giờ lại ngốc ở đâu? Chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra không phải nổ đầu sao, vì sao lại đâm nổ tại trên đùi của hắn? Vì cái gì xa mạ nhìn thấy mình lãng phí một kiện thần khí, vậy mà mới chỉ là nổ rất Dương Đình chân trái, lúc đó liền tức giận điên cuồng. Hừ, có lao phu dạng này người đại diện, ký chủ làm sao có thể bị loại này cấp thấp đồ chơi cho nổ bể đầu. Trong đầu, hệ thống lao đầu tương tự thở dài ra một hơi, ở đâu thần sắc nạo nghệ đắc ý nói. Nếu là ngày xưa, Dương Đình biết nhịn không được đả kích hắn vài câu, thế nhưng là, bây giờ lại không có, hiển nhiên ngầm thừa nhận. Vừa nãy, Vừa rồi là chuyện gì xảy ra tại cái kia quỷ dị phù văn chi cầu bay tới thời điểm, hắn thậm chí đã thấy tử thần cái bóng. Có thể chuyện gì xảy ra ta đem ngươi từ quỷ môn quan lôi ra đến. Hệ thống lao đầu lần nữa đắc ý nói. Không qua, cái này đại giới cũng là kinh người. Vừa rồi cái kia phá ngoạn ý, có truy tung công năng, định hướng bạo phá, sẽ tự động phân biệt nhất trọng yếu vị trí, sau đó giúp cho phá hủy. Ta liền khởi động khẩn cấp chương trình, cho ngươi hồi đoái chết thay thuật. Cho nên, Tại đồ chơi kia định vị trong mắt, chân của ngươi liền biến thành đầu của ngươi. Cho nên, hắn mới biết nổ hắn. Đối với hệ thống kết nối giải thích, Dương Đình chỉ là nghe cái đại khái, kết quả chính là mình tổn thất một cái chân, đến trả một cái mạng. Đương nhiên, còn bị hệ thống cương ép hoa 6 vạn điểm đạo nghĩa đáng, mua sắm chết thay thuật. Lúc đầu đạo nghĩa đáng giật gấu vá vai hắn, hiện tại càng là hơn nghèo rất mùng tơi, thế nhưng là, cũng đúng thế thật chuyện không có biện pháp, dù sao, đạo nghĩa đáng liền xem như lại chân quý. Thế nhưng là cũng phải có mệnh chiếm hữu mới có. Cầu vô thẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Đầu. D. Chương 678. Ai đang đánh lén? Mặc dù lần này hoa rất nhiều, nhưng là, Dương Đình không cảm thấy oan Đây đều là các ngươi gây ra, tự nhiên muốn các ngươi đến hòa lại. Dương Đình ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy bờ dịp. Mà lúc này xạ mạ giận bờ dịp, cũng từ vừa rồi cái trùng loại kia trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, nhìn lấy Dương Đình, ánh mắt quái dị ngươi Vậy mà tránh thoát, thật là khiến người kỳ quái. Sa mạ rắn bờ dịt chấn định thoáng cái nói ra, sau đó lại xem hắn cái kia đã nát không còn hình dáng chân trái. Nhưng là, người y nguyên muốn chết, người cho rằng, mất đi chân trái người, còn có thể sống được đi ra nơi này à? Sau đó, Sa mạ rắn bờ dịt hai cánh triển khai, như cùng một chôi màu đen thiên đao, hướng phía dương đỉnh trên thân cắt tới. Dương đỉnh ánh mắt run lên, trên nắm tay kim quang bùng lên, lần nữa nghen kích mà lên. Khánh! Lại là kim thiết giao kích thanh âm truyền đến. Lần này, cái kia sa mạc dặn bờ dịt không có việc gì, thế nhưng là, Dương Đình lại hướng phía sau lưng, đột nhiên rút lui mấy bước. Ngươi bây giờ, bất quá là cái chết người thọ. Ta nhìn ngươi còn thế nào đánh cho ta ha ha ha ha sau đó, cái kia Lan Kỳ xoay người lần nữa, lần nữa lướt đi mà đến, hai cánh triển khai, như là một khung bay thật nhanh màu đen chiến cơ. Ẩm. Cánh xương lần nữa trùng điệp đả kích tại Dương Đình trên thân. Đụng hắn lần nữa lui lại. Ngươi cũng không gì hơn cái này. Bản lĩnh của ngươi đây." Sạ Mã Dận bờ Dịt một bên chế nhạo, một bên trùng kích, ném chân trái Dương đỉnh, ngay cả đứng cũng không vững, thế nào cho hắn đập, thế nào đối địch với hắn, hiện tại chỉ có thể mặc cho mình xâm lược. Hô. Lượn vòng Sạ Mã Dận bờ Dịt, hai cánh vô vô, một cỗ gió tanh nhân lại, đem nhà kia đầy đủ đều cho phi nát. Cái kia trong gió vậy mà có dấu phong nhận. Hu hu hu. Từng đạo từng đạo phong nhận hướng phía mang theo bén nhọn tiếng còi. Hướng phía Dương Đình trên thân bay đi. Những vật này, nếu là ở Dương Đình bình thường tình huống, căn bản đối với hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì, thế nhưng là, hiện tại, thang bằng của hắn khó mà nắm chắc, chẳng những tốc độ chịu ảnh hưởng, liền ngay cả huyền công vận chuyển cũng không bằng ngày xưa thông thuận. Xoẹt. Một tiếng vang dọn, một thanh phong nhận không có né tránh, trực tiếp vạch phá y phục của hắn. Nhìn lấy ở đâu luôn cuống tay chân Dương Đình, xạ mặt rắn bợ dật ánh mắt bên trong tràn ngập trêu tức. Hiện tại Dương Đình ở trong tay của hắn chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược lại đến xạ mã dần bờ dìt lần nữa thua xuống lập lại chiêu cũ dương đình đứng không vững hắn hết lần này tới lần khác phải dùng loại này cấp tốc đến đối với hắn tiến hành trùng kích muốn muốn đùa bỡn dương đình nhìn lấy đã trầm tĩnh lại thậm chí không hề thay đổi thi triển bên trên một chiêu dương đình ánh mắt ngưng tụ ở chỗ nào xạ mã dần bờ dìt thân thể lần nữa vọt tới thời điểm dương đình đột nhiên hét lớn một tiếng một quyền đệm trên mặt đất. Thiên cương 36 thuật pháp chỉ trấn thiên hám địa. Dương đình gầm thét. Sau đó, nơi đây địa mạch trong nháy mắt hiện hiện ra, như là dày đặc mạng nhện giống nhau, lít nha lít nhít, khắp nơi đều là. Ngươi cũng sẽ chỉ những thứ này à xà mạ rắn bờ dịt đối mặt Dương đình chiêu này, không có chút nào bối rối. Cánh chim màu đen nhất chuyển, thân thể đã cải biến hướng đi, sau đó, một cái lượn vòng, lần nữa đáp xuống, hướng phía Dương đình vọt tới. Còn có cái gì thủ đoạn? Sử hết ra xã mạ răng bờ dịt trên mặt lần nữa hiện lên kinh miệt, đối với Dương Đình đùa cợt nói. Thiên cương 36 thuật pháp chi bài sơn hải đảo. Không có tiến bộ. Chỉ có những thứ này, ngươi có thể đi chết. Xã mạ răng bờ dịt tựa hồ mất đi hứng thú, cánh chim lần nữa huy động, hướng phía Dương Đình nơi này đánh tới. Chuyển của tôi nét. Cánh chim che trời, một mảng lớn bóng đen đem Dương Đình triệt để bào trùm. Sau đó, xã mạ răng bờ dịt từ trên trời giáng xuống. Giống như một đạo đánh xuống giống nhau Cái kia dương đình bị chém thành hai khúc. Ngươi cũng không gì hơn cái này. Xã mạ rắn bờ dịt cánh chim thu hồi. Mang trên mặt ngạo nghẽ cười. Nhìn lấy cái này trước đó không lâu tung hoành nước Mỹ, đem gia tộc đều đảo loạn người Hoa, bây giờ lại tại trong tay của mình bị đánh chật vật chạy trốn. Xã mạ rắn bờ dịt trong lòng tràn ngập vô hạn cảm giác thành kiểu. Thế nhưng là, sau đó, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt ngưng kết. Đột nhiên, cảm giác phía sau một đạo gió lạnh đánh tới. Muốn trốn tránh, thế nhưng là lại căn bản không kịp, vội vàng bên trong chỉ có thể quen người nghĩ biện pháp tránh đi bộ vị yếu hại của mình. bờ hò hò, một âm thanh long ngâm vang lên, sau đó liền thấy một đạo kim sắc thần long ra bây giờ đang trước ngực của mình. sau đó liền thêm một cái năm đấm, mình bị xuyên thủng, xạ mã dặn bờ diệt sắc mặt khó coi, đơn giản không thể tin được đây hết thảy. ai là ai ở sau lưng đánh lén ta xạ mã dặn bờ diệt chợt vật quen người vừa hay nhìn thấy cái kia một chương mới vừa rồi bị mình trêu bựa, bị đuổi giết chật vật chạy trốn mặt. Sao lại thế, ngươi sao lại thế, xả mạ giận bờ dít trên mặt trong thống khổ mang theo kinh dị. Ta sao lại thế còn sống đúng hay không? Dương Đình cười lạnh, sau đó, thoáng cái rút ra năm đấm của mình, đối với thống khổ không chịu nổi, hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ xả mạ giận bờ dít nói ra. Ngươi lại xem thật kỹ một chút, ngươi bổ ra là cái gì? Nghe nói như thế, hắn chật vật lần nữa quay lại, nhìn thấy mình vừa mới bổ ra vậy mà lại là một cái ghế chết thay thuật vừa rồi dương Đình học được kỹ năng mới vừa mới bắt đầu thuật pháp chỉ là vì mê hoặc hắn chân chính sát chiêu là cái này liên hoàn chiêu trước dùng chết thay thuật thay thế mình cuối cùng lại dùng di hình hoán vị đem chân thân dịch chuyển khỏi đợi đến gia hỏa này đắc ý vong hình hoàn toàn buông lỏng cảnh giác thời điểm lại lợi dụng ngũ hành đột thuật đồng thời thi triển cấp tốc thân pháp ở phía sau hắn vận dụng chân long quyền thuật hoàn thành cuối cùng này tuyệt sát cái này chọn vẹn câu đều phải hoàn mỹ hoàn thành không phải đều biết thất bại trong căn tấc. Ngươi! Ngươi thế nào lan kỳ nhìn thấy cái ghế thời điểm, trong mắt kém chút trừng ra ngoài, đơn giản không dám tin tưởng con mắt của mình. Ngươi không phải là muốn ta dùng chút trò mới à thế nào ta chiêu này cũng không tệ lắm phải không? Dương Đình khỏe miệng lộ ra tiếu dung. Chết đi! Ánh mắt hung ác, sau đó, lại là một quyền đánh tới. Vừa mới bị xuyên thủng thân thể, xuất hiện lần nữa một cái lỗ máu, nhìn rất là dòa người. Ta không cam lòng! Ta không cam lòng! Sạ mạ dặn bờ dịt kêu to. Sau đó, quay người đối với Dương Đình nói ra bờ dịt gia tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi sẽ chết rất thế thảm. Đến chết còn dám uy hiếp ta. Dương Đình cười lạnh một tiếng, sau đó lại là một quyền đánh đi ra, lần này là hướng phía đầu của hắn đánh tới, một quyền sau đó, đơn giản như cùng một cái đại truy nệnh qua giống nhau, trở nên máu thịt bé bét, mà mới vừa rồi còn đắc ý vong hình Sạ mạ dặn bờ dịt, lần này triệt để bỏ mình. Nhìn thấy đại trưởng lão đã tử vong còn lại những người kia toàn bộ đều đang run rẩy đối mặt cái này sát thần bọn hắn chỉ có một con đường chết có mấy người không nhịn được té quỵ dưới đất cầu xin tha thứ các ngươi quý tộc tôn nghiêm đâu không phải coi trọng nhất cái này à thế nào hiện tại quỳ xuống dương đỉnh đối với những người kia cười nhạo nói nếu là bình thường bọn gia hỏa này cũng sớm đã nhảy dựng lên muốn dương đỉnh mạm nhỏ thế nhưng là hiện tại tại dương đỉnh trước mặt cũng không dám dạng này cầu vô thẹn mười sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu dê Trường 679, ta thích nghe lời nói người. Chết. Thật là sẽ chết. Liên trưởng láo dạng này người, sử dụng thần khí đều diệt không hắn, người này. Là ma quỷ, danh phù kỳ thực ma quỷ. Nói đi, đem các ngươi người biết có giá trị đồ vật tất cả đều nói cho ta biết. Dương Đình đem những người còn lại tất cả đều mang đến trong đại sảnh, thiên đồng chấn hồn phát ra, sau đó, ánh mắt bên trong phát ra u làm quang mang. Quang mang quỷ dị, phàm là nhìn thấy Dương Đình, cùng Dương Đình đối mặt người tất cả đều trúng chiêu. hắn ở đây bên trong có cái tầng hầm, trong tầng hầm ngầm có rất nhiều quý báo đồ cổ tranh chữ, còn có kỳ chân dị bảo. tại mật thất trong một cái phòng, còn có một cái chuyên môn thịnh phóng dược liệu mật thất, bên trong có thật nhiều thần dược. hắn thường thường luyện công trong phòng. cái kia tường trong khe cất giấu một trường tàng bảo đồ. những người kia tại dương đình mê hoặc dưới, tất cả đều không đánh đã khai, tranh cướp giành giật, đem liên quan tới bở dị gia tộc bí mật nôn lộ ra. đã nhưng đã biết, dương đình đương nhiên sẽ không khách khí sau đó cứ dựa theo những người này chỉ dẫn, chạy đến trong tầng hầm hầm Vừa nay mới vừa đi tới tầng hầm, cũng cảm giác được toàn thân thư thái, trước nay chưa có dễ chịu, nơi này linh khí quá dư giả, ở cái này linh khí thiếu thốn thời đại, nơi này đơn giản chính là một mảnh bảo địa Nhìn lấy những dược liệu này, còn có những cái kia cất giữ tới cổ văn tranh chữ, dương đỉnh trong lòng thở dài. Những vật này đều là hoa hạ, thế nhưng là, bây giờ lại bị những người này bà chiếm, chỉ sợ tại bọn hắn thời điểm không biết đã có thật nhiều đã bị vận xuất ngoài cửa. Đồ cổ tranh chữ là nghệ thuật, mà những cái kia lưu truyền cổ vật, nhất là cùng đạo gia có liên quan cổ vật, phá vọng thuật mở ra, phía trên có từng tầng từng tầng khí cơ đang lưu truyền. Vậy mà tại bên trong một cái đồng tiền trên thân kiếm, lật đến một thiên tâm pháp. Mặc dù những vật này đối với hắn vô dụng, nhưng là đối với hoa hạ, mà toàn bộ hoa hạ, toàn bộ đạo gia mà nói, lại hết sức trọng yếu. Đánh giết xá mạ dăn bờ dìt sau đó, những thứ này những người còn lại, dương đỉnh có chút phát sầu. Đến cùng nên xử trí như thế nào? Nếu là trực tiếp giết, quá đáng tiếc, dù sao có chút tu vi không tầm thường, nhưng nếu là giữ lại, chẳng lẽ về sau muốn bọn hắn tiếp tục liên hệ còn lại điều nhân, tai họa hoa hạ huynh đệ. Vậy cũng chỉ có thể tại trong cơ thể của bọn hắn gieo xuống cấm chế. Dương Đình thầm nghĩ. Thứ này xe nhẹ đường quen, trước kia tại còn lại trên thân thể người không ít bạo gan cấm chế. Sau đó, mấy cái cũng thủ ấn đánh đi ra, tại những người đó trong thân thể liền xuất hiện một sợi dấu ấn. Đem những vật này tất cả đều cho ta đưa đến thủ hộ giả bảo an công ty, giao cho Cao Vũ. Đến lúc đó, nghe theo sắp xếp của hắn, nếu là dám có bất kỳ làm loạn, ta để cho các ngươi trong nháy mắt sống không bằng chết. Dương Đình đối với những người kia phẫn nộ quát. Những người kia giờ phút này cũng sớm đã bị bị hù toàn thân run rẩy, nằm trên đất, không dám ngẩng đầu. Xử lý chuyện nơi đây sau đó, Dương Đình cũng không hề rời đi, mà là lợi dụng nơi này đan dược trực tiếp trị thương cho chính mình. Lại thêm nơi này linh khí dư giả, Huyền công vận chuyển, mấy cái chu thiên xuống tới, thương thế trên người đã hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, còn cái kia bể nát chân trái, càng là hơn, trực tiếp lại hối đoái tái sinh dịch. Vừa mới đánh giết cái này xa mạ dân bờ dịp, vậy mà thu hoạch được 10 vạn điểm đạo nghĩa đáng, thực sự có chút ra ngoài ý định. Nhìn tới cái này hỗn đản tại hoa hạ làm không ít chuyện xấu. Dương Đình giận dữ nói ra. Sau đó, Dương Đình đi ra ngoài. Thế nhưng là, vừa nãy mới vừa đi tới bên ngoài liền cảm nhận được một cú không giống nhau khí tức hướng phía mình đi tới, là một cái trung nhân nhân, là một cái không đơn giản trung nhân nhân. Ta không thích quá không nghe lời nói người trẻ tuổi, dễ dàng gây chuyện. Người kia đi đến Dương Đình trước mặt, biểu lộ rất lạnh, thản nhiên nói: "Dương Đình nhìn lấy người này, có chút sở không thanh hư thực, không mọ ra được bạn. Nếu nói là địch nhân, hắn tử trên người đối phương không có cảm nhận được sát khí. Nhưng nếu là là bằng hữu, hắn tương tự không có cảm nhận được hữu hảo." Phản mà ngữ khí có chút hướng. Không quá ưa thích không nghe lời người trẻ tuổi, chẳng lẽ là tại nói mình à? Ngươi là ai Dương Đình đối với hắn hỏi? Ta là ai, ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần đi cho ta là được. Ngươi kia đối với Dương Đình mặt không thay đổi nói ra. Cho ngươi đi ta ngay cả ngươi là ai cũng không biết, ngươi liền để ta cho ngươi đi Dương Đình nghiêng liếc hắn một cái, không cam lòng nói. Ngươi kia mày nhữ lại nhăn, tựa hồ có chút không vui, theo rồi nói ra ta mới vừa nói, ta không thích không nghe lời người trẻ tuổi. Mặc dù, ta không thích ngươi, nhưng là, ta hy vọng nhìn ngươi không muốn một mực làm sâu sắc loại này ấn tượng, đối với ngươi không có chỗ tốt. Thảo. Dương Đình trong lòng nhịn không được chửi một câu. Không qua, sau đó trên mặt liền cười, mang theo đùa cợt. Ngươi nếu là không có chuyện gì, liền tránh ra, ta còn có việc. Không có rảnh ở chỗ này bồi tiếp ngươi hao tổn. Dương Đình không chút khách khí nói ra. Mặt của người kia trở nên lạnh hơn ta nói qua, ta chán ghét người không nghe lời. Ngươi lại lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ta. Nhìn tới, ta đã không có tất yếu cùng ngươi lại nói tiếp. Hiện tại cho ngươi hai con đường, theo ta đi, hoặc là, ta mang theo ngươi đi. Thanh âm nam tử băng lãnh, ánh mắt nhìn về phía trước, tựa hồ không nhìn thấy Dương Đình giống nhau. Cút! Dương Đình lười nhác nhiều lời, trực tiếp đối với hắn gầm thét. Từ đâu tới trang bức quái, vậy mà tại lao tử trước mặt trang bức. Rất tốt, dám cùng ta nói như thế người đã rất ít. Người kia lần nữa cười lạnh một tiếng. Sau đó, đại thủ hướng phía Dương Đình cổ trộm tới. Vũ Nụ. Cái này là tuyệt đối Vũ Nụ. Động tác này liền như là tại bóp một con chim, hoặc là tại bóp một con gà. Dương Đình trên mặt càng là hơn phẫn nộ, cái này không biết từ nơi nào tới hỗn đản đồ chơi, vừa lên đến liền đối với mình đạp cái mũi mắt dọc, nói tới nói lui, cao cao tại thượng, thiên vương láo tử đồng dạng, chính hắn còn không có bao nổi đây, con hàng này ngược lại là trước động tay. Muốn chết. Dương Đình tương tự uy quyền đánh tới. Nắm đấm màu vàng nóng bay múa, hướng phía người kia móng vuốt đập tới. Và anh! Nắm đấm màu vàng nóng đánh vào hắn mở ra trên bàn tay. Cả hai chạm vào nhau, rất nhanh liền tách ra. Có chút ý tứ. trách không được dám như thế không nghe lời, nguyên lai là có chút bản sự. Nam tử kia đối với Dương Đình nói lần nữa. Đối với loại người này, Dương Đình đã lười nhác nhiều lời. Không biết đối phương là cái thứ độ gì. Không giải thích được, cái gì cũng không nói, lại muốn mình đi theo hắn đi. Minh hỏi nhiều một câu, lại còn trả đũa, nói mình không nghe lời. Dương Đình chỉ muốn nói với hắn ta năm ngoái mua đồng hồ. Người dạng này người trẻ tuổi ta gặp nhiều, cậy tài khinh người, nhưng là, vô luận cỡ nào bá liệt. Đến cuối cùng, vận mệnh chỉ có một cái, cái kia chính là bị thuần phục. Nam nhân nói lần nữa, nam tử cao cao tại thượng, đối với Dương Đình vệnh mặt hất hàm sai khiến. Thanh âm bên trong tràn ngập tự ngạo, tựa hồ trước mắt Dương Đình, đã bị hắn nhìn thấu. Đối với loại này không hiểu trước tới trang bức người, Dương Đình đáp lại tương tự chỉ có một cái, cái kia chính là bắt hắn cho đánh lại. ầm Lại là đấm ra một quyền đi. Cùng lần trước so sánh, lần này vận dụng 5 điểm khí lực. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu, dê. Chương 680, toàn lực nhất kích uy lực. Nhìn thấy Dương Đình nắm đấm lần nữa vung đến, nam tử kia sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Đối với Dương Đình nói ra ta thích thuần phục ngựa, nhất là liệt mã. Thuần hóa thủ đoạn tương đối đơn giản, chỉ cần một nhánh cỏ liệu cùng một chuôi đại truy liền tốt. Nghe lời, liền cho hắn thao ăn, không nghe lời, trực tiếp dùng đại truy đập nát đầu, sau đó, rồi cho những thứ khác ngựa nhìn. Cùng lúc đó, hắn cũng tương tự nắm tay. Hướng phía đón Dương Đình nắm đấm tương tự đánh tới. Và anh, đụng nhau, đều thối lui ba bước. Nam tử ánh mắt bên trong tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Ngươi không tệ, có thể tại ta không sử dụng toàn lực tình hùng dưới, cùng ta cân sức năng tài. Nói rõ của ngươi tiềm chết. Nam tử kia vậy mà hiếm có đối với Dương Đình Khoe. Nhưng là sau đó, sắc mặt lạnh lẽo, lời nói xoay chuyển nhưng đây không phải ngươi không nghe lời lý do. Sau đó, lần nữa bạo khởi một quyền. Đã ngươi thích dùng nắm đấm, vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút toàn lực nhất kích phía dưới. Long quyền uy lực. a nam tử kia bạo khởi, trên nắm tay quang mang đại thịnh, nhìn có chút thần dị. Dương Đình cười. Toàn lực nhất kích Long quyền. hừ vậy thì tới đi. Dương Đình trong lòng cười lạnh. Sau đó vận chuyển chất khí, chân Long Quyền thuật lần nữa vận chuyển tới cực hạn, cả cánh tay bên trên đều cuộn quanh lấy một đầu kình lỏng. Long Quyền, cái kia người hét lớn một tiếng, hướng phía Dương Đình nhanh đến. Ẩm, hai người nắm đấm lần nữa đụng thẳng vào nhau. Và anh, thanh âm to lớn, cái kia va chạm địa phương phát ra sóng chấn động, từng tầng từng tầng như là một đợt gợn sóng giống nhau tiêu tán ra ngoài, trùng kích tới trên mặt đất, ngồi trên mặt đất chấn động ra từng cơn sóng gợn nhưng là sau đó sắc mặt người kia liền đại biến ngay sau đó vừa mới vẫn là vây mặt hất hàm sai khiến lão tử đệ nhất thiên hạ mặt đột nhiên trở nên kinh ngạc hoảng sợ thậm chí còn có xấu hổ ầm nắm đấm đụng vào nhau thân thể của hắn bị đánh đi ra trung điệp đụng vào trên một thân cây kém chút không có đem cây đụng đoạn rầm rầm lá cây rơi một chỗ ngay cả trên mặt của hắn cùng trên đầu đều là hắn ngồi dưới đất chật vật đến cực điểm cùng vừa rồi cái chủng loại kia khí chất Đơn giản cách biệt một trời. Dương Đình chậm rãi đi qua, đứng ở nơi đó, trên cao nhìn xuống nhìn lấy ngồi dưới đất, chật vật không chịu nổi người kia, cười lạnh một tiếng nói ra là cái này người phải cho ta nhìn lòng quyền toàn lực nhất kích thuy lực hử. Mất mặt xấu hổ. Nói xong, Dương Đình nên ngang rời đi. Người kia nghe được Dương Đình, sắc mặt đỏ bừng, nóng bỏng, như cùng một cái khí trống ra. Hiện tại, ngồi dưới đất, thận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mất mặt. Ném đại nhân. Ngươi chờ đó cho ta, Lão Tử để ngươi để mặt. Người kia đối với Dương Đình bóng lưng rời đi giận dữ hét. Dương Đình cũng không có hạ sát thủ, bởi vì hắn cảm giác không có giết hắn tất yếu, căn bản không có từ trên người đối phương cảm nhận được sát khí. Từ Ngự Long Sơn Trang đi ra, Dương Đình cũng không trở về, mà là hướng thẳng đến Long Thất Tổ Cơ đi tới. Nhưng là bình thường với hắn mà nói tự do xuất nhập Long Thất Tổ căn cứ, giờ phút này lại đối với hắn quan bế gác cổng hệ thống hoàn toàn cự tuyệt. Dương Đình nắm nắm tay đầu lĩnh, nhưng là sau đó vẫn là quay người rời đi. Hắn biết, phía trên khả năng tin vào một ít có ý khác một số người sàng nôn, dẫn đến trung dĩnh lục chấn lương còn có phùng lao ra tử gặp khó. Không biết, Tư tỉ cùng mộng tuyết hai người bọn họ thế nào Dương Đình có chút lo lắng nói ra. Hai người bọn họ bản đều là người vô tội, lại bởi vì vì chính mình quan hệ, nhận liên lụy, chẳng những nhận truy sát, bây giờ trở lại trong nước, cũng tương tự không có thu hoạch được tự do, thậm chí tử tỉ ngay cả hắn sự nghiệp đều ném. Cái này khiến Dương Đình trong lòng càng thêm ái náy. Hắn muốn đi kinh thành, nhưng là, cuối cùng vẫn không chế lại tâm tình của mình. Hắn tin tưởng, mình đã náo ra động tĩnh lớn như vậy, người ở phía trên, hẳn là sẽ tìm người liên hệ mình. Từ long tổ trong căn cứ đi ra, Dương Đình lấy điện thoại di động ra, muốn gọi cái số kia, thế nhưng là, cuối cùng vẫn quyết định tự mình đi xem một cái. Dương Thị Y Dược Công Ty Ở cái này cao khoa kỹ công ty khắp nơi đều có cao tần kỹ thuật khai phát khu, lộ ra rất phổ thông, rất bình thường, nhưng là, cũng không ảnh hưởng này nhà công ty nổi tiếng. Bởi vì, bọn hắn có một cái xinh đẹp đơn giản như là nữ thần đồng dạng nữ tổng. Nhất là ở cái này khắp nơi đều là công khoa nam, nữ nhân thiếu, mỹ nữ càng ít địa phương, có được nữ thần khí chất cùng dung nhan nguyệt được hàn tự nhiên thành nơi này khó được phong cảnh. Hiếm có nhất chính là, mỹ nữ tổng tài còn mỗi ngày đi làm. thế là bọn hắn chỗ ký túc xá, mỗi sáng sớm, luôn luôn có rất nhiều nam sĩ ở đâu, vô tình hay cố ý đi qua. khu công nghệ cao vẻ đẹp nữ tổng tài, suy nghĩ một chút cũng có thể làm cho những cái kia nằm mộng cũng nhớ cưới bạch phú mỹ, công khoa nam ửng nhịn không được linh hoạt, có rất nhiều lớn mật, thậm chí giả mạo nhân viên hoặc là hợp, vậy mà tiến vào công ty bên trong, chính là vì thấy mỹ nữ tổng tài phương dung, cái này khiến công ty sân khấu thế nhưng là chịu không ít đau khổ, không phải sao? vừa mới cản lại một cái hiện tại lại có người xa lạ đi lên xin hỏi ngài có chuyện gì công ty sân khấu nhìn thấy Dương Đình nhịn không được dùng xem kỹ ánh mắt nhìn hắn ánh mắt bên trong tràn ngập cảnh giác đối với cái công ty này Dương Đình chỉ phụ trách kỹ thuật còn có phối phương sau khi làm xong những việc này liền đem công ty toàn bộ vứt cho Nguyệt Ngược Hàn mình liền chưa từng có quản lý qua mặc dù là nhất đại cổ đông nhưng là trong công ty trừ cái kia một đám kỹ thuật nóng cốt biết có như thế cái thần bí chủ tịch hội đồng quản trị bên ngoài những người khác Thật đúng là không rõ ràng. Hoặc là, căn bản nghe đều chưa từng nghe qua. Ta tới tìm được Hàn. Dương Đình nói thẳng nói ra. Nói xong lời này, bên cạnh vừa mới cái kia chỉ vì mắt thấy Nguyệt Nhược Hàn phương dùng, chuyên môn tự mình làm giả thẻ công tác đều bị bắt cái tại chỗ Camôn. Giờ phút này hai mắt đều kém chút trừng ra ngoài. Sau đó, nhìn xuống đối với Dương Đình giơ ngón tay cái lên. Camôn, vẫn là ngươi đủ trực tiếp. Nhưng là, ta muốn nói cho ngươi, không đùa. Nam sinh kia đeo kính, thân cao tới 1m78, lớn lên cũng cũng tạm được. Xuyên qua áo sơ mi trắng, mang theo cà vạt, vừa nhìn chính là loại kia đối với mình so sánh tự tin, lại có chút năng lực nam sĩ. Nhìn thấy Dương đỉnh xuyên qua còn có Dương đỉnh bề ngoài sau đó, càng thêm tự tin. Giống như ta vậy đều bị ngăn lại, người càng không hí. Nam tử không chút khách khí đối với Dương Đình nói ra. Các ngươi vẫn là chạy nhanh đi, không phải cho ta thêm phiền. Chúng ta nguyện tổng là sẽ không cho các ngươi cơ hội. Nữ hải kia nói ra, nam sĩ nhìn thấy không đùa, ở đây tốn hao lấy cũng vô dụng, sau đó, liền từ trong túi láo móc ra một cái tinh xảo danh thiếp. Danh thiếp cổ kính, rất có vận vị, chủ yếu nhất là phía trên chữ viết, cứng rắn bên trong mang theo tuấn tú, rất là không tệ, chính là cái kia sân khấu nữ hải, cũng không nhịn được nhìn nhiều hai mắt. Có cơ hội, ngươi đem cái này tấm đưa cho người tổng, ta tùy thời xin đợi điện thoại. Nam tử đối với sân khấu nói ra, nữ tử tiếp nhận danh thiếp, sau đó phóng tới cái kia một đống bên trong. hiển nhiên cái này trước đó, đã có rất nhiều người đều làm chuyện giống vậy. Sau đó, cái kia sân khấu lần nữa chuyển hướng Dương Đình người cũng không cần giao, dù sao cũng không đùa. Dương Đình im lặng, mình có như thế không chịu nổi à? Nghe được trước thai, vừa rồi cái kia đưa danh thiếp nam tử, trong lòng nhịn xuống đắc ý nhìn bên cạnh Dương Đình một chút. Đang muốn mở miệng khoe khoang hai câu, thế nhưng là, sau đó, lập tức trừng to mắt, ánh mắt xuyên thấu qua thủy tinh không nháy một cái nhìn chằm chằm bên trong. Chỗ này có một đạo ưu nhã thân ảnh, giờ phút này, ngay tại một mặt chuyên chú đối với cấp dưới an bài cái gì. Nữ thần. Thật là nữ thần a. Nam tử kia nhịp tim đều gia tốc. Còn bên cạnh Dương đỉnh, đồng dạng cách thủy tinh nhìn thấy bên trong nguyệt nguyệt hàn, khóe miệng nhịn không được lộ ra mỉm cười. Cầu vô vote 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Đậu, D. Chương 681, ta tới đàm tình cảm. Lộ ra thủy tinh y nguyên có thể nhìn thấy Bên trong đạo kia ưu nhã thân ảnh, mặc một bộ màu trắng nhỏ hơ phục quần áo lao động, tóc dài xõa vai, dáng người cao gầy. Đừng nói là những người khác động tâm, chính là Dương đỉnh trái tim cũng không nhịn được vì sợ mà tâm rung động động một cái. Bên cạnh nam tử, ánh mắt đều kinh ngạc đến ngây người. Không nháy một cái nhìn lấy, e sợ cho mình bỏ lỡ một điểm. Có thể thấy nữ thần xinh đẹp dung nhan cơ hội cũng không nhiều. Lần này bị hắn cho gặp phải, trong nháy mắt cảm giác mình nhân phẩm đại bạo phát. Các ngươi đi nhanh lên đi. Một hồi, nếu để cho Nguyệt Tổng biết, khẳng định sẽ cho rằng là ta thất trách. Cái kia sân khấu tiếp đãi, đối với Dương Đình còn có bên cạnh nam tử nói ra. Đi hiện tại làm sao có thể cơ hội tốt như vậy, thật vất vả mới bắt lấy, không nhìn cái đủ làm sao lại rời đi. Mà Dương Đình, càng sẽ không rời đi. Hắn chính là sang đây xem nàng. Nhìn thấy hai người không đi, trước đó đại sinh khí các ngươi nếu ngươi không đi, ta cần phải gọi bảo an. Gọi bảo an cũng không đi. Hôm nay nhất định phải xem thật kỹ một chút. Kỳ thật, không riêng gì bọn hắn, liền là công ty bên trong những đó đó đồng sự, tại Nguyệt Nhược Hàn lúc đi ra, tất cả mọi người tâm tư, đã toàn bộ đều không đang làm việc phía trên, tất cả đều vô tình hay cố ý hướng phía Nguyệt Nhược Hàn nhìn lại. Yêu nhã, xinh đẹp, nữ thần phàm, mà lại là loại kia cao cao tại thượng cao lánh nữ thần. Đơn giản quá bắt ánh mắt. Giờ phút này, Nguyệt Nhược Hàn ngay tại đối với một cái nữ đồng sự động tác làm ra an bài, bình thường rất ít dạng này. Bình thường đều biết gọi vào nàng trong văn phòng, hôm nay, trời xui đất khiến giống nhau liền là muốn đi ra đi đi. Dương Đình cười. Nguyệt Nhược Hàn trước kia chính là Mỹ Lệ làm rung động lòng người, mấy ngày không thấy, càng xinh đẹp hơn. Sau đó, không kiềm hãm được chậm rãi đi qua. Dừng lại. Ngươi đứng lại đó cho ta. Cái kia sân khấu đối với Dương Đình Hô. Giờ phút này, nàng thật hối hận không có để cho bảo an. Gia hỏa này như thế nào là cái bệnh tâm thần A? không thấy được người khác đều là nhìn xem, gia hỏa này vậy mà hướng thẳng đến bên trong đi đến, còn bên cạnh nam tử kia cũng là lắc đầu, chờ lấy xem thì vui. Dương Đình làm loại chuyện này trước kia không phải chưa từng xảy ra, có chút cuồng nhiệt nam tử trong tay bưng lấy hoa hồng hoặc là trực tiếp mang theo nhẫn kim cương hướng Nguyệt Nhược Hàn cầu đái. đến kết quả cuối cùng chính là tại Nguyệt Nhược Hàn cái kia ánh mắt chán ghét bên trong bị nàng nam cấp dưới cái kia một đám hộ hoa sứ giả liên thủ ném ra. hiện tại Tiểu tử này lại tới đây một tay, ha ha. Có trò hay nhìn. Nam tử trong lòng cười trên nỗi đau của người khác. Dương Đình thông qua hành lang, đẩy ra cửa thủy tinh, trực tiếp trực tiếp tiến vào khu làm việc bên trong. Hắn đột nhiên xuất hiện, cấp tốc gây nên mọi người chú ý. Con hàng này là ai a? Thảo, sẽ không lại là tìm đến chúng ta nữ thần A. Dạng này cũng dám tới, mà lại là tay không, không có cái gì con hàng này có phải hay không là bệnh tâm thần. Mấy ca, chờ đứng. Nhanh đi, đừng để người này hù dọa nguyệt tẩu. Những cái kia phát hiện Dương Đình con mắt nhìn chằm chằm vào Nguyệt Như Hàn, đồng thời, hướng phía nàng đi qua đồng sự, từng cái tất cả đều đứng dậy, mang trên mặt ý cho cười. Tại dưới mí mắt bọn hắn, liền chớp mắt nhìn nữ thần bị phao đi. Đừng vô nghĩa. Có bọn họ, ai cũng đừng hỏng. Ngươi làm cái gì một người dáng dấp cao lớn nam tử đối với Dương Đình nói ra, đồng thời ngăn lại con đường của hắn. Vừa nhìn những người này tư thế, Dương Đình liền cười. Bảo vệ thật đúng là kín, còn không có tới gần đây, liền đã bị cản lại. Không thấy được cả ta tới tìm nàng A. Dương Đình vừa cười vừa nói. Nghe được Dương Đình, mấy người này càng thêm cảm thấy Dương Đình đáng hận, ngay cả tán gái đều là như thế trắng trợn. Tìm chúng ta Nguyệt Tổng, ngươi là ai, nói chuyện làm ăn à có hẹn trước không một cái khác nam tử lần nữa đối với dạng này Dương Đình hỏi. Nói chuyện gì xinh ý, ta tìm nàng đảm tình cảm. Dương Đình nói thẳng không kiêng kỵ. Ta tạo. Mấy ca. Gia hỏa này muốn chết, gia hỏa này muốn chết. Làm hắn. 4. Quá khắc ga phách lối, quá mẹ nó trăng trợn. Những cái kia nam đồng sự nghe được Dương Đình, từng cái càng là hơn trợn mắt nhìn. Đàm tình cảm. Chúng ta mỗi ngày ở chỗ này trông coi, còn không có cơ hội đàm tình cảm đây. Ngươi một cái không biết từ nơi nào xuất hiện gia hỏa cũng dám tới nơi này đàm tình cảm. Không được ngươi ý ít ít ai. Nhất định phải 4. Dám đùa bớn ta nhóm Nguyệt Tổng, vào chỗ chết ít ít ít. Mấy người ngươi một lời ta một câu, mài đao xoèn xoèn. Lại nói, bên cạnh còn đứng lấy Nguyệt Tổng đây, nàng bình thường ghét nhất những thứ này không có việc gì tìm tới cửa ước nàng ăn cơm, cho nàng tặng đồ người. Hiện tại, vừa vặn nàng ở bên cạnh nhìn lấy, mọi người tranh nhau biểu hiện tốt một chút một phen. Dương Đình nhìn lấy những thứ này quần tình kích phấn người, chỗ nào có thể để bọn hắn cận thân a? Một cỗ xảo kình phát ra, những người này ở đây trước mặt hắn dương nhanh múa vướt, thế nhưng là, lại ngay cả góc áo của hắn đều không đụng tới. Mà mẹ nó, các ngươi quá giả, để cho các ngươi bảo hộ người tổng, từng cái ít ít ít khoa tay, chính là không lên. Ta thay các ngươi cảm thấy xấu hổ. khùng khiếp liền tránh ra, ta tới. Không thể nhường nửa người nửa ngầm người, cứ như vậy tới gần người tổng. Ngoại vi đồng sự nhìn không được. Bên trong những người kia nghe, từng cái vẻ mặt đau khổ. Ta môn, quá ta môn. Bọn hắn rõ ràng là muốn hương cái này nam tử xa lạ trên người đậm, nhưng chính là gần không thân. Giống như là bị tầng một vô hình tức giận cho ngăn trở giống nhau, nhưng là, người ở bên ngoài nhìn tới, chính là tại cố làm ra vẻ, một bộ không nguyện ý xuất lực dáng vẻ. Dương Đình quanh thân bị một cố vô hình tức giận cho bao vây lấy, không ai có thể cẩn thân, cho nên, những người này chỉ có thể như thế chơ mắt nhìn hắn, hướng về lấy trong lòng bọn họ nữ thần đi đến. Rốt cục, Dương Đình đi đến Nguyệt Nhược Hàn trước mặt. Lạng lặng nhìn nàng, sau đó, vừa cười vừa nói có rảnh không có rảnh dối, nói chuyện tình cảm như thế nào. Con hàng này là bệnh tâm thần A liền xem như bắt chuyện cũng không có như vậy đi quá nói thẳng. Ai mẹ nó cho ngươi đảm tình cảm. Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi. Đừng nói không rảnh, chính là có rảnh, cũng không thể tìm ngươi dạng này. Những cái kia đồng thời nghe được Dương Đình, từng cái tức nghiến răng ngứa, đây là ở ngay trước mặt bọn họ tại đảo chân tường A. Giờ phút này, Nguyệt Nhược Hàn đứng ở nơi đó, nhìn thấy Dương Đình xuất hiện trước mặt mình, trong lúc nhất thời, ngũ vị tạp trần, xinh đẹp trong ánh mắt tựa hồ có trong suốt đồ vật đang lóe lên. Không nói lời nào chính là ngầm thừa nhận a. Dương Đình lần nữa thản nhiên nói, ngầm thừa nhận em gái ngươi a. Hôn đàn này, vậy mà tại đùa giỡn nguyệt tổng. Đem Nguyệt tổng đều cho tức giận khóc. Mấy ca, nhanh bên trên, đem hắn ném ra. Ngoại vi những cái kia đồng sự, nhìn thấy Nguyệt Nhược Hàn biểu hiện, cho là nàng thụ ủy khuất. Trong lòng càng là hơn đau lòng không được, liều mạng hướng bên trong hướng. Coi như là không vào được. Đi thôi, nơi này không tiện. Đi người văn phòng. Dương Đình đối với đã ngu ngơ Nguyệt Nhược Hàn nói ra. Sau đó, liền đưa tay lại rồi Nguyệt tổng tay. Đi con em ngươi văn phòng A. Chỉ là nói một chút còn không tính, lại còn kéo lên tay. Chờ chết. Tiểu tử ngươi liền chờ chết đi. Trên mặt một tát này nhất định là thiếu không. Cầu vộ kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Đậu. D. Chương 682. Đáp ứng ta, đừng đi. Đám người mang theo Dương Đình xuất thủ. Chờ lấy Nguyệt Tổng báo nổi, mà vừa rồi cái kia cùng Dương Đình cùng đi đến Nam Tử, đồng dạng gương mặt chờ mong, muốn xem đến Dương Đình bị nữ thần một bàn tay phiến đến trên mặt bộ dáng. Thế nhưng là, sau đó phát sinh một màn, kém chút không có đem những người này trong mắt đều rung ra đến. Bình thường cao lãnh như là Nguyệt Cung Tiên Tử giống nhau cao lãnh tổng tài, cái kia tinh tế thon dài Ngọc Thủ bị cái này Nam Tử xa lạ nắm trong tay thời điểm, vậy mà không có một chút phản kháng. Mà ở chỗ nào xong Ngọc Thủ bị bắt lại thời điểm? Đáng yêu trắng nõn trên mặt, vậy mà hiện lên một kia hừng đỏ. Cái này nơi nào còn có một điểm cao lãnh, nơi nào còn có loại kia tổng tài khí chàng, đơn giản chính là một cái mới nếm thử trái cấm ngữ ngủ tiểu nữ sinh a. Những cái kia nam đồng sự mắt trợn tròn, bọn hắn lúc nào gặp qua cao cao tại thượng nguyệt tổng như thế nữ nhi thái qua mà vừa rồi cái kia cùng Dương đỉnh cùng đi nam tử, đồng dạng sừng sốt, hoàn không thể tắt mình một cái. Không nghĩ tới nữ thần vậy mà thích cường thế bá đạo sáo lộ. Sớm biết Ta như thế. Hối hận. Thật hối hận a. Lần này, chỉ sợ cải trắng tốt lại muốn cho heo cho quỷ đi. Nam tử hối hận không thôi. Trong văn phòng, những cái kia đồng sự, nhìn thấy bình thường cao cao tại Thượng Nguyễn Tổng. Giờ phút này vậy mà yêu đương tiểu nữ sinh đồng dạng đi theo cái kia người xa lạ hướng phía bên trong đi qua, từng cái không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chủ quản, chúng ta. Muốn hay không báo động một cái vừa rồi tham dự ngăn cản Dương Đình Nam tử đối với chủ quản nói ra. Báo cái giám a, ngươi không thấy được Nguyệt Tổng đều không có phản kháng à cái kia chủ quản tức hồn hẹn nói. Trong lòng đã sớm hối hận thanh. Sớm biết. Ai? Nói cái gì đều muộn. Bọn hắn bình thường tại Nguyệt Tổng trước mặt, ân cần biểu hiện, e sợ cho làm sai một điểm, lại còn không bằng một cái trực tiếp làm cường thế bá đạo. Hối hận. Hối hận chết. Nguyệt Nhược Hàn tố thủ, trắng non mà mềm mại, sờ tới sờ lui dễ chịu vô cùng. Dương đỉnh cứ như vậy một mực nắm trong lòng bàn tay, vậy mà không nghĩ vung ra đi thẳng đến Nguyệt Nhược Hàn văn phòng mới không thể không buông tay cái kia mềm mại cảm giác nhượng trong lòng của hắn rất là không muốn giờ phút này Nguyệt Nhược Hàn khuôn mặt tưởng hồng bình thường loại kia cao lên không thấy nhiều một chút ngượng ngùng gặp ngươi một lần nhưng thật không dễ dàng còn muốn qua năm quan chém sáu tướng Dương Đình trò đùa giống như nói về sau liền dễ dàng nhiều bọn hắn biết nhớ kỹ ngươi chỉ sợ lần sau liền không có người tới ngăn cản ngươi Nguyệt Nhược Hàn nhẹ giọng nói vẫn là không Ngươi xem bọn hắn từng cái ánh mắt hung ác. Chỉ sợ bây giờ đang trong lòng đang không ngừng mắng ta. Mắng ta con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Mắng ta lại ủi cải trắng tốt. Dương Đình tự rêu nói ra. Ngươi không phải dối cóc, cũng không phải heo. Ngươi là một cái anh hùng. Một người tốt. Một cái. Nam nhân ưu tú. Nguyệt Nhược Hàn liên tiếp dùng ba cái hình dung từ, Nói Dương Đình đều có chút xấu hổ. Không qua, ở trong lòng lại không thể không thừa nhận. Nguyệt Nhược Hàn rất có nhãn quang. Liếc mắt liền nhìn ra đến chính mình không giống bình thường. Hà ha, ha ha ha ha. Ngươi vừa trở về Nguyệt Nhược Hàn đối với Dương Đình hỏi. Ừm. Dương Đình gật đầu. Ngươi có thể sang đây xem ta, ta rất vui vẻ. Nguyệt Nhược Hàn nói ra. Vừa rồi cái kia trò đùa. Ta rất thích. Nguyệt Nhược Hàn nói thẳng. Thế nhưng là, ta nghe nói ngươi đã đem mấy người đều ném ra. Bọn hắn nói, ngươi ghét nhất một bộ này. Cái kia là người khác, ngươi không giống nhau. Nguyệt Nhược Hàn nhẹ nhàng nói. Nghe được cái này, Dương Đình đều không nhịn được muốn tiến lên ôm lấy nàng. Thế nhưng là, lại bị nàng cho vô tình hay cố ý cho tránh đi. Gần nhất công ty bên trong sự tình thế nào Dương Đình lần nữa đối với Nguyệt Nhược Hàn hỏi. Hết thẻ bình thường, hiện ở công ty đã đi vào quỹ đạo, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có sản phẩm vẫn thế. Nguyệt Nhược Hàn nói ra, một nhà y dược công ty, trọng yếu nhất tự nhiên vẫn là sản phẩm. Đối bọn hắn tới nói, sản phẩm vấn đề căn bản không cần phát sầu. Dương Đình cung cấp những cái kia phối phương giữ chế dược quá trình, đã cùng công nghệ hiện đại hoàn mỹ dung hợp. Mà lại, mấu chốt nhất chính là chế dược nguyên liệu cũng nguyên do Dương Đình chuẩn bị kỹ càng. nàng hiện tại công việc chủ yếu chính là vì những thứ này dược vật đưa ra thị trường làm chuẩn bị, các hạng kiểm tra cùng lâm sàng công hiệu. Những chuyện này ý nguyên rất vụ vặt, rất phức tạp. Thế nhưng là, đối với Nguyệt Nhược Hàn mà nói, căn bản không thành vấn đề, đối với nàng mà nói, chỉ cần đem cái kia dược vật sản xuất ra, Đồng thời có sắc thực hiệu quả trị liệu, chuyện còn lại liền dễ làm nhiều. Vất vả ngươi. Dương Đình đối với Nguyệt Nhược Hàn nói ra. Nguyệt Nhược Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Đây là ta cùng ngươi cộng đồng sự nghiệp, ta không khổ cực. Nguyệt Nhược Hàn đối với Dương Đình nhẹ nhàng nói. Hôm nay, khó được vậy mà chủ động nói ra dạng này động người. Nhượng Dương Đình vui vẻ đồng thời, cũng càng thêm cảm động. Trước mấy ngày tại nước Mỹ video ta nhìn. Ngay vào lúc này, Nguyệt Nhược Hàn thanh âm vang lên lần nữa. Dương Đình trong lòng sững sờ, Lúc đó, nhìn thấy đầu quái thú kia đem ngươi nuốt mất thời điểm. Ta thật hận mình vô năng, không thể giúp ngươi. Nguyệt Nhược Hàn ngữ khí bình tĩnh nói lần nữa. Về sau, ta không nghĩ lại xảy ra chuyện như vậy. Sẽ không. Về sau, ta sẽ không lại như thế đưa mình vào như thế địa phương nguy hiểm. Sẽ không lại để ngươi lo lắng. Dương Đình ấy này nói. Nguyệt Nhược Hàn cười cười, nàng biết, lời này bất quá là hắn đối với an ủi của mình. Trên thực tế hắn làm không được. Chờ một lúc, Nguyệt Nhược Hàn lần nữa hỏi từ tỷ hiện tại hoàn hảo hạ. Từ quân nghiêu đại biểu hoa kiều thương nhân đến hoa hạ đầu tư khảo sát thời điểm, Nguyệt Nhược Hàn cũng có mặt giả yến. Hai người nói rất đầu cơ, cũng như thế bằng hữu. Nàng hiện tại rất an toàn. Có cơ hội, các ngươi có thể gặp mặt tâm sự. Dương Đình nói ra. Ừm. Ngươi nếu là gặp nàng, đợi ta hướng nàng vẫn an. Nguyệt Nhược Hàn nói ra. Sẽ. Dương Đình gật đầu. Qua một lát. Nguyệt Nhược Hàn nhìn như tùy ý lần nữa đột nhiên đối với Dương Đình hỏi nếu như, nếu như ngày ấy đổi lại là ta, ngươi, ngươi sẽ như vậy không để ý sinh tử đi cứu ta sao? Dương Đình đầu tiên là sững sờ, sau đó, nắm chặt lấy Nguyệt Nhược Hàn bả vai nghiêm túc nhìn lấy nàng, nói ra ta sẽ liền xem như mất mạng, ta cũng muốn đi. Nghe được Dương Đình, Nguyệt Nhược Hàn khỏe miệng hiện ra một tia cười yếu ớt, tuy là phụ dung sớm nở tối tàn, thế nhưng là lại có một loại kinh thế hãi tục đẹp. Nếu quả như thật có ngày đó. Đáp ứng ta, đừng đi. Được không Nguyệt Nhược Hàn nhìn lấy Dương Đình, nói nghiêm túc. Dương Đình một thanh, đem nàng ôm vào trong ngực. Ngươi biết, ta sẽ không đáp ứng. Cho nên, về sau loại này với ta mà nói cơ hội là chuyện không thể nào, vẫn là không nên nói nữa. Dương Đình nhẹ giọng nói. Nguyệt Nhược Hàn bị Dương Đình ôm vào trong ngực, thân thể run rẩy thoáng cái, nhưng là, sau đó, liền an tĩnh nằm sấp Dương Đình lần này tử vong. Đối với nàng mà nói quả thực là một cái tai họa ngập đầu. Nhìn thấy Dương Đình bị thôn phệ một khắc này, nàng cảm giác quá đều sập. Nàng hối hận. Hối hận không có buông xuống mình rụt rè, hối hận không có kịp thời đối với Dương Đình cho thấy lòng của mình. Hối hận mình quá tham lam không biết chừng mực, muốn càng nhiều. Hiện tại, Dương Đình xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình, nàng quyết định không còn so đo. Nàng chỉ muốn có được tim của hắn, những thứ khác, đều có thể không quan tâm, thậm chí, có thể giả bộ như không quan tâm. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Độ, D. Chương 683, người không thể xem bề ngoài. Trong văn phòng, đã vỡ tổ. Nhất là những cái kia nam đồng sự, cảm giác lòng của mình cũng phải nát. Nữ thần cư như vậy không có. Cứ như vậy tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy, bị một cái không biết từ nơi nào tới ra hỏa cấp đi. Không cam lòng. Phẫn nộ. Hối hận không thôi. Bọn hắn đều là tinh anh. Vô luận là trình độ xuất thân. Vẫn là người hầm dưỡng, lại hoặc là dáng người hình dạng, những vật này, trong bọn họ rất nhiều người, tự nhận tuyệt không bại bởi vừa rồi từ dưới mắt của bọn họ, cướp đi bọn hắn tổng tài người, thế nhưng là, hiện tại, cứ như vậy bị hắn cướp đi. Không cam tâm. Thực sự là không cam tâm a Lúc này, An Như Tùng tiến đến, từ khi Dương Đình cho hắn che giấu luyện đan kỹ xảo sau đó, hắn vẫn luôn tại cải tiến chế dược công nghệ, đem cái kia luyện đan thuật, hoàn toàn chuyển hóa làm hiện đại gia công kỹ thuật. Vốn cho rằng biết rất đơn giản, bởi vì, rất nhiều trình tự, đều đã hoàn toàn phân tích cho bọn hắn nhìn, thậm chí, thật nhiều tinh luyện tinh hoa vật chất, dương đỉnh đều là tại luyện đan thời điểm, cho bọn hắn hàng mẫu, thế nhưng là, đợi đến thật thực tiễn thời điểm, lại phiền phức trùng điệp, đi qua lâu như vậy tìm tòi, mặc dù nhưng đã có thể cơ bản hoàn thành cái kia dược vật đại lượng sinh sản, nhưng là, đoạt được dược phẩm độ tinh khiết lại cùng cái kia dương đỉnh luyện chế đan dược khác. Biệt cực lớn Cũng đúng thế thật hắn gần nhất một mực tăng ca công tác nguyên nhân, càng là hơn hắn đối với Dương Đình phục sát đất nguyên nhân. Vì có thể tiến một bước đạt được thí nghiệm số liệu, đoàn đội của hắn thành viên đề nghị lại đi tìm Dương Đình biểu thị một lần. Hắn nhưng không có giày như vậy ra mặt. An tổ trưởng được. An tổ trưởng. An tổ trưởng. Những cái kia đồng sự tất cả đều đối với An như Tùng chào hỏi. Mà có chút nữ đồng sự, nhìn về phía An như Tùng ánh mắt càng là hơn nhiều chút không một vật. Tinh phẩm chất lượng tốt thừa nam Nói chính là an như tùng dạng này người. Đại học danh tiếng tốt nghiệp, lại là hải quy. Trong nhà phụ mẫu đều là đại học giáo sư. hắn lớn lên lại là phong lưu phong khoáng, tuấn tú lịch sự. Mà lại, tuổi còn trẻ liền đã có rất nhiều trọng yếu nghiên cứu khoa học thành quả. Dạng này người, đừng nói là tại công ty bọn họ, chính là tại khu công nghệ cao, vậy cũng là nổi danh. Cùng những cái kia hướng về phía Nguyệt Tổng mà đến nam tử đồng dạng, rất nhiều nữ nhân xinh đẹp, thậm chí chuyên môn lại tới đây sáng tạo cùng hắn bắt chuyện cơ hội, có chút lớn gan nóng bỏng nữ tử, càng là hơn trực tiếp tại cửa ra vào bày cái trước cỡ lớn hình trái tim hoa hồng, đối với hắn lấy lòng cầu hãi. Thế nhưng là đến cuối cùng bị hắn cự tuyệt. đương nhiên, rất nhiều người đều biết, An Như Tùng ban sơ thích nữ nhân là người tổng. Bình tĩnh mà xem xét, nếu là hai người thật có thể được, công ty những cái kia nam đồng sự, mặc dù trong lòng nẽo ẩm, nhưng là cũng còn có thể tiếp nhận. Dù sao, cái này An Như Tùng điều kiện cũng xác thực ưu việt. Thế nhưng là, về sau, bọn hắn từ An Như Tùng khóa để tổ nghiên cứu viên chỗ này giải được, An Như Tùng đã bỏ đi đối với Nguyệt Tổng truy cầu, bởi vì, hắn nói, chính hắn không xứng với. Nói mình, chưa đủ ưu tú Cái này khiến rất nhiều nam đồng sự cao hứng đồng thời cũng càng thêm tuyệt vọng. Cao hứng là trong lúc vô hình thiếu một cái cạnh tranh đối thủ, tuyệt vọng là, ngay cả An Tổ trưởng dạng này người đều nói hắn không xứng với. Hắn đều không xứng với, ai có thể xứng được với. Chẳng lẽ là vừa rồi cái kia vừa lên đến, liền lôi kéo Nguyệt Tổng tay muốn cùng nàng đàm tình cảm người mới xứng với ả? Đừng làm cười, trên đường cái tùy tiện rồi một cái đều so với hắn mạnh hơn. An Như Tùng cũng cùng bọn hắn từng cái cười chào hỏi, từ lần trước kiến thức Dương Đình thủ đoạn sau đó, mới biết được, cái gì là cao nhân, cái gì là lợi hại người. Ngay cả Dương Chủ tịch người như vậy đều như thế khiêm tốn, đều như thế bình dị gần gũi nếu là hắn lại ôm một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ bộ dáng chẳng phải là để cho người ta cười đến rụng răng, lại nói cùng Dương Chủ tịch so sánh, hắn cũng không có cái gì đáng giá cao ngạo. An Tổ trưởng, ngài còn không biết đi chúng ta nguyệt tổng, chúng ta khu công nghệ cao nữ thần bị người cầm xuống. một cái có chút bà tám khí chất nam đồng sự đối với An Như Tùng bắt quái nói, không thể nào, ai có lớn như vậy bản sự An Như Tùng sưng sờ. Sau đó trong đầu nhớ tới ngày ấy Dương Đình luyện đan lúc loại kia nhất đại tông sư giống nhau thân ảnh, không biết từ nơi nào xuất hiện ra hỏa. Mấy ngày tùy tiện liền chạy tới công ty của chúng ta, vừa mới, nhìn thấy Nguyệt Tổng sau đó, lôi kéo Nguyệt Tổng liền nói muốn cho Nguyệt Tổng đàm tình cảm. Bây giờ còn đang Nguyệt Tổng văn phòng cho nói đây. Người nam kia đồng sự hế ẩm nói ra. Hắn có chút hơn người bản sự an như Tùng nhịn không được hỏi. Có cái cái dám bản sự, chính là gan lớn, dám làm. Một cái khác đồng sự, đồng dạng không cam lòng nói. An như Tùng không nói lời nào, trong lòng của hắn ngược lại ẩn ẩn có chút chờ mong. Người không thể xem bề ngoài. Có lẽ thật sự có không muốn người biết một mặt cũng khó nói. An như Tùng nói ra. Những người khác ta không dám nói, người này tuyệt đối là phổ thông không thể lại phổ thông, Ném trong đám người đều tìm không ra đến loại kia. Cái kia đồng sự nói ra. Thật nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì, vừa mới hắn bắt Nguyệt Tổng tay thời điểm, Nguyệt Tổng vì cái gì không trở tay cho hắn một bàn tay. Cái này không phù hợp Nguyệt Tổng tính cách ra. Người kia có chút nghi ngờ nói. Đúng lúc này, ánh mắt của mọi người lần nữa sáng lên. Hướng phía phía trước hành lang chỗ này một chỉ nói ra an tổ trưởng, ngài nhìn, chính là tiểu tử này, chính là tiểu tử này cướp đi chúng ta nữ thần A. Ai nha, ta đi. Chúng ta Nguyệt Tổng hôm nay là không phải bị ma quỷ ám ảnh, chẳng những không tức giận, lại còn đi ra ngoài tiện hắn. Không sống. Ta không sống. Từ Nguyệt Tổng mặc trên áo nhìn, Nguyệt Tổng phẩm vị cũng không thành vấn đề A, thế nào? Thế nào hiện tại? Thế nhưng là, sau đó, bọn hắn cũng nói không được rốt cục phát hiện An Như Tùng biến hóa, An Tổ trưởng, ngài thế nào, ngươi không sao chứ cái kia đồng sự đối với bên người An Như Tùng nói ra, chỉ gặp thời khắc này An Như Tùng một mặt kích động, giống như một cái phan cuồng, nhìn thấy thần tượng của mình giống nhau, ánh mắt bên trong tràn đầy loại kia sùng kính quan mang, lại nhìn kỹ hắn, cái kia cầm văn kiện cánh tay đều tại run rẩy theo, mà ánh mắt của hắn, giờ phút này, chính không nháy một cái nhìn chằm chằm cái kia đi bốn vận, dựa vào lớn mật liền đem nữ thần cho phao đi người bình thường trên người. Ăn. Những cái kia phát hiện dị thường đồng sự, còn muốn tiếp tục hỏi tiếp, thế nhưng là, chỉ gặp bình thường không kiêu ngạo không tự ti, mặc dù bình dị gần úi, nhưng là, mặc cho ai cũng có thể cảm giác được hắn thực chất bên trong cái kia cấu ngạo khí an tổ trưởng, giờ phút này vậy mà hướng phía cái kia cái người trẻ tuổi bước nhanh nhỏ chạy tới. Giống một cái suốt ruột học sinh nhìn thấy mình nhân sư, lại như là một cái nịnh nọt cấp dưới nhìn thấy lãnh đạo của mình. Còn giống một cái fan hâm mộ, nhìn thấy mình tha thiết ước mơ thần tượng. tảo. Cái này, tình huống như thế nào? Mọi người thấy An Như Tùng phản ứng, tất cả đều nghi hoặc không hiểu. Thế nhưng là, sau đó, An Như Tùng càng là hơn kinh ngạc đến ngây người ở đây mỗi người. hắn bước nhanh đi đến Dương Đình trước mặt, một mặt kích động nói ra Dương Chủ tịch, Ngài còn nhớ ta không ta An Như Tùng. Lần trước, còn chống đối ngài cái kia. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Độ, dê. Chương 684, vậy thì vì cái gì? An Như Tùng một mặt kích động, đối với Dương Đình chứng thực. Mặc dù mới mấy ngày, nhưng là, An Như Tùng cũng không có tự tin, trước mắt người này nhất định sẽ nhận ra mình, mặc dù lần trước, hắn tại cùng đi trong những người này, thuộc về so sánh đau đầu. Dương Đình vừa mới cáo biệt Nguyệt Ngược Hàn, nhìn thấy An Như Tùng một mặt kích động hướng phía mình đi tới. Tự nhiên một chút liền nhận ra hắn. Mình cũng không phải lão niên xin ốc, cũng không có dễ quên chứng, lúc này mới mấy ngày, làm sao có thể không nhớ rõ. Sao lại thế không nhớ rõ, An Như Tùng à du học trở về cao tài sinh, ta vừa rồi nghe Nhược Hà nói, ngươi lần này trong công việc cống hiến rất lớn, giải quyết một cái mang tính then chốt kỹ thuật nan đề nàng còn ở trước mặt ta khen ngươi đây. Dương Đình vừa cười vừa nói, thật vậy cũng là thụ ngài dẫn dắt. Bất quá chúng ta làm ra thuốc, từ đầu đến cuối không có ngài cái kia hiệu quả. Còn cần cải tiến, còn cần cải tiến. An Như Tùng lần nữa khiêm tốn nói ra, ừm, xác thực như thế. Ta vừa rồi nhìn một chút cái kia dược vật, dược hiệu chỉ có mong muốn một phần năm, còn có tăng lên rất nhiều không gian. Các ngươi tiếp theo hảo hảo làm đi. Dương Đình nói ra. Làm tốt, ta nhượng nhược hàn cho các ngươi thêm phúc lợi. Cái này dược vật làm tốt, hắn hẳn là sẽ có một bút không nhỏ đạo nghĩa đáng thu nhập, tự nhiên nguyện ý tăng lớn đầu nhập. Nhất định cố gắng. Nhất định cố gắng. An như Tùng nói lần nữa. Có vấn đề gì không nếu như mà có, có thể cho nhược hàn nói, để cho nàng chuyển cáo ta. Đến lúc đó, ta cho các ngươi một khối giải đáp, nếu là rất vội vấn đề, ta biết đặc thủ xử lý. Dương Đình nói ra, không có, không có, hiện tại vấn đề, chúng ta cũng còn có năng lực giải quyết. An Như Tùng nói ra, ừm, vậy thì tốt, ngươi mau lên, ta đi trước. Dương Đình nói ra, ta đưa ngài, ta đưa ngài. An Như Tùng vội vàng nói, sau đó, ơn cần đi ở phía trước đường, mở cửa. Người kia đi, An Như Tùng trở về mang trên mặt hưng phấn, cảm giác kia như là những đó đó chút chuyên môn chạy công ty đến xem nguyễn tổng. đến lúc đó, thật nhìn thấy chân nhân đồng dạng hưng phấn. cái này, mẹ nó đến cùng tình huống như thế nào những cái kia đồng sự mắt tròn tròn, nhìn thấy an như tùng trở về, rốt cục có cái đồng sự nhịn không được hỏi an tổ trưởng. vừa rồi người kia, hắn, chính là hắn cầm xuống chúng ta nguyễn tổng an như tùng phản hỏi. ách, đúng vậy a. những cái kia đồng sự gật đầu xác nhận nói. Vậy thì không có vấn đề gì, các ngươi mới vừa nói thời điểm, trong đầu của ta đã nhớ tới thân ảnh của hắn, trên cái thế giới này, nếu quả như thật có người có thể xứng với nguyệt tổng, đó chính là hắn. Cái gì cái này đánh giá? Cái này đánh giá cũng quá cao đi. Đám người khiếp sợ nói ra. An như tùng nhìn đám người một chút, theo rồi nói ra các ngươi bình thường không phải cũng là thường thường tán dương hắn à. Cái gì chúng ta tán dương hắn chúng ta có cái gì tốt tán dương hắn, chúng ta ngay cả hắn là ai cũng không biết. Các đồng nghiệp nghe được an như tùng, từng cái càng thêm tiêu diệt triệt để không hiểu thấu. Các ngươi không phải nói nơi này quản lý nhất nhân tính hóa, nơi này phúc lợi đãi ngộ tốt nhất, lão bản của nơi này phúc hậu nhất à còn có, các ngươi nhân viên cổ phần. Cuối năm chia hoa hồng nhiều nhất, cuối năm thưởng phong phú nhất à các ngươi không phải nói gặp được trên thế giới tốt nhất lão bản à an như tùng đối với mọi người nói. Đúng vậy a chúng ta nói chính là sự thật a Mọi người nói, bọn hắn đãi ngộ đúng là tốt nhất, quản lý cũng sát thực nhất nhân tính hóa. Toàn bộ phương vị vì nhân viên cân nhắc, thậm chí những cái được gọi là thế giới 500 cường sĩ nghiệp bên ngoài đều khó mà với tới. An Như Tùng nhìn lấy đám người theo rồi nói ra các ngươi nói mỗi một câu, đều là đang khen hắn. Cái gì khen hắn? Đám người đầu tiên là sững sở, sau đó, sắc mặt kinh hãi. Chẳng lẽ, chẳng lẽ, hắn chính là, hắn chính là cái kia thần bí chủ tịch hội đồng quản trị. Những cái kia đồng sự nói chuyện đều cà lăm Cho tới nay, Bọn hắn đều chỉ biết là cái công ty này phía sau có một cái cường đại chủ tịch hội đồng quản trị, cường đại đến luật pháp của bọn hắn văn kiện phê duyệt, thậm chí so đồng hành nhanh gấp đôi cũng không chỉ. Mánh khóe thông thiên, cái kia thật đúng là mánh khóe thông thiên a. Bởi vì dược phẩm ngành nghề tính đặc thủ, cho nên giám thị cũng nghiêm khắc nhất. Có chút trực tiếp quan hệ đến quốc gia, thế nhưng là ngay cả như vậy, bọn hắn y nguyên có thể tại một số phương diện đạt được chiếu cố, cái này đầy đủ nói rõ hết thảy. Mà lại nghe nói. Cái công ty này đầu tư cũng toàn bộ đều là chủ tịch hội đồng quản trị cho kéo tới. Thế nhưng là hiện tại an tổ trưởng vậy mà nói cho bọn hắn, cái kia thần bí chủ tịch hội đồng quản trị lại chính là vừa rồi cái kia bề ngoài xấu xí, thậm chí bị bọn hắn xem thường người trẻ tuổi. Không sai, hắn chính là chúng ta chủ tịch hội đồng quản trị. An Như tùng đối với đám người nói lần nữa, phiền phức, phiền phức, ta mới vừa rồi còn muốn đối lấy chủ tịch hội đồng quản trị xuất thủ đây. Đi qua ban sơ kinh ngạc. Những cái kia vừa mới đối với Dương Đình động thủ đồng sự, từng cái kém chút khóc. Người xem một chút người ta an tổ trưởng, gọi là một cái khiêm tốn, gọi là một cái biểu hiện tốt đẹp, thế nhưng là, lại xem bọn hắn. An tổ trưởng, vẫn là ngài lợi hại. Chúng ta liền thảm. Ngài vừa rồi thế nào không nói cho chúng ta biết à, chúng ta có thể thừa dịp chủ tịch hội đồng quản trị không đi, đến cái bổ cứu, cho hắn nói xin lỗi à. Có người nam tử một mặt hối hận nói, các ngươi cho là ta vừa rồi làm như vậy là bởi vì hắn là chủ tịch hội đồng quản trị An Như Tùng đối với mọi người nói, ách đám người sững sờ. Bất quá sau đó, liền kịp phản ứng. An Như Tùng là hải ngoại du học cao cấp nhân tài, là các công ty lớn tranh đoạt đối tượng, nhất là gần nhất, thậm chí ở thế giới quyền uy y dược trên tạp chí liên tục phát biểu mấy thiên văn chương sau đó, càng là hơn xác lập chính hắn kiên như bản thạch địa vị. Dạng này người, chính là những đại công ty kia chủ tịch hội đồng quản trị cũng muốn lễ nhượng ba phần. Dù sao, bọn hắn cần nhờ hắn kiếm tiền. Mà An Như Tùng hoàn toàn không cần thiết giống vừa rồi như thế. Thái độ. Vậy thì vì cái gì có người không hiểu hỏi. Nếu hắn chỉ là một cái chủ tịch hội đồng quản trị, ta nhìn hắn, đoán chừng còn không bằng xem các ngươi ánh mắt như vậy bình thản. Vậy ngài vừa rồi các đồng nghiệp lần nữa hỏi, thật sự là không nghĩ ra. Bởi vì. Hắn là ta lão sư. Hắn mở ra cho ta cái thế giới này một cánh cửa khác. An Như Tùng sắc mặt sùng kính, vẻ mặt thành thật nói ra. Cái gì hắn là lao sư của ngài cái này? An Tổ trưởng, ngài hiện tại thế nhưng là cấp thế giới chuyên gia, ngài phát minh phần tử hỏa phương pháp chiết xuất kỹ thuật, hoàn toàn phá vỡ truyền thống, có hy vọng bị định giá trong vòng 10 năm vĩ đại nhất kỹ thuật đột phá. Ai có thể trước mắt lao sư của ngài ai những cái kia đồng sự lần nữa đối với An Như Tùng nói ra? An Như Tùng nhìn mọi người một cái, sau đó nói nghiêm túc những thứ này. Đều là hắn dạy ta. Cái gì? Đám người tập thể hòa đá. Mà lại, Chúng ta cái này dự vật, cũng hoàn toàn đều là hắn nghiên chế, chúng ta bất quá là đem phương thuốc phóng đại lượng sinh sản mà thôi. An như Tùng nói lần nữa. Đám người sửng sốt. Nghe nói như thế, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Hơn phân nửa ngày. Ta thực sự là có mắt không biết Thái Sơn, một mực sùng bái đại thần, hiện tại đại thần ở bên người, lại. Ai nha? Đám người buồn nản không thôi. Cầu vô thệ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Đầu. D. Chương 685 lần nữa tìm đến. Không qua, buồn nản sau khi vẫn là lo lắng. Dù sao cũng là chủ tịch hộp đồng quản trị, dù sao vừa rồi bọn hắn xác thực rất mạo phạm. Nhất là mấy cái kia tính tình sông đồng sự, mới vừa rồi còn nói thô tục đây. An như Tùng nhìn ra lo lắng của bọn hắn, sau đó mở lời an ủi nói yên tâm, hắn sẽ không để ở trong lòng. Sau đó, lại nhìn xem ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút phức tạp nói chúng ta cùng hắn, không phải người của một thế giới. Đúng vậy à, người ta là phú nhị đại. Là có tiền có thế người, cùng bọn hắn dĩ nhiên không phải cùng người của một thế giới. Tuổi còn trẻ là được rồi đi ra khởi đầu công ty của mình, mà bọn hắn mặc dù nhận qua tốt đẹp giáo dục, học một thân bản sự, đến cuối cùng, cũng bất quá là cao cấp người làm công mà thôi. Thế nhưng là, chỉ có an như tùng mình minh bạch hắn nói không phải cùng người của một thế giới đến cùng là cái khái niệm gì. Kẻ có tiền, có quyền người ha ha. Những vật này ở chỗ nào thần kỳ thủ đoạn trước mặt, chỉ sợ cũng có vẻ hơi thấp kém đi. Dương Đình rời đi công ty, từ nói không biết hắn chủ tịch hội đồng quản trị thân phận đã bị các công nhân viên biết. Nhưng hắn tức giận là, tại hắn mới vừa đi ra khu công nghệ cao, lần nữa bị người chặn lại. Lần này, đồng dạng là một người nam tử, đồng dạng khí tức thâm trầm, tu vi cao thông. Không qua, cùng lần trước ra hỏa kia vừa đến đã một mặt không cam lòng biểu lộ khác biệt chính là, ánh mắt của hắn tựa hồ thân mật rất nhiều, cũng bình thản rất nhiều. Người rốt cục đi ra, ta ở chỗ này chờ ngươi thật lâu. Nam tử kia đối với Dương Đình vừa cười vừa nói: "Chờ ta, ta và ngươi quen biết sao?" Dương Đình cau mày một cái có chút không vui nói: "Hành tung của mình đều đã bị bọn hắn nắm giữ, trong lòng của hắn đương nhiên không vui. Không biết không sao, về sau liền nhận biết." Nam tử kia lần nữa vừa cười vừa nói: "Ta gọi Long Hữu Sơn, là đặc biệt tới mời ngươi đi qua. Ha đối với, tại ta trước đó, ta đại ca Long phủ hộ sông cũng tới mời qua ngươi, bất quá, giống như các ngươi gặp mặt cũng không thoải mái." Nghe nói như thế, Dương Đình suy cười một tiếng, vậy cũng gọi mời. Biết cái gì gọi là mời à một điểm lễ phép cũng đều không hiểu. Dương Đình không chút khách khí nói ra. Ta đại ca làm việc không câu nệ tiểu tiết, làm người ngay thẳng. Về sau, ngươi nếu là giải được nhiều, liền sẽ rõ ràng, hắn người này kỳ thật không tệ. Long Hiếu Sơn lần nữa đối với Dương Đình nói ra. Không hứng thú giải, cũng không muốn giải. Dương Đình nói ra, sau đó, liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là, vẫn chưa đi lại lần nữa bị nam tử kia ngăn cản. Thế nào ngươi cũng muốn ta xem các ngươi long quyền toàn lực nhất kích uy lực dương đỉnh nhìn thấy người này tư thế, cười lạnh một tiếng nói ra. Ha ha, nhìn tới ta đại ca lưu lại cho ngươi ấn tượng thật sâu. Không hắn sau khi trở về, rất là tức giận, mặc dù hắn cường hạng là hồn thuật, nhưng là quyền pháp tạo nghệ tương tự không thấp, ngươi có thể tại quyền pháp bên trên thắng qua hắn, nhượng hắn rất không vui. Chỉ sợ, về sau, còn sẽ tới tìm người khiêu chiến. Long Hiếu Sơn nói lần nữa Hắn không vui tốt nhất. Là cái này ta muốn kết quả. Dương Đình không chút khách khí nói ra. Tránh ra đi, ta còn có việc. Nếu như ngươi là muốn đi xem ngươi hai vị kia từ nước Mỹ trở về Hồng Nhan Chi Kỷ, ta khuyên ngươi còn có thể đi cho ta một chuyến. Tin tưởng ngươi biết thu hoạch không nhỏ, chẳng những là của ngươi Hồng Nhan Chi Kỷ không có việc gì, liên la của ngươi những cái kia thụ liên lụy bằng hữu hẳn là cũng có thể có cái thuyết pháp. Long Hiếu Sơn nói lần nữa. Vậy nghe được Long Hiếu Sơn, Một khí thế bàng bạc từ Dương Đình thể nội dâng lên mà ra. Người rốt cuộc là ai tới tìm ta làm gì Dương Đình ánh mắt ngưng tụ, nhìn lấy người kia lần nữa hỏi. Ta là qua tới giúp ngươi cùng bằng hữu của ngươi người. Người kia nói lần nữa. Đối mặt Dương Đình khí thế bàng bạc, y nguyên một mặt lạnh nhạt biểu lộ bình thản, thậm chí không có làm ra một điểm phản kháng. tựa hồ cảm thấy Dương Đình sẽ không xuất thủ, lại hoặc là từ nội tâm bên trong, căn bản không sợ Dương Đình. Dương Đình khí thế thu lại. Sau đó nhìn xem nam tử kia nói ra người tốt nhất đừng khiến ta thất vọng. Yên tâm. Chỉ cần ngươi không thẹn với lương tâm, ngươi liền sẽ có một cái kết quả tốt. Người kia nói lần nữa. Ngươi là quốc gia người Dương Đình hỏi. Đến, ngươi liền biết. Người kia đối với Dương Đình nói ra. Dương Đình ngồi lên xe. Nửa giờ sau, xe đi vào một mảnh lũ tĩnh trong sơn trang. Trong sơn trang hoàn cảnh rất tốt, mà lại, đình đài lầu các, mọi thứ đều đủ giống cực cổ thay mặt loại kia chuyên môn cung cấp quan lại quyền quý xem lâm viên, mà cái này trong sơn trang các biện pháp an ninh càng là hơn mạnh đến không hợp thói thường. chẳng những một mực có tuần phòng nhân viên đang không ngừng tuần cương vị, tại những cái kia bí ẩn trong góc lại còn có mấy cô ẩn tàng khí tức. đi thẳng đến bên trong một chỗ tương đối lớn lầu các mới tính dừng lại. lúc này lần nữa qua tới một người hướng phía dương đỉnh toàn thân liếc nhìn một phen, tại ánh mắt của hắn nhìn qua thời điểm. Dương Đình cảm giác mình đều muốn bị gia hỏa này cho nhìn hết. Mắt nhìn xuyên tường. Chẳng lẽ con hàng này cũng có mắt nhìn xuyên tường? Người kia câu mày một cái. Thế nào có vấn đề à bên cạnh? Long hữu sơn đối với người kia hỏi. Trên người hắn có bảo vật cách trở tầm mắt của ta. Ta nhìn không thấu. Người kia nói. Nhìn không thấu thảo. Gia hỏa này quả nhiên là cái đổ biến thái a. Lại muốn nhìn thấu. Cái kia ngày nào nếu tới nữ, chẳng phải là đều bị gia hỏa này cho nhìn hết. Ngươi không cần nhìn thấu, chỉ cần bài trừ an toàn thai hỏa ngầm là được. Long Hiếu Sơn nói ra. Ngươi kia cứ thế thoăn cái, sau đó, khoát khoát tay các ngươi đi vào đi. Dương Đình mới lại cùng Long Hiếu Sơn đi vào. Đi qua một cái hành lang thật dài, mới tính đi đến cửa phòng kia. Thủ trưởng ở bên trong chờ ngươi, ta liền không đi vào. Long Hiếu Sơn đối với Dương Đình nói ra. Sau đó, Dương Đình đi vào. Đây là một bộ phòng ốc rất bình thường, trừ đề phòng sâm nghiêm. Bên trong sức cổ phác bên ngoài, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Mà tại đại sảnh trên châu ngồi ngồi một vị nam tử. Bằng khí tức phán đoán, nam tử này tuổi tác không nhỏ, thế nhưng là, nhìn lại không thấy già thái, một đôi mắt, có một loại trầm ngưng chi khí, không giận tự uy Mặc dù ở trên người hắn không có cảm nhận được nửa điểm tu giả khí tức, nhưng là, đối phương khí thế trên người, lại cùng những cái kia mười cấp cao thủ trên lệnh không xa. Ừm, không tệ, tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế quả nhiên là không lên, trách không được lão phùng một mực đối với ngươi tán miệng không dứt đây. người kia đối với dương đình nói ra, ngươi là ai tìm ta qua tới làm cái gì dương đình hỏi, ngươi có thể gọi ta long lão đầu lĩnh, cũng có thể gọi ta long lão. ta tìm ngươi đến, là muốn giải thoát cái liên quan tới ngươi lần này nước mỹ hành động, để ngươi giúp ta giải đáp mấy nỗi nghi hoặc. nam tử kia nói ra, những vật này cùng phùng lão còn có thị trưởng lục trung dĩnh bọn hắn có quan hệ dương đình hỏi, không sai. Câu trả lời của ngươi, trực tiếp quyết định vận mệnh của bọn hắn. Đương nhiên, cũng quyết định vận mệnh của ngươi. Nam tử nói ra. Mà theo lời của hắn rơi xuống, Dương Đình trong nháy mắt cảm giác mình bị mấy đạo khí tức mạnh mẽ khóa chặt. Chỉ cần mình hơi có dị động, liền sẽ bị lập tức thanh lý. Khí tức kia quá mạnh mẽ, dù là lấy mình bây giờ tu vi, thậm chí cũng không có cách nào lật ra cái gì sống đến. Câu vô thẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu, dê. Chương 686, nghiệm chứng. Từng sợi khí cơ, giống như thực chất giống nhau, đem dương đình hoàn toàn khóa. Chỉ cần trước mắt người này, ra lệnh một tiếng, mình trong nháy mắt liền sẽ bị cầm xuống, thậm chí biết tan cảnh mây khói. Thiên giai. Tuyệt đối thiên giai. Trung quanh những cái kia khí tức rất cường đại. So ngày ấy tại nước Mỹ gặp phải cái kia mang theo một đầu ma viên giá hỏa còn cường đại hơn. Long tổ thuộc về đặc thù quân thể. Trong đó người, từng cái người mang tuyệt kỹ mà lại vì bồi dưỡng bọn hắn, quốc gia thậm chí không tiếc bất cứ giá nào. Nhưng là, so bồi dưỡng bọn hắn năng lực trọng yếu hơn là, bồi dưỡng bọn hắn trung thành, đối với quốc gia trung thành, đối với nhân dân trung thành. Bởi vì, những người này mỗi người đều cường đại dị thường, một khi mất khống chế, một khi phản bội, đối với quốc gia tới nói đều là tổn thất không thể lường được. Cho nên, tuyệt đối không cho phép. Người kia đối với Dương Đình nói ra, thế nhưng là lần này, các ngươi nước Mỹ chuyến đi, để cho chúng ta rất bất an. Bình thường giữa bọn hắn đều là đơn độc hành động, chưa từng có liên hợp tác chiến kinh nghiệm, càng không có luyện tập qua hợp kích trận pháp. Thế nhưng là, tại nước Mỹ thời điểm, bọn hắn lại giống như là phối hợp ăn ý đội viên giống nhau, sử xuất cái kia uy lực bất phàm trận pháp. Điểm ấy để cho chúng ta rất là hoài nghi. Căn cứ những đội viên kia bàn giao, những vật này đều là người truyền thụ cho bọn hắn. Mà lại, vẹn vẹn thời gian một ngày, liền đã hoàn toàn thuần thục, đồng thời phối hợp ăn ý người kia đối với Dương Đình hỏi. Ngươi đem bọn hắn giam lại, thậm chí ngay cả Phùng Lao gia tử, Trung Dĩnh cũng bị liên lụy, cũng là bởi vì cái này Dương Đình hỏi. Nam tử nhìn Dương Đình một chút, sau đó cười nói ngài cho rằng cái này là chuyện nhỏ. Dương Đình không nói chuyện, nhưng là, ánh mắt kia lại rõ ràng đã thay hắn trả lời. Ngươi có phải hay không cho rằng đây là chuyện bé xé ra to, thế nhưng là, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu bọn họ là nói láo, đây đối với quốc gia là nhiều đập lớn một loại thai hoàng ngầm. Bình thường mặt ngoài đơn độc hành động long tổ thành viên, tự mình ở giữa vậy mà bí mật liên hệ, thậm chí, cùng một chỗ luyện thành phối hợp an ý hợp kích chi pháp. Trên xuống vậy mà không có chút nào biết. Nếu bọn họ đột nhiên như phản, ai có thể kiềm chế được bọn hắn lại phải bỏ ra bao lớn đại giới người kia đối với Dương Đình lần nữa nói nghiêm túc. Dương Đình trầm mặc một lát, theo rồi nói ra vậy ta hiện tại có thể nói cho ngươi, bọn hắn không có nói sai. Những trận pháp đó đúng là ta truyền thụ cho. Chứng cứ. Người kia đối với Dương Đình nói ra. Ngươi bây giờ có thể gọi đến một cái địa giai tu giả, ta có thể tại trong vòng 20 phút, đem trong đó một bộ thuật pháp truyền cho hắn. Dương Đình nói ra. Hai người kia sứng sờ ngươi thật sự có loại bản lĩnh này. Cái này rất tốt nghiệm chứng. Dương Đình nói ra. Thật là tốt nghiệm chứng, chỉ cần tìm một cái địa giai tu giả tới, mời Dương Đình tại chỗ giáo sư. Nếu như có thể dựa theo Dương Đình thuyết pháp, tại chỗ học được, vậy đã nói rõ, những người kia không có nói sai. Được. Vậy ta liền cho ngươi một cái nghiệm chứng cơ hội. Cái kia tự xưng long lão người nói. Chỉ chốc lát sau, cái kia lần thứ nhất đi đón hắn long hữu sơn trở về đi tới. Thủ trưởng người kia tại Dương Đình trước mặt rất là ngạ mạ, thế nhưng là, lại tới đây sau đó lại thành thật. Hiện tại cho ngươi một cái nhiệm vụ, nhượng hắn dạy cho ngươi thuật pháp, nhìn ngươi có thể hay không học được. Long lão đối với long hữu sơn nói ra. Cái gì nhượng hắn dạy ta long hữu sơn gương mặt không vui. Đây là nhiệm vụ. Người kia vẻ mặt thành thật nói ra là Long Hiếu Sơn lập tức lĩnh mệnh. Sau đó, đi vào Dương Đình trước mặt. Dạy ta đi, ta nhìn người 20 phút có thể dạy ta thứ gì. Long Hiếu Sơn một mặt không tin đối với Dương Đình nói ra. Trước sớm ở trong tay của hắn thiệt tỏi lớn, hiện tại trong lòng còn không cam lòng đây, còn muốn nhượng hắn đi theo Dương Đình học thuật phương pháp, trong lòng của hắn sao có thể cam tâm. quỳ xuống. bái sư. Dương Đình quét hắn một chút, sau đó, một mặt ngạo nghễ nói. Ngươi muốn ăn đòn đúng hay không Long Hiếu Sơn kèm chút lần nữa bạo khởi. Ta dạy cho ngươi thuật pháp, là một hạng bí kỹ, mà lại, ta có thể tại trong vòng 20 phút để ngươi học được. Ngươi không nên đối với ta bái sư dập đầu bái sư ả Dương Đình tương tự nói nghiêm túc. Nghe được Dương Đình, đừng nói là Long Hiếu Sơn, chính là bên cạnh người kia, cũng là gương mặt kinh ngạc, nghĩ không ra Dương Đình vậy mà biết cho hắn đến một chiêu như vậy. Ngươi không cần phải nói cái gì, nên đi quy củ vẫn là muốn đi, ta cái này bí kỹ, cũng không phải gió lớn thổi tới. Muốn không công học được, không nỗ lực một chút đại giới, nào có chuyện tốt như vậy liền xem như ngươi quyền cao chức trọng, muốn bức bách ta cũng không được. Dương Đình cố chấp nói, cắt ngang cái kia vừa mới muốn nói chuyện cầu tình nam tử. Nam tử nghe được Dương Đình, cười. Ngươi quả nhiên không phải một cái đèn đã cạn dầu. Đèn đã cạn dầu không sáng. Dương Đình tương tự đối chọi gay gắt. Nghe được Dương Đình cái kia tràn ngập tự tin, lão đầu lần nữa cười một tiếng, sau đó đối với Dương Đình nói ra vậy ta liền nhìn xem. Ngươi có thể có bao nhiêu sáng, bởi vì hắn là vì nghiệp chứng, cũng không phải là vì bái sư. Cái này quỳ xuống bái sư, trường trình hội nghị ta nhìn liền miễn, đương nhiên sẽ không để cho ngươi ăn thịt tội, vì cho ngươi đền bù tổn thất. Một hồi sẽ cho hai ngươi khỏa hồi khí đan, như thế nào? Cái này hồi khí đan là môn phái tiến tiến cống, rất nhiều tu giả tha thiết ước mơ đồ vật, hiện tại lấy ra thành tựu đền bù tổn thất cũng như thế dốc hết vô liếng. Liên ngay cả bên cạnh Long Hưu Sơn. Cũng là gương mặt sợ hãi thán phục, bất quá, càng nhiều hơn chính là đáng tiếc, đáng tiếc đan dược tốt như vậy lại bị dùng để đổi cái gì không đáng tiền thuật pháp. Hồi khí đan hử, loại vật này, ta lại không có thèm. Ngươi nếu là thật muốn muốn bồi thường, đem kho thuốc mở ra, để cho ta tuyển vài cọng linh dược. Dương Đình nói ra, lựa chọn linh dược nam tử có chút những mày, theo rồi nói ra ngươi nếu là lựa chọn linh dược, đến lúc đó còn muốn tìm đại môn phái đi đổi đan dược. Chỉ sợ còn không bằng trực tiếp dựa dẫm vào ta lấy đan dược tới có lời. Ngươi đây cũng không cần quản. Dương Đình thản nhiên nói. Ha ha. Tính tình cũng không nhỏ. Nam tử cười một tiếng, sau đó đối với Dương Đình nói ra được. Chỉ cần liền ngươi thật sự có thể dạy hắn một bộ thuật pháp, ta liền cho ngươi đi tuyển bà cây linh dược. Nếu là thuật pháp cao siêu, còn có thêm tặng Nhưng, nếu là không thể chứng minh ngươi vừa rồi nói những lời kia, ngươi nhưng là muốn bị trừng phạt. Vậy ngươi liền chuẩn bị thêm tặng đi. Dương Đình từ tốn nói. Sau đó đối với Long Hiếu Sơn nói ra ngồi xếp bằng xuống, bình tâm tĩnh khí, tâm thần hợp nhất. Nói điều kiện xong, Dương Đình tự nhiên không chậm chẽ nữa, ngay tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy tiến hành chuyển công, miệng cho thoát ly ánh mắt, đến lúc đó, bọn hắn lại quyết nợ. Long Hiếu Sơn trên mặt một mặt không quan tâm biểu lộ. Hắn đường đường địa giai tu giả, tu vị cao như thế, lại còn muốn một cái người trẻ tuổi chuyển công. Cho cười. Lại nói, trước mắt cái này cái người trẻ tuổi. Hắn ngay từ đầu liền không coi trọng, một mặt cần ăn đòn biểu lộ. Nhưng là, hiện tại là thủ trưởng mệnh lệnh, cũng không thể không nghe theo, chỉ có thể làm theo, nhưng trong lòng tuyệt không coi trọng. Tâm thần hợp nhất. Điều tức ngưng thần. Dương Đình lần nữa hét lớn một tiếng, đối với Long hữu Sơn cả giận nói. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Đầu, dê. Chương 687, thật học được. Dương Đình thanh em như là cảnh tỉnh, trung điệp đánh tại Long hữu Sơn trong đầu. Mới vừa rồi còn có chút thất thần Long Hữu Sơn, trong nháy mắt thu liễm tâm thần, cũng không dám lại có chút tư tâm tạp niệm. Nhìn thấy tình huống này, bên cạnh cái kia lão đầu nhịn không được gật gật đầu, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng khen ngợi. Không nói còn lại, riêng là vừa rồi cái kia vừa quát công phu, cũng làm người ta từ trong lòng bội phục. Long Hữu Sơn thu liễm tâm thần sau đó, bên trong trong lòng có chút không cam lòng, vì mình nghe lời cảm giác xấu hổ. Hắn nhưng là có tôn nghiêm cường giả, hiện tại Gia hỏa này vậy mà giống như là quát lớn tiểu hài đồng dạng quát lớn hắn, nhượng hắn tâm trùng khí phẫn. Chờ một lát xong lại tìm ngươi tính sổ sách. Long Hữu Sơn trong lòng nói, về phần truyền công, hắn căn bản không tin tưởng, cái này hoàn toàn chính là nói bậy, nếu là truyền công thật dễ dàng như vậy, vậy chẳng phải là muốn hủy tiên. Thế nhưng là, ngay tại hắn xuất thần thời điểm, đột nhiên cảm giác được một dòng lũ lớn giống nhau khí tức hướng phía trong đầu của mình mà tới. Linh hồn của hắn vốn là cường đại, lợi hại nhất cũng là hồn thuật. Dù là như thế, ở đây đột nhiên trùng kích phía dưới, cũng thiếu chút tâm trí thất thủ. Còn dám chân trừ, ngươi liền đợi đến trước mắt đồ đần đi. Dương đình thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa. Long hữu sơn cũng không dám lại suy nghĩ nhiều, vừa rồi cái kia cường đại trùng kích, nếu là một lần nữa, chỉ sợ thật biết xưng là đồ đần. Thế nhưng là, đợi đến hắn tỉnh táo lại, tiêu hóa những tin tức kia thời điểm, tâm thần lần nữa rung mạnh. Cái kia một đạo tín hơi thở, như là một bộ ý thức giống nhau, tiến vào trong đầu của mình. Liên bắt đầu cùng trí nhớ của mình dung hợp, đến cuối cùng, vậy mà biến thành ý thức của mình một bộ phận. Mà con hắn cẩn thận điều tra những tin tức kia thời điểm, mới phát hiện, lại là một bộ tinh diệu thân pháp. Thiên cương 36 thuật pháp chi di hình hoán vị long hữu sơn trong lòng một trận kinh dị, thế nhưng là, theo hắn tiếp nhận tin tức càng ngày càng nhiều, đối với cái này thuật pháp giải cũng càng ngày càng sâu. Tinh diệu. Thật là quá tinh diệu. Mà lại, chủ yếu nhất là, vừa vặn cùng hắn chủ tu hồn thuật đem kết hợp, Tuyệt đối có thể trên phạm vi lớn gia tăng thực lực của hắn. Long hữu sơn kích động. Trên mặt biểu lộ đặc sắc dị thường, thân thể cũng tại nhịn không được run. Nhìn bên cạnh người kia nghi hoặc không thôi. ngươi thật muốn chết phải không dương đỉnh tiếng hét lớn vang lên lần nữa, như là lôi đỉnh giống nhau, lừa dối vang ở trong đầu của hắn. Lần này cái kia Long hữu sơn triệt để trung thực. Cũng không dám có bất kỳ dị động, thành thành thật thật ở đâu tiếp nhận truyền công. Thời gian trôi qua rất nhanh, 20 phút rất mở liền đi qua. Dương Đình thu lên cánh tay của mình, mà Long Hiếu Sơn y nguyên gương mặt rung động, không còn có vừa rồi khinh thường. Hoàn thành cái kia lão đầu đối với Dương Đình hỏi. Ừm. Dương Đình gật đầu. Người kia ánh mắt bên trong hiện lên một kêu nghi vấn, bất quá nhìn thấy Long Hiếu Sơn biểu lộ, trong lòng cũng không nhịn được trò chơi chờ mong. Chẳng lẽ, thật có thể ở đây trong thời gian ngắn liền có thể học được cái này thuật pháp? Đây cũng quá thần kỳ. Lại là thập phút trôi qua. Bàn ngồi dưới đất Long Hiếu Sơn rốt cục từ từ mở mắt. Trên mặt không có co xem thường, không có không kiên nhẫn, không có phẫn nộ. Trừ rung động, vẫn là rung động. Học được. Ta thật học được. Long hữu sơn nhìn lấy dương đỉnh, kích động không được. Bên cạnh người kia nhìn thấy long hữu sơn như thế, làm sao không biết tại long hữu sơn trên thân khẳng định phát sinh trọng yếu biến hóa, không phải, lấy tính tình của hắn, không thể nào là loại vẻ mặt này. Ngươi học được cái gì cái kia long Lão đối với long hữu sơn hỏi ý kiến hỏi. Thân pháp. Tinh diệu tuyệt luân thân pháp. 20 phút, thật là 20 phút. Long hữu sơn kích động đều nhanh nói năng lộn xộn. Hắn vẫn muốn học tập một bộ thích hợp thân pháp của mình, để tại ở thời điểm đối địch, tốt hơn phát huy mình hồn thuật. Thế nhưng là, không nghĩ tới, vậy mà tại hôm nay học được, mà lại, vẫn là tại trước mắt cái này bản đến chính mình không nhìn chúng người tuổi trẻ trên người. Ha! Cái kia long lão trên mặt cũng tương tự chấn kinh, sau đó đối với hắn nói ra thi triển một chút, nhộn ta nhìn ngươi vừa nãy học thân pháp. Là... Long hữu sơn đối với long láo gật đầu. Sau đó, lại đối với dương đình thật sâu cúi đầu. Sư phụ, ngài xem một chút, ta làm có chỗ nào không đúng. Thế nhưng là dương đình căn bản không để ý tới hắn. Lạnh lùng nói ta không có ngươi dạng này đồ đệ. Long hữu sơn khỏe miệng co quắp rút, thế nhưng là trên mặt lại không có bất kỳ cái gì không vui, ngược lại gương mặt hưng phấn. Sau đó, trong tay bấm nghiệm pháp quyết, công pháp vận chuyển. Thiên cương 36 thuật pháp chi di hình hoán vị. Long hữu sơn quát lên một tiếng lớn, sau đó, lúc đầu chính tại trong đại sảnh thân thể, trong nháy mắt, liền xuất hiện tại cửa ra vào, thậm chí, thịt trong mắt, lưu lại cái bóng còn không có biến mất, nhìn tựa như là hai cái long hữu sơn giống nhau. Một màn này long láo cho triệt để trấn phăng cái. Nhưng là, cái này còn không phải kết thúc, cái kia long hữu sơn thân thể vừa mới đứng vững, tại mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, lần nữa biến hóa vị trí, vậy mà lại chạy đến ngoài cửa. Long Lão ánh mắt bên trong hiện lên một tia chấn kinh, bất quá sau đó liền hài lòng gật đầu. Thủ trưởng, thế nào Long Hữu Sơn lần nữa trở lại Long Láo trước mặt hỏi. Không tệ. Không tệ. Thân Pháp không tệ. Cái này truyền công thuật Pháp càng là hơn lợi hại, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy liền có thể học được cao minh như vậy thân Pháp. Long Lão cũng hảo không keo kiệt mình khen ngợi. Sau đó, Long Hữu Sơn lần nữa một mặt mong đợi nhìn lấy Dương Đình hỏi ngài nhìn. Ta cái này thi triển vẫn được à? Hiện tại Long Hiếu Sơn đối với Dương Đình đã là triệt để tâm phục khẩu phục. Không nói còn lại, chỉ riêng là cái này truyền công đại ân, liền để hắn ghi khắc cả đời. Mà lại, là như thế trọng yếu công pháp. Chịu đựng đi. Có cơ hội, ngươi có thể hướng lại anh thỉnh giáo một chút, hắn thi triển so người mạnh hơn. Dương Đình nói ra. Nghe nói như thế, Long Hiếu Sơn làm sao không biết đây là đang trừng phạt hắn đây, nếu không là bởi vì chính mình trước đó đắc tội đối phương, đối phương gì về phần hiện tại đối với mình dạng này. Ngay cả lại anh hạng Vũ bọn hắn đều có thể có được chân truyền, so sánh đối với mình cũng sẽ không tàng tư, thế nhưng là, hiện tại, nhượng hắn chỉ đạo hai câu, đều chẳng muốn nói. Ngắm lại cũng là mình tắc nghiệt. Nói xong, Dương Đình xoay người lần nữa, nhìn về phía Long lão nói ra hiện tại đã đủ chứng minh đi, ngươi tất cả lo âu và lo lắng, hoàn toàn thuộc về dư thừa. Mà lại, bằng vào ta đối bọn hắn giải, bọn hắn đối với quốc gia vô cùng trung thành. Nhìn tới, đúng là ta suy nghĩ nhiều. Nhưng là, của ngươi loại này kỹ pháp thật sự là quá không thể tưởng tượng, không phải tận mắt nhìn thấy, thật vô cùng khó tin tưởng." Người kia đối với Dương Đình nói ra, "Ai cũng biết, tu hành không dễ, rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng không nhất định có thể có chỗ tiến bộ, thế nhưng là, trước mắt cái này cái người trẻ tuổi, lại có thể đem cái này nhìn như vô cùng gian nan sự tình, biến đến mức dị thường nhẹ nhõm, cái này để người ta khiếp sợ đồng thời, cũng không thể không than thở vạn phần. Vậy bọn hắn, của ngươi những thứ này đã đủ chứng minh trong sạch của bọn hắn. Tự nhiên cũng sẽ không tồn tại bất kỳ trường phạt nào. Người kia đối với Dương Đình nói ra câu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Đầu. D. Trường 688 muốn nhận nục phụ trọng. Nghe được người kia lời nói Dương Đình yên tâm không ít, những người này đều là thụ mình liên lụy, cho nên mới gặp những thứ này, nếu là bởi vì chính mình, bọn hắn nhận cái gì đãi ngộ không công chính, Dương Đình chỉ sợ ở trong lòng rất khó chịu mình một cửa hải kia. Những chuyện này giải quyết, ta có hay không có thể đi Dương Đình đối với người kia hỏi. Bị nhiều cao thủ như vậy khóa chặt, thật giống như một thanh lợi kiếm tùy thời treo ở trên cổ của mình. Mình luôn có một loại khó giữ được tính mạng ý thức nguy cơ, nhượng hắn rất không thích, cho nên muốn phải nhanh một chút chạy khỏi nơi này. Còn có một chuyện, ta phải nói cho ngươi. Người kia lần nữa đối với Dương Đình nói ra. Không cần đi treo chọc bạch ra. Dương Đình ngừng lại, không nói gì. Ngươi vừa rồi năng lực, để cho chúng ta tin tưởng. Người đối với quốc gia giá trị, nhưng là, những thứ này cùng một cái thiên giai cường giả so với quốc gia tầm quan trọng tới nói, vẫn là quá thấp. Người kia nói, chẳng lẽ, ta liền nên mặc cho người khác khi dễ Dương Đình lạnh lùng hỏi. Không có người biết khi dễ ngươi, lấy đại cục làm trọng, nhẫn nhục phụ trọng cũng đúng thế thật đối với quốc gia trung thành. Người kia đối với Dương Đình nói ra, lấy đại cục làm trọng, nhẫn nhục phụ trọng hử. Mặc hắn bài bố, mặc hắn khi dễ chính là lấy đại cục làm trọng Dương Đình cười lạnh. Nhìn thấy Dương Đình biểu lộ, người kia mày nhăn lại, tựa hồ có chút không vui, nhưng theo về sau tiếp tục nói ta biết trong lòng của ngươi dù sao cũng hơi cảm xúc, nhưng là, ngươi hẳn là minh bạch, mặc dù lại nhiều dê, vẫn là đánh không lại một con cọng. Giống như lần này, ngươi mặc dù giáo hội 36 người, thế nhưng là, đến cuối cùng, vẫn là bị một cái huyết ma pháp sư đổi đầy đất chạy. Mà lại hiện tại, theo thần khí phát hiện, thiên giai cường giả địa vị càng trọng yếu hơn. Nếu là không có thiên giai thực lực tọa trấn Những cái kia thần khí dù cho là tại chúng ta trong nước, đến cuối cùng vẫn là biết bị ngoại nhân cấp đi. Cái này là tuyệt đối không cho phép. Cho nên, như hôm nay người đi thừa dịp Bạch Định Thiên không tại, quanh kích Bạch ra cửa lâu loại cửa hở. Viện này, ta không hy vọng lần nữa phát sinh. Nghe được người này lời nói, Dương Đình thân thể lạnh bớt. Sau đó, ổn định tâm thần, ngựa khí băng lãnh nói ta sẽ không đi gây chuyện, nhưng càng sẽ không sợ phiền phức Ta sẽ không đi khi dễ người khác, nhưng... Ai nếu là muốn khi dễ đến trên đầu ta đến, hắn cũng muốn cân nhắc một chút. Người kia nhìn lấy thần sắc kích động Dương Đình, ánh mắt dường như biến hoa thoáng cái. Ta không biết, hắn đúng hay không láo hổ, nhưng là, ta biết, ta không phải dê. Mặc dù không tính là sư tử, nhưng là ít nhất là con sói. Một đầu tương tự có thể cắn đứt láo hổ cổ sói. Vâng, nói xong những lời này, Dương Đình cảm giác trên người mình áp lực trong nháy mắt tăng nhiều. Một câu nghĩ nghĩ lại sát cơ tới gần mình như cùng một trôi sắc bén chủy thủ chống đỡ cổ của mình. Nhưng là, Dương Đình Y nguyên ngang đầu lĩnh, tựa hồ không khuất phục. Ngươi phải biết, hiện tại Hoa Hạ chính là thời buổi rối loạn, một trận phong bạo sắp đột kích. Quân tử vô tội, hoài bích kỳ tội, ngoại quốc tu giả, đối diện Hoa Hạ hổ nhìn chằm chằm, cho nên, dù không bao lâu, những thiên giai đó thực lực tu giả, thậm chí biết đột phá ước định, lần nữa đi vào Hoa Hạ, nếu là không, có thiên giai cường giả tọa chấn, đến lúc đó kết quả như thế nào? Ta không nói ngươi hẳn là cũng có thể rõ ràng. Người kia cũng không hề tức giận, mà là đúng Dương Đỉnh nói lần nữa. Dạng này liền nên đem những thiên giai đó cường giả cung cấp đến bầu trời, để bọn hắn tùy ý làm bậy. Dương Đỉnh cười lạnh một tiếng nói ra. Đối với người khác có thể, nhưng là đối với ta, nghĩ cũng đừng nghĩ. Cho ta liền xem như Thiên Vương Lão Tử, ta cũng phải cấp hắn sẽ toang một miếng thì đến. Hừ. Trong không khí đột nhiên truyền đến hừ lạnh một tiếng âm thanh. Sau đó, vang. Khí thế loại này lớn hơn, giống như núi đẻ xuống. Dương Đình cảm giác hai chân của mình đều đứng không vững, nhịn không được muốn rung dậy. Nhưng là, ý nguyên ngang nhiên đứng thẳng. Giờ phút này, hắn tình nguyện hai chân của mình bị đè gãy, cũng không muốn bị đè sập. Long Lão lần nữa nhìn Dương Đình một chút, ánh mắt bên trong tựa hồ hiện lên tầng một lo lắng, nhưng vẫn là khoát khoát tay. Ta biết ngươi là một cái kỳ tài, nhưng là, từ xưa đến nay, kỳ tài nhiều nhập cá giết sang sông, chân chính có thể tiến vào thiên giai. Lại không có bao nhiêu. Biết tại sao không bởi vì, kỳ tài nhiều cậy tài khinh người. tha bị gãy chứ không chịu cong, không hiểu được lấy lui làm tiến, đến cuối cùng, lại chỉ có thể chết hiểu. Ta không hy vọng ngươi cũng trở thành như thế bi kịch nhân vật. Long láo nói ra. Có lẽ, ẩn nhận 30 năm, ngươi cũng có thể lấy trưởng thành là thiên giai nhân vật. Lúc kia, chính là của các ngươi thời đại, thiên hạ này chính là của các ngươi thiên hạ. Làm gì hiện tại hành động theo cảm tính đây? Dương Đình ánh mắt cố chấp lại tựa hồ như không có một chút chịu thua ý tứ, tham sống sợ chết nhẫn nhục phụ trọng. Nói như vậy, bạch gia liền biết buông tha mình à? nước mỹ bờ dịt gia tộc liền biết buông tha mình à? cái kia dẫn ma viên gia hỏa liền biết buông tha mình à? hừ, sẽ không. bọn hắn tương tự biết thi triển các loại thủ đoạn đến gạt bỏ mình, bởi vì bọn hắn đã không đổi trời chung. mình nghĩ đến tấn thăng thiên giai sau đó đi tìm bọn họ báo thù, bọn hắn lại không phải người ngu, làm sao có thể không biết? Mình tấn thăng thiên giai sau đó đối bọn hắn cự đại uy hiếp. Bọn hắn biết yên tâm như vậy tùy ý mình trưởng thành tiếp. hừ Đại nhận cùng không đành lòng đều là một kết quả, tại sao mình còn để cho mình thụ cái kia phần điều khí? Ngài nói những thứ này, có lẽ chính xác, nhưng lại không thích hợp ta dương đình lạnh lùng nói. Vẫn còn chấp mê bất ngộ à ngươi muốn rõ ràng, ngươi nếu lại cùng thiên giai gia tộc phát sinh tranh đấu, Long Tổ sẽ không lại bảo hộ ngươi, càng sẽ không lại kéo đi vào. Vậy liền để ta một thân một mình đối mặt được. Nói xong, Dương Đình quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Giờ phút này, hắn đã bị thiên giai cường giả áp lực thật lớn, chèn ép đầu đầy mồ hôi. Bộ mặt cơ bắp càng là hơn đang không ngừng run rẩy. thế nhưng là, mặc dù như thế, vẫn không có một tia thỏa hiệp, càng không có một tia cầu xin tha thứ. Đông đông đông, từng bước từng bước đi ra ngoài. Mà ở bên cạnh, lúc đầu đối với Dương Đình rất nhiều ý kiến long hữu sơn, giờ phút này nhìn lấy bóng lưng của hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy kính trọng. Thật đúng là một cái quật cường gia hỏa. Long lão thở dài một tiếng, sâu kín nói ra. Như thế tính cách, chỉ sợ về sau sẽ có thiếu không thể phiên phức. Muốn hay không bắt lấy hắn. Trong hư vô, một đạo phiêu miểu thanh âm hỏi. Không. Tùy hắn đi đi. Hắn mặc dù kiệt ngạo bất tuẩn, nhưng là, một trái tim coi như xích hồng. lão phùng nói hắn có yêu nước trí tâm, chính là quá tuổi trẻ, làm việc dễ kích động. Chúc hắn hảo vẫn đi, hy vọng 10 năm sau có thể tiến giai thiên giai cũng như thế vì tương lai dự trữ lực lượng. Mười năm ta nhìn liền xem như cho hắn mười năm, cũng chưa chắc có thể tiến dai thiên dai. Mỗi một cái thiên dai cường giả sinh ra đều cần hải lượng tài nguyên. Hắn không có môn phái ủng hộ, lại không quy thuận quốc gia, e là cho dù là lại nhiều cố gắng cũng là hồng công. Trong không khí âm thanh kia nói ra, long lão không nói gì thêm, ánh mắt trong suốt, nhìn lấy Dương Đình biến mất phương hướng, không biết suy nghĩ cái gì. Cầu vô thẹ mời sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Động. D, chương 689, tạm thời không cần đến. Dương Đình đi, đi tới cửa lại trở về, không phải là bởi vì là đường. Đi thôi, đi kho thuốc, mang theo ta đi chọn vài quạng linh dược. Dương Đình nói ra, nhìn thấy cái này không có chút nào tâm mang sợ hãi Dương Đình, long láo trong lòng cũng vui, đến cùng hẳn là lớn thần kinh, còn có thể áp lực như vậy, dạng này bầu không khí bên trong, lại đi mà quay lại à. Muốn biết mình bên người thế nhưng là có thiên giai cường giả, mà lại, vừa mới hắn nói những lời kia đã làm tức giận bọn hắn đồng thời phóng xuất ra thiên giai uy áp thế nhưng là hắn y nguyên dám lại lần trở về thật đúng là không sợ đúng vậy à hữu sơn dẫn hắn đi nhượng hắn nhiều tuyển vài quan long láo nói ra là long hữu sơn cung kính nói giờ phút này nhìn thấy lần nữa trở về lấy linh dược dương Đình, long hữu sơn trong lòng đối với dương Đình kính trọng nhiều một phần vừa rồi những thiên giai đó cường giả uy áp mặc dù không có hướng về phía hắn đến Thế nhưng là, hắn y nguyên cảm thụ áp lực lớn lao. Thế nhưng là, Dương Đình ngạnh sinh sinh kiên trì nổi. Ra nhà kia, lại đi thật xa, mới đi đến một chô dưới mặt đất trong khố phòng. Mới vừa vào đi, Dương Đình mắt đều hoa. Nơi này linh dược so trung dĩnh bọn hắn trong căn cứ còn nhiều hơn, còn muốn đầy đủ. Có rất nhiều linh dược, thậm chí có thể luyện chế ra trực tiếp phá vỡ thiên quan thần dược. Muốn ta nói, ngươi thật không bằng lựa chọn đan dược, những thứ này linh dược ngươi lấy về cũng không có tác dụng gì đến cuối cùng vẫn là cần phải đi tìm những cái kia đại môn phái đi hối đoái, mà bọn hắn những người này đều là ăn tươi nuốt sống. Rất hố người." Long Hữu Sơn đối với Dương Đình đề nghị. Thế nhưng là Dương Đình đi không để ý tới hắn, mà là hướng phía một gốc toàn thân huyết sắc, dài hơn một thước, cánh tay trẻ con phẩm chất nhân sâm nhìn sang. Thiên niên huyết sâm. Luyện chế phượng hoàng xích huyết đan chủ dược. Mà lại, linh khí trong đó chi tràn đầy, tuyệt đối là năm mười phần linh dược. Thế nhưng là, còn không có xem hết, ánh mắt của hắn Lần nữa bị mặt khắc một gốc nằm tại trong hộp ngọc hoa sen hấp dẫn. Liên diệp bích lục, hoa sen thanh loánh, toàn bộ gốc thân cận phát ra hoánh loánh lục quang. Mặc dù không có dễ, nhưng là, y nguyên như cùng sống lấy giống nhau, tản mát ra cực mạnh sinh mệnh lực. Hư không thanh liên. Trên sách nói, chỉ có linh khí cực kỳ nồng nặc động thiên phúc địa, tài năng sinh ra loại này thần dược. Lấy đi. Lấy đi. Hết thể lấy đi. Dương định không chút khách khí, một hơi lấy đi bảy tám gốc linh dược Bên cạnh Long Hiếu Sơn nhìn không được, những thứ này linh dược đều là bọn họ cùng những môn phái kia đổi đàn dược dùng. Mặc dù hắn không hiểu, nhưng là, nhìn cái này linh dược bề ngoài còn có cái kia ba phần về sau thô tới linh khí, liền biết, không là phàm phẩm. Hiện tại, Dương Đình toàn bộ cho càn quét đi, hắn nhịn không được có chút thì đau. Kém. Không kém bao nhiêu đâu, người đã cầm nhiều như vậy. Long Hiếu Sơn nói ra. Nghe được Long Hiếu Sơn, Dương Đình sắc mặt hung ác, nói ra ta lấy những vật này. Ai cũng có thể nói chuyện, duy chỉ có ngươi không thể nói này nói kia. Ngươi cho rằng cái kia thuật pháp là ta tùy ý chọn đúng thế ta nhìn ngươi làm người chân thành, chuyên môn cho tìm. Có công pháp này, của ngươi man kình có thể càng tốt hơn vận dụng. Chính yếu nhất đều là, có thể để ngươi hồn thuật tốt hơn đối địch. Không đến mức cùng đối địch chiến thời điểm, còn chưa kịp thi triển, địch nhân liền đã đem ngươi cắt ngang, hoặc là, đã thi triển đi ra, lại căn bản đuổi không kịp địch nhân đem thuật pháp rất tốt vận dụng. Ta hiện tại mới cầm hai ba gốc cỏ dại ngươi liền lên tiếng lên tiếng chít chít. sớm biết, tùy tiện cho ngươi một cái vô dụng thuật pháp thôi. Nghe được Dương Đình, Long Hữu Sơn đầu tiên là xưng sở, sau đó, liền lần nữa hỏi ngươi nói những thứ này. Đều là thật, ngươi thật là vì ta tỉ mỉ chọn lựa. Ngươi muốn tin hay không? Dương Đình không để ý tới hắn, tiếp tục chọn lựa những cái kia linh dược. Bỏ lỡ cái thôn này cũng không có cái tiệm này. Hắn hiện tại cũng không có thời gian cùng một cái đại lao ra nhóm lại nơi này mù nói bậy. Ta tin. Ta tin. Mới vừa rồi là ta không đúng, ta nhận ngại tỉnh. Long hữu Sơn nói ra. Gặp Dương Đình không có gì lớn phản ứng. Long hữu Sơn nói ra đây mới là ngoại tầng. Bên trong còn có một cái nhỏ cắt ở giữa, ở trong đó đồ vật, càng là hơn chân quý đây. Nghe đến mấy cái này, Dương Đình lần nữa đại hỉ. Vậy còn chờ gì nhanh mang ta tới? Dương Đình nói ra. Long hưu Sơn cũng là dứt khoát, lần nữa hướng phía phía trước đi mấy bước, đi đến vách tường bên cạnh, sau đó, một đạo nhu hòa lục quang quét ở hai mắt của hắn bên trên, sau đó, cái kia phiến vách tường liền mở. Tiếp theo, một cú càng thêm linh khí nồng nặc đập vào mặt. Nhìn thấy đồ vật bên trong sau đó, Dương Đình mắt trợn tròn. Thần dược, tất cả đều là còn thần dược. Nếu là có những thứ này dự vật, chỉ cần mình luyện đan thuật có thể đạt tới, chỉ sợ cũng có thể trực tiếp từ điệu giai trực tiếp nhảy lên nói thiên giai a. Không cần nhìn Những thứ này các loại linh dược cấp quá cao, ngược lại không thích hợp, vẫn là bên ngoài những cái kia càng thích hợp ngươi. Đúng lúc này, hệ thống cái kia thanh âm lười biếng vang lên. Những thứ này linh dược linh khí quá mạnh, đối với luyện đan sư năng lực yêu cầu đương nhiên cũng cao nhất, ngươi bây giờ nếu là cưỡng ép luyện chế, chẳng những không thể luyện thành đan dược, ngược lại sẽ đem những thứ này linh dược cho triệt để hủy đi. Dương Đình hưng phấn sức mạnh, phản phất bị người rội một chậu nước lạnh, nụ cười trên mặt cũng ngưng kết, sau đó lui ra ngoài. Đợi đến mình là thiên giai, còn muốn những thứ này linh dược làm gì? Nhìn thấy Dương Đình thần sắc, Long Hiệu Sơn hơi nghi hoặc một chút thế nào nơi này linh dược không tốt. Không phải là không tốt, là quá tốt, được đến ta cũng không biết làm như thế nào dùng. Ta vẫn là vậy bên ngoài những thứ này đi. Dương Đình nói ra. Sau đó, vậy mà thoáng cái cầm hơn 20 gốc. Bởi vì rất nhiều linh dược đều là dùng ngọc hạt chứa, cho nên, hiện tại, Dương Đình cầm những thứ này linh dược, nhưng thật ra là chuyển thật nhiều ngọc hạt có muốn không, trước phóng cái này một số, chờ ngươi lần sau lại đến thời điểm lấy thêm. Long Hí Sơn nói ra, không có việc gì, ta có thể làm động đậy. Dương Đình ôm một đống lớn một bên nói, một bên ra bên ngoài một bên chạy, chủ yếu là quá vụn vặt, không dễ dàng mang theo. Dương Đình đã không lo được tìm cái gì muốn tại loại hình, càng sẽ không đặt tại nơi này lần sau cầm. Trước ra nơi này lại nói, ra nơi này, những thứ này linh dược mới xem như mình. Nhìn thấy Dương Đình tiểu thâu đồng dạng, lén lút rời đi. Long hữu sơn có chút hoài nghi, mới vừa rồi là gia hỏa này lại dạy mình đổ vật à ngày ấy cái kia rất chảnh gia hỏa hán. Đơn giản tưởng như hai người a. Nửa giờ sau, đem những vật này toàn bộ đưa đến thủ hộ giả công ty, Dương Đình mới tính yên tâm. Cái này, đây đều là từ đâu tới các quân cùng cắt tử minh hai người nhìn thấy nhiều như vậy cao giai linh dược cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Người khác tạo. Ha ha ha ha. Có những thứ này, đoán chừng, các ngươi lập tức là được rồi tiến vào địa giai. Dương Đình nói ra, lần này cầm linh dược bên trong, liền có một gốc Ngưng Khí đan, chuyên môn dùng cho luyện khí 6 tầng tiến giai luyện khí thất tầng đan dược. Cái gì tiến vào địa giai cắt tử minh hai cha con sững sờ, lúc này mới bao lâu, liền lại muốn tiến giai. Quả thực là thần tốc a. Hiện tại còn không tin, luyện chế đan dược này, cần muốn chuẩn bị cẩn thận thoáng cái. Một hồi, ta cho các ngươi lại viết một cái tờ đơn, các ngươi đem phụ dược chuẩn bị kỹ càng, đợi đến thời cơ thích hợp, ta liền bắt đầu luyện chế. Dương Đình nói ra, cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Đầu, dê. Chương 690, ngươi phải phụ trách ta ha. Dương Đình đem linh dược đưa đến thủ hộ giả công ty không đến bao lâu, liền nhận được một cú điện thoại, điện thoại kết nối sau đó, truyền đến một đạo giả nua bên trong mang theo điểm thanh âm uy nghiêm. Ngươi đi gặp qua Long lão đầu bên kia điện thoại phùng lao ra tử tiếng vang lên lên. Ừm, gặp qua, hắn phái người đến 2 lần, cái thứ nhất bị đánh chạy, cái thứ hai. Tương đối tốt nói chuyện, ta liền theo đi qua. Dương Đình Thản nhiên nói. Đối với người kia, hắn ấn tượng không tính là được, cũng không tính được hỏng, chỉ có thể nói giống nhau đi. Muốn để cho mình làm rụt đầu ô quy, cái này là chuyện tuyệt đối không thể nào. Ta vừa mới cùng hắn thông qua điện thoại, hắn nói ngươi là một cái đặc thù người trẻ tuổi. Phùng Lão gia tử trong điện thoại tiếp tục nói. Cái gì đặc thù à, đoán chừng duy nhất khác biệt khả năng chính là ta so sánh không nghe lời, nhượng hắn cảm giác mới mẻ. Ha ha. Ngươi thật đúng là có tự mình hiểu lấy A. Phùng lao ra tử nói lần nữa. Kỳ thật mặc kệ là ý tứ phía trên hay là của ta ý tứ, đều là để ngươi tạm thời nhẫn mại. Không cần thiết sự tình gì đều an thua đủ. Thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác thụ không cái này tức giận, vậy cũng chỉ có thể tùy ngươi. Long lão cũng cho ta nói, về sau, nếu là ở liên lụy tới ngươi cùng những thiên giai đó gia tộc sự tình, chúng ta long tổ chỉ có thể không đếm xỉa đến, không thể lại cắm tay. Ta biết, ta lý giải. Không có việc gì, ta tâm lý nắm chắc, liền xem như thật gặp được những người kia, ta cũng có thể giải quyết." Dương Đình nói ra. "Ừm, hy vọng đi." Phùng Lao gia tử gật đầu, sau đó còn nói thêm của người hai vị kia bằng hữu, chúng ta sẽ phái người hộ tống đến Minh Châu. "Căn cứ tình báo của chúng ta, bọn hắn tại nước Mỹ đã không ở lại được, Từ Quân Nghiêu đã tại nước Mỹ bị thành tiểu gián điệp nhận khởi tố, tất cả tài sản toàn bộ bị đông cứng, công ty bị niêm phong." Ma Mộng Tuyết cũng giống như vậy. Trường học đã đem hắn học tịch khai trừ. Thậm chí phụ thân của hắn cùng tỷ tỷ cũng nhận truy nã. Cho nên, hiện tại chỉ có thể đợi ở trong nước, ngươi cùng bọn hắn gặp mặt sau đó nhìn xem có gì cần hỗ trợ, đến lúc đó cho ta nói một tiếng liền tốt. Cảm ơn ngài, Phùng lão. Dương Đình đối với điện thoại cảm kích nói ra. Tiểu tử ngươi vẫn còn biết cảm tạ, còn biết khách khí Phùng lão gia tử vừa cười vừa nói. Lần này, hoàn toàn chính xác cảm tạ ngài. Dương Đình lần nữa trịnh trọng nói. Ha, đối với... Còn có hạng vũ lại anh bọn hắn đây, lần này, lúc ta không có ở đây, cũng nhiều nhờ có hỗ trợ của bọn hắn. Nếu là có cơ hội, ta nghĩ ký được tạ ơn bọn hắn. Cái kia ngày bạch vân ánh sáng bắc vân đạo sĩ đến nhà hắn đi gây chuyện sự tình, cao vũ đã cho hắn nói, đang tức giận đồng thời, cũng là một trận hoảng sợ. Bọn hắn cũng đã bị phóng, nhưng là, đã bị phái hướng mặt ngoài chấp hành nhiệm vụ đi. Người muốn gặp bọn họ, chỉ sợ rất khó. Phùng lao gia tử nói lần nữa, nghe nói như thế. Dương Đình có chút thất vọng. Vậy sau này bọn hắn lúc nào có không trở lại, liền nhượng bọn họ chạy tới tìm ta. Dương Đình nói ra. Ừm. Buổi chiều, Dương Đình tiếp vào đến từ từ quân nghiêu điện thoại, bọn hắn đã ở phi trường. Dương Đình lập tức lái xe từ thủ hộ giả công ty tổng bộ xuất phát, hướng thẳng đến sân bay mà đi. Ở phi trường, rốt cục nhìn thấy xa cách đã lâu từ quân nghiêu cùng Ngọc Tuyết. Giờ phút này, trong mắt của hai người đều là lệ quang lấp lóe. lần trước phân biệt giống như sinh ly từ biệt Nhất là đi qua tử quân liêu nhìn thấy Dương Đình bị nuốt sống video sau đó, càng là hơn trong lòng tuyệt vọng, thậm chí một lần mất đi lần nữa sống tiếp động lực, thế nhưng là không nghĩ tới, vậy mà. Lại có thể lần nữa nhìn thấy. Liều linh hướng phía Dương Đình bộ nhỏ qua. Không có việc gì. Không có việc gì. Hết thể đều đi qua. Dương Đình đối với tử quân liêu an ủi. Đây là ngươi vừa mua phòng ở tử quân liêu nhìn lấy Dương Đình hỏi. Ừm, thích không? Liên ta cùng Ngọng Tuyết hai người chúng ta ở ả tử quân nghiêu lần nữa hỏi, trên mặt biểu lộ có chút treo tức. Nàng thế nhưng là biết, Dương Đình còn có một cái danh chính nôn thuận bạn gái. Đương nhiên, Dương Đình khẳng định nói. Tiếp vào phùng lao điện thoại sau đó, Dương Đình lập tức cho tiết dịch gọi điện thoại, nhượng hắn giúp mình lại tìm một chỗ phòng ở. Cũng là loại kia an toàn thoải mái dễ chịu hình biệt thự. Hắn cũng không dám mang theo tử quân nghiêu Ngọng Tuyết đi hắn hiện tại nhà, chính thất thế nhưng là ở đâu đây? Lần này lại dẫn đi hai thôi chuyện gì xảy ra. Không gian là ở dưới, thế nhưng là, ừm lại ở không hạ a May mắn, Dương Đình cũng không kém chút tiền ấy, vừa mới cấp sạch bờ dịt gia tộc tại ngự Long Sơn Trang hang ổ Chút tiền ấy đơn giản chính là mưa bụi a Ha! Từ quân nghiêu tựa hồ thở dài ra một hơi, sau đó lần nữa nhìn lấy Dương Đình hỏi ngươi cũng sẽ thưởng thường tới à? Ừm, sẽ. Dương Đình nói ra. Đây coi như là bảo dưỡng à từ quân nghiêu hỏi. Dương Đình có chút im lặng. Bên cạnh mộng tuyết lại có chút đỏ mặt. Thầm nghĩ, bao nuôi cũng là bao nuôi quân nghiêu tỷ ngươi A, cùng ta có quan hệ gì? Người ta ngược lại là có lẽ lấy, thế nhưng là... Thế nhưng là... Tiểu tuyết... A. Đang suy nghĩ bao dưỡng chủ đề, mộng tuyết có chút thất thần, đột nhiên nghe được Dương Đình tiếng la, có chút đột ngột, bị giật mình. Ngươi về sau có tính toán gì Dương Đình hỏi? Ta. Ta muốn ba ba cùng tỷ tỷ, ta còn không có tốt nghiệp. Còn muốn tiếp tục đến trường. Đông Lai Thúc cùng tỷ ngươi hiện tại không có việc gì, qua một thời gian ngắn, ta sẽ nghĩ biện pháp đem bọn hắn cho nhận lấy. Còn ngươi đi học sự Tình Dương Đình trầm ngâm một lát. Sau đó nói rõ sự thật nói ngươi tại nước Mỹ cái kia trường học đã đem của ngươi học tịch cho gạch bỏ, ngươi nhìn, ngươi có nguyện ý hay không tại Hoa Hạ trong đại học học tập. Tại Hoa Hạ lên đại học ngậm tuyết sữ sở. Cái này, có thể à ta nghe nói Hoa Hạ học sinh đều rất lợi hại. Bọn hắn văn hóa chương trình học đều rất tuyệt, ta sợ Ta sợ ta thi không đậu. Mặc dù không có tại hoa hạ đến trường, nhưng là, bao nhiêu đối với hoa hạ giáo dục vẫn là từng có giải. Biết hoa hạ học sinh đều là thiên quân vạn mã trên cầu độc mục. Hiện tại để cho mình lại đi tham gia thi đại học, hắn nhưng không có lòng tin có thể thi được. Cái này ngươi không cần lo lắng. Ngươi nếu là ưa thích, ta sẽ nghĩ biện pháp. Dương Đình nói ra. Nếu như có thể mà nói, ta tự nhiên thích. Mộng tuyết liền vội vàng gật đầu. Vậy thì tốt, quay lại ta an bài cho ngươi một cái đi. Dương Đình nói ra. Sau đó, lần nữa chuyển hướng từ Quân Nghiêu, sắc mặt ấy này nói ra từ tỷ, "Thật xin lỗi, bởi vì ta, ngươi tại nước Mỹ tất cả tài sản đã toàn bộ bị đông cứng, công ty của ngươi cũng bị niêm phong." Nói như vậy, ta hiện tại là người không có đồng nào từ Quân Nghiêu nhìn lấy Dương Đình nói ra. "Ừm." Dương Đình gật gật đầu. "Cái kia càng tốt hơn, về sau ngươi rất đúng ta phụ trách, càng không thể đối với ta không lý không hỏi, không phải ta sẽ bị chết đói." Từ Quân Nghiêu cố ý tội nghiệp nói, Nhưng là, lại một chút cũng không có khổ sở dáng vẻ, hiển nhiên dạng này, chỉ là vì nũng hiệu. Dương Đình từng thanh từng thanh từ quân nghiêu ôm vào trong ngực tử tỉ, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi đoạt lại của ngươi hết thảy. Không, ta không muốn cái kia hết thảy, ta chỉ cần ngươi nuôi ta liền tốt. Từ quân nghiêu nhẹ giọng nói, cầu vô thẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu, dê. Chương 691, đó là ngươi. Dương Đình nghe được từ quân nghiêu, chẳng những không có cảm giác can đủi, Ngược lại càng thêm tự trách, nàng biết đây là từ quân liêu trấn an mình, nàng là kiêu ngạo như vậy nữ tử, tại Mỹ nước thời điểm, liền không cam lòng chịu thua, thế nào cam tâm ở chỗ này, chỉ làm một cái bị người Kim Úc tàng tiểu người, sở dĩ nói như vậy, đơn giản là sợ Dương Đình tự trách thôi. Dương Đình ra ngoài, sau đó, cùng Phùng Lao ra tử gọi điện thoại, mời hắn hỗ trợ cho Ngọng Tuyết An bài nhập học sự tình. Hắn đã nàng tại Mỹ việc lớn quốc gia sinh viên, tại Hoa Hạ Đại học hẳn là cũng biết tiếp nhận, Ngươi xem một chút nàng thích cái nào trường học phùng Lão gia tử đối với Dương Đình hỏi. Thích cái nào trường học Mộng Tuyết nghe được Dương Đình Cha hỏi sau đó trong nháy mắt kinh sợ, theo rồi nói ra ta không có vấn đề, cái nào đều được, có thể làm cho ta đến trường, ta đã rất thỏa mãn. Mộng Tuyết lúc đầu coi là sẽ rất khó, nàng biết, Hoa Hạ học sinh muốn lên đại học có bao nhiêu khó. Không nghĩ tới mình tại Hoa Hạ còn có đi học cơ hội. Cái kia có muốn không liền ép lớn, vừa vặn ta có cái muội muội cũng ở đó đến trường đây. Dương Đình nói ra, hắn nói tự nhiên là Lưu Quyền, đã rất lâu không có nhìn thấy nàng, không biết gần nhất thế nào. Ngươi còn có một người muội muội ở Minh Châu. Dương Đình nói xong, bên cạnh Từ Quân Nghiêu lập tức hai mắt tỏa sáng mà hỏi, ách, là ta trước kia hảo bằng hữu Nữ Nhi, so ta nhỏ tuổi một số. Thân muội muội đang ở nhà bên trong học trung học đây. Dương Đình nói ra, ha, nguyên lai không phải thân muội muội a. Từ quân nghiêu sau đó treo tức nhìn lấy hắn hỏi ngươi cái này tỷ tỷ muội muội ngược lại là thật nhiều à, nói một chút, trừ ta ra, còn có mấy cái tỷ tỷ. Nghe được từ quân nghiêu ghen tuông đại phát, Dương Đình đau cả đầu, sau đó, vội vàng nói muội muội cũng không phải ít, bất quá, nhưng cái kia đều là đệ tử của ta, hiện tại cũng còn ở cấp 3 đến trường đây, còn tỷ tỷ, thật cũng chỉ có ngươi một cái à. Nghe được Dương Đình, từ quân nghiêu khẽ miệng hiện lên một kia tươi cười đáp ý. Vậy ta thật nhưng phải biết quý trọng tên của mình phân Không phải, ngày nào ngươi lại tìm cho mình một người tỷ tỷ Vậy ta là trước mắt muội muội vẫn là trước mắt tỷ tỷ đây Từ quân nghiêu một mặt quyến rũ đối với Dương Đình nói ra Dương Đình đau cả đầu, an bài tốt chuyện của bọn nó sau đó Dương Đình liền rời đi, hiện tại đối với hắn cảm giác cấp bách rất mạnh Những thiên giai đó cứng, giả, từng cái ép hắn không thở nổi Đơn giản để cho nàng không biết làm thế nào Không qua, mới vừa từ ngủ ở đâu phòng đi ra Điện thoại vang lên lần nữa đến, cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, biểu hiện trên mặt cổ quái. Ui, ngươi thế nào gọi điện thoại cho ta A Dương Đình đối với điện thoại nói ra. Ngươi cái không có lương tâm, đi xem tỉ tỉ của ta, vì cái gì sau khi trở về, không nhìn ta, ngươi có biết hay không, ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này, ta rất lo lắng ngươi a. Trong điện thoại truyền đến Nguyệt Thoáng, Ánh tức giận thanh âm, trái tim đen u ám, cái kia, không có A, ta chính là muốn điện thoại cho ngươi nhìn ngươi đây. Dương Đình nói lão nói, ngươi còn lừa gạt ta? Lại nói, ngươi có nhìn hay không, ta mới không có thèm. Nguyệt Hoánh Ngánh đối với điện thoại lần nữa hờn dỗi nói, vậy coi như đã ngươi không có thèm, vậy ta liền không nhìn tới ngươi, có rảnh chúng ta trò chuyện tiếp a, ta còn có một số việc. Dương Đình làm bộ muốn cúp điện thoại. Ngươi cái chết Dương Đình, ngươi thật đúng là treo a. Vân vân. Nguyệt Hoánh Ngánh vội vàng nói, ta nghe Cao Vũ nói Ngươi đem bở dịt gia tộc tại Ngự Long Sơn trang hang ổ cho hủy đi có chuyện này hay không Ngụy Thoánh ánh tò mò hỏi. Trong thanh âm lại có không che giấu được hứng phấn. Cũng không tính là hủy đi đi, chỉ là đem người ở bên trong cho đuổi đi, còn lại còn là song thủ hộ giả bảo an công ty đi làm nô lệ. Dương Đình tùy tiện nói ra. Ha ha ha. Đã nghiền. Vẫn là ngươi lợi hại. Nói như vậy, cái chỗ kia hiện tại liền là của ngươi Ngụy Thoánh ánh hỏi. Ta ta chỉ nói đem người đuổi đi còn không có tuyên thể chủ quyền đây. Chẳng lẽ đem người đổi đi, cái chỗ kia chính là mình Dương Đình có chút không hiểu hỏi. Đương nhiên rồi. Cái chỗ kia vốn chính là lịch sử còn sót lại, những ngoại quốc đó tu giả, trường kỳ ba chiếm, bọn hắn lại không có khế đất cái gì, cùng phổ thông nhà ở không giống nhau. Quốc gia cũng mặc kệ. Nguyện Thoánh ánh đối với Dương Đình nói ra. Lại nói, vợ dịt gia tộc cũng là từ trong tay người khác đoạt tới, cho nên, ngươi bây giờ đem người cho đổi đi, thì tương đương với cái chỗ kia là của ngươi. Nguyễn Thoánh ánh đối với Dương Đình nói ra Còn có chuyện tốt như vậy Dương Đình ngạc nhiên hỏi Đương nhiên Vậy quá được Dương Đình đại hỉ Cái chỗ kia quả thực là động thiên phúc địa Bên trong linh khí nồng đậm Không còn có so chỗ đó tốt hơn tu hành nơi trốn Lại nói Coi như là chính hắn không tu luyện Cũng có thể tặng cho người khác ca Liền xem như đều không tu luyện Vẹn vẹn ở chỗ đó ở lại Cũng có thể kéo dài tuổi thọ Ta hiện tại liền đem cái chỗ kia cho thu hồi lại Dương Đình nói ra Người cái không có lương tâm, nếu không phải ta, ngươi chỉ sợ còn không biết đi, hiện tại biết tin tức, liền muốn đem ta ném một bên à trong điện thoại, truyền đến Nguyễn Thoánh ánh tiếng kháng nghị. Tốt à, ta, ta cảm ơn ngươi hôm nào sẽ dạy ngươi một bộ công pháp. Công pháp sự tình rồi nói sau, hiện tại, ta muốn cùng đi với ngươi cái chỗ kia. Nguyễn Thoánh ánh đối với Dương Đình nói ra. Ngươi đi cái chỗ kia làm gì Dương Đình không hiểu hỏi. Ta đi chơi, không thể a? Nguyễn Thoánh ánh ngữ khí cường ngạnh nói. Lúc đó... Bờ dịt gia tộc chiếm hữu nơi đó thời điểm, là hắn biết, ở đâu có rất nhiều bí mật địa phương, hiện tại, bờ dịt gia tộc rút đi, những thần bí đó địa phương hắn, nàng xuất phát từ hiếu kỳ đương nhiên muốn đi xem thật kỹ một chút. Tốt ta ngươi bây giờ ở nơi nào, ta đi qua tiếp ngươi. Dương Đình đối với Nguyệt Oanh Anh nói ra, ngươi không cần tới tiếp ta, trực tiếp đi ngự Long sơn trang là được, đến lúc đó, chúng ta ở đầu tụ hợp. Nguyệt Oanh Anh nói ra, thanh âm bên trong đã có chút không không kịp chờ đợi. Tốt ta, Dương Đình trả lời. Sau đó, trực tiếp cải biến hướng đi, lần nữa hướng phía Ngự Long Sơn Trang đi đến. Thế nhưng là, đợi đến Ngự Long Sơn Trang thời điểm, phát hiện Nguyệt Thúy Ngánh đã đến, mà nàng giờ phút này giống như bị người cho ngăn cản ở bên ngoài. Dương Đình đi nhanh lên đi qua. Nguyệt Thúy Ngánh nhìn thấy Dương Đình đi tới, lập tức đi lên. "Ngươi không phải nói nơi này người bị ngươi đuổi đi à, thế nào bây giờ còn có một số người ở chỗ này?" Nguyệt Thúy Ngánh hỏi. Dương Đình nhịn không được nhìn một chút, thật lạ có, mà lại Những người này giống như cũng tương tự không đơn giản. Hai người các ngươi làm cái gì mau mau cút, nơi này là tư nhân lãnh địa. Dương Đình vẫn không nói gì, cái kia đứng tại phòng ở trước đó một người nam tử, ôm cánh tay đối với Dương Đình cùng Nguyệt Thoánh ánh quát lớn. Các ngươi là ai Dương Đình nhìn lấy những người này tức giận liền không đập một chỗ đến, mình thật vất vả đánh xuống địa phương, thậm chí, còn tổn thất một cái chân, trong nháy mắt, liền đã bị người cho chiếm. Chương 692, bị giao dịch ra ngoài. Người kia đứng tại trên bậc thang, từ trên nhìn xuống, có chút trên cao nhìn xuống nhìn lấy Dương Đình hỏi ngươi là đang cấp ta nói chuyện à? Nếu như ngươi có thể nghe hiểu tiếng người, cái kia chính là lại cho các ngươi nói chuyện. Dương Đình lạnh lùng nói: Dám mang ta, ngươi muốn chết đúng hay không? Sau đó, nam tử kia lại đột nhiên nhảy lên, từ phía trên trực tiếp nhảy xuống, một quyền hướng phía Dương Đình đầu đánh tới. Dương Đình ánh mắt rất lạnh, những thứ này hỗn trướng đồ chơi cũng quá phế lối, đoạt mình đoạt tới địa bàn, bây giờ lại đối với mình nang như vậy. Nhìn thấy người kia vậy mà đối với Dương Đình xuất thủ, Nguyên Thoánh ánh đứng ở nơi đó, một bộ xem kịch vui dáng vẻ, nàng tự nhiên tuyệt không lo lắng. Trước mấy ngày, Dương Đình tại Mỹ nước sự tình, nàng cũng nhìn, tự nhiên biết, hiện tại Dương Đình, so với trước kia, càng thêm lợi hại, hai cái này tiểu lâu la còn đối với hắn không tạo được cái uy hiếp gì. Hai người kia nhảy lên sau đó, trực tiếp một quyền hướng phía Dương Đình đập tới, lực đạo mười phần, không có chút nào lưu thủ ý tứ. Nếu là một người bình thường. Thậm chí một cái lực lượng hơi yếu một chút người, dưới một kích này, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp bị nện chết. Chết. Hai người kia biểu lộ lãnh khốc, tựa hồ không có đem Dương Đình tính mệnh để vào mắt. Dương Đình ánh mắt sững sờ sau đó, trong tay nắm đấm tương tự nắm lên. Tại bọn hắn còn chưa tới đến thời điểm, trực tiếp một quyền đánh đi ra. Một quyền đánh ra, hai người thân thể trực tiếp giống như là bị đạn pháo doanh kích giống nhau, hướng thẳng đến sau lưng bay ngược mà đi. Sau đó, Trung Điệp đụng vào trên tường hai người bị đánh ngã xuống đất bên trên, thống khổ trên mặt hiện lên một tia kinh dị. Bất qua sau đó chính là vô tận đoán độc và tức giận. Chỉ Dương Đình nói ra ngươi dám đối với chúng ta động thủ, không sợ bị chém đầu cả nhà à? Hai người đằng đằng sát khí, nhìn lấy Dương Đình, đơn giản chính là muốn bắt hắn cho ăn giống nhau. Dương Đình trực tiếp cách không phiến hai bàn tay. Các ngươi tính là thứ gì, cũng dám nói với ta chém đầu cả nhà. Dương Đình lạnh lùng nói, vừa mới ngược lại tại hai người dưới đất, lại bị phiến hai bàn tay. Sắc mặt đỏ bừng, một nửa là bị tức, một nửa là bị xấu hổ. Người muốn chết. Người muốn chết. Hai người kia giống to. Đúng lúc này, từ bên trong đi ra một người trung niên nam tử, bộ pháp trầm ổn, thần sắc ngạo nghễ, có một cỗ không giận tự uy thượng vị giả uy thế. Người nào ở đây quấy rầy người kia nhìn đến tình huống nơi này sau đó, nhướng mày, có chút không vui hỏi. Đại quản gia, chính là người này, lại tới đây dương oai, chúng ta nhượng hắn rời đi, hắn lại còn dám phiến chúng ta cái tát. Vừa rồi cái kia hai cái bị đánh ra hỏa, bên trong một cái khóc lóc kể lể đối với người kia tố cáo. Tại chúng ta cửa ra vào, còn dám đánh chúng ta người, lá gan của các ngươi cũng không nhỏ a người kia quét Dương Đình một chút, thanh âm băng lãnh mà hỏi. Nhà các ngươi hử các ngươi nhận thật đúng là nhanh a. Dương Đình cười lạnh. Cái kia quản gia nghe được Dương Đình, lần nữa như mày, được giống mình đã bị vũ nụ. người trẻ tuổi, hiện tại quỳ xuống bồi tội, ta có thể niệm tình ngươi vô chi đặc sáng ngươi, không phải, ngươi sẽ hối hận Cái kia quản gia lần nữa đối với Dương Đình nói ra. Đặc xá ta ngươi thật coi mình là thiên vương láo tử Dương Đình cười lạnh. Sau đó, một quyền hướng phía cái kia quản gia đánh tới. Cường hãn quyền phong, như là bài sơn hải đảo giống nhau, hướng phía mặt của người kia bên trên đánh tới. Quản gia ánh mắt run lên, nhìn thấy Dương Đình nắm đấm vậy mà hướng phía trên mặt của mình đánh tới, không khỏi càng thêm tức giận. Ngươi lại còn dám động thủ với ta ngươi cũng đã biết mình phạm tội chết cái kia quản gia đối với Dương Đình lần nữa chất vấn. tương tự Vung ra một quyền, hướng phía Dương Đình đánh tới. Hai quyền tương đối, không phân sàn sàn nhau. Chắc không được dám tới nơi này Dương Oai, nguyên lai là có chút bản sự. Nhưng là, người trẻ tuổi, ta cho ngươi biết, cho rằng có người, thiên ngoại hữu thiên, ngươi còn kém xa lắm. Hiện tại quỳ xuống tỉnh tội, ta còn có thể tha thứ ngươi. Cái kia quản gia lần nữa chắp hai tay sau lưng, đối với Dương Đình nói ra. Ta tảo Dương Đình trực tiếp bạo nói tục thực sự thụ không giá hỏa này lao tử đệ nhất thiên hạ sắc mặt. Chân Long Quyền Thuật vận chuyển lên đến, Kim Quang như là Thái Dương giống nhau, cấp tốc bám vào tại Dương Đỉnh trên nắm tay. Đi chết! Dương Đỉnh gầm thét, một quyền đánh đi ra. Tại Dương Đỉnh đánh đi ra thời điểm, cái kia trên nắm tay lại có một con đường màu bạc Thần Long, giờ phút này phát ra tiếng Long Âm, chấn người thậm chí lòng tham bất ổn. Cái kia quản gia hiển nhiên không nghĩ tới, cái này trước tới nơi này người trẻ tuổi lại có bản lãnh lớn như vậy, muốn trốn tránh nhưng là căn bản đã không có đường lui, công kích kia đã gần ngay trước mắt. Căn bản tránh phòng không được, chỉ có thể ngạnh kháng, vội vàng bên trong, nằm đấm dơ lên, đồng dạng đối với Dương Đình đánh tới. Lại là một quyền. Hai người trùng điệp đụng vào nhau, sau đó, liền thấy cái kia một con đường ngân lòng, vậy mà trên cánh tay của hắn bay ra ngoài, trực tiếp đập tại cái kia quản gia trên người. Mới vừa rồi còn phép lối, muốn Dương Đình quỳ xuống thỉnh tội cái kia quản gia, giờ phút này trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tương tự, trùng điệp đụng ở trên tường. Phun ra một ngụm máu tươi đến. Trong ánh mắt trừ chấn kinh, càng nhiều vẫn là hoán độc. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai dám ở trên địa bàn của chúng ta Dương Oai, có can đảm thiên giai gia tộc là địch, không muốn sống ả thân cách nói ra. Dương Đình lại là cách không một cái vang rội cái tát, chúng điệp đánh vào quản gia kia trên mặt. Ngươi cũng cao tuổi rồi, sao lại thế như thế vô lại? Dương Đình cười lạnh một tiếng chất vấn. Ngươi cái kia thân cách sắc mặt tái xanh, thành hữu thân gia quản gia, đi tới chỗ nào không phải bị người tôn sủng? Đi tới chỗ nào không phải tài trí hơn người, Hà Thị nhận qua dạng này tức giận, lại khi nào bị người dạng này khi dễ qua. Ngươi cái gì ngươi nơi này trước kia là cái kia điểu nhân bợ dịt gia tộc, hiện tại, ta đem bọn hắn cho đuổi đi, còn chưa kịp chuyển vào đến, các ngươi lại muốn đã vào ở đến, thế nào muốn ăn cướp trắng trợn à Dương Đình đối với người kia chất vấn. Cái gì, ngươi nói đây là ngươi từ bợ dịt gia tộc trong tay đoạt tới người kia một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Dương Đình chất vấn. Thế nào ngươi có nghi vấn gì không ngươi cho rằng, tốt như vậy địa phương, bọn hắn biết chấp tay nhường cho người, biết không để ý tới ả dương đình nhìn đồ đần đồng dạng nhìn lấy người kia nói. Thân cách thần sắc đọc lại, ngẩn người. Lúc đó hắn liền hoài nghi, cái này ngự Long Sơn Trang là nhiều nơi tốt, linh khí dư giả, mà lại, khu vực lại tốt, chỉ sợ toàn bộ hoa hạ đều không có mấy cái dạng này nơi tốt. Thế nhưng là, hôm nay, vợ dịt gia tộc, đột nhiên đưa ra, muốn bắt nơi này, đổi đi bọn hắn một khỏa phá thiên đan. Đây đương nhiên là một cái lớn giao dịch. Lúc đó liền kinh động trong nhà trưởng lão, cộng đồng thương nghị. Cuối cùng, liên phái hắn tới, tới sau đó, phát hiện, xác thực như hắn nói, nơi này đã trở thành nơi vô chủ, không có người. Chương 693, đoạn tới. Duy nhất một điểm đáng giá nghi ngờ địa phương, chính là chỗ này giống như phát sinh cùng một trận đại chiến, bên trong thật nhiều địa phương đều thu đến khác biệt trình độ trùng kích. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, hoàn toàn không thành vấn đề. Lớn không còn dùng tiền trang sửa một cái. Vừa mới hắn đã gọi qua điện thoại, xác nhận tin tức này, đem phá thiên đan đã trao đổi. Thế nhưng là, hiện tại, vậy mà lại chạy đến như thế một tên sát tinh. Hắn vậy mà nói. Vậy mà nói là hắn đem bờ dịt gia tộc người cho cưỡng chế di rời. Hiện tại, muốn nhập chủ nơi này. Cái này, thân cách nhìn lấy người trẻ tuổi này, nhìn nhìn lại gia hỏa này dáng vẻ, trong lòng rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Chúng kế, bên trong bờ dịt gia tộc gian kế nghĩ rõ ràng điểm này, cái kia thân cách tranh thủ thời gian chạy đến bên trong, cho trong gia tộc thông điện thoại. Gia chủ, khoản giao dịch này có vấn đề, không thể thành giao, ngàn vạn không thể thành giao. Thân cách đối với điện thoại nói ra, lúc đầu hắn liền muốn phá thiên đan, mặc dù có thể tăng lên bài trừ thiên dài tỷ lệ, thế nhưng là cũng không nhất định có thể trăm phần trăm, mà cái này ngọc long sơn trang linh khí lại một mực đang nơi này, đâu cái bại gia tử sẽ làm như thế lô vốn xin ý. Hiện tại, hắn biết. Đây là một cái bẫy. Chuyện gì xảy ra đầu bên kia điện thoại truyền đến ngưng trọng thanh âm hỏi. Dù sao, một khắc phá thiên đan liền mang ý nghĩa một cái thành công tiến vào thiên giới hy vọng. Mà thiên giai, lại là cao nhất chiến lực, cũng là nói mạnh hữu lực cam đoan. Tự nhiên gây nên đối phương 12 vạn phần coi trọng. Bọn họ cùng chúng ta trao đổi thời điểm, căn bản đã không có năng lực chiếm hữu nơi này. Bọn hắn là bị một người trẻ tuổi cho đánh chạy, hiện tại, người trẻ tuổi kia, hắn lại trở về. Thân cách đối với điện thoại nói ra. Cho chuyện một mực duy trì liên tục 10 phút đồng hồ. Gia chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì thân cách đối với đầu bên kia điện thoại nói ra? Đầu kia trầm mặc một lát theo rồi nói ra đã như vậy, cái kia đối với chúng ta mà nói, liền càng thêm dễ dàng. Cái này phá thiên đan chúng ta muốn hồi mà cái này ngọc long sơn trang địa bàn, chúng ta tương tự muốn chiếm hữu. Không phải liền là người trẻ tuổi hả chúng ta thân gia còn không thể trêu vào đầu bên kia điện thoại nói ra? Thế nhưng là... Người trẻ tuổi này, có chút hung hãn. Ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Thân cách nói rõ sự thật nói. Ngay cả ngươi đều không phải là đối thủ của hắn quả thật có chút bản sự. Đầu bên kia điện thoại lần nữa trầm ngâm một lát, sau đó đối với hắn tiếp tục nói ngươi ở đâu tạm thời kéo lấy hắn, một ngụm cắn chết, khiến cho chúng ta dùng phá thiên đan từ bờ dịt gia tộc trong tay hối đoái tới, ta biết phái người tới. Là. Thân cách gật đầu. Một người trẻ tuổi mà thôi, có cái gì lớn không thể còn có thể cùng bọn hắn khổng lồ thân ra chống lại hay sao? Dương Đình mặc dù ở bên ngoài, nhưng là, thính lực kinh người, đã sớm đem cái kia điện thoại nội dung toàn bộ nghe được. Muốn chơi xấu, muốn ăn cướp trắng trận hử. Các ngươi thật đúng là tìm nhầm đối tượng. Dương Đình cười lạnh. Sau đó, đối với Nguyệt Oanh anh nói ra đi thôi, ngươi không phải đối với nơi này so sánh cảm thấy hứng thú không đi, ta cùng ngươi đi vào xem thật kỹ một chút. Dương Đình nói ra, các ngươi tạm thời không thể đi vào cái kia thân cách cúp điện thoại sau đó lập tức chạy đến đứng tại dương đình trước mặt ngăn lại hắn nói ra ta đã cho nhà xin phép qua bọn hắn nói bợ dịt nhà người sẽ tới xác nhận chỗ này thuộc về thân cách lần nữa đối với dương đình nói ra thế nhưng là dương đình trực tiếp lánh hừ một tiếng sau đó một bàn tay phiến ra ngoài đem cản ở trước mặt mình cái kia cho phiến qua một bên ngươi muốn kéo dài thời gian đơn giản liền là muốn chờ các ngươi nhân thủ đủ ăn cướp trắng trợn ta còn nói cho ngươi Nơi này, là lao tử cấp được, ngươi nếu là có bản sự, đều có thể từ trong tay của ta đoạt lại đi. Dương Đình nói xong, trực tiếp hướng phía bên trong đi qua. Nghe được Dương Đình, người kia rốt cục cười lạnh một tiếng. Đối với Dương Đình nói ra ngươi thật muốn cấp chúng ta thân ra đồ vật muốn cùng ta thân ra là địch ngươi. Nhưng phải suy nghĩ cho kỹ, người trẻ tuổi, không muốn nhất thời xúc động, không biết trời cao đất rộng, vì chính mình cùng tộc nhân dứt lấy mầm thài vạ to lớn. Một cú cường đại khí thế lần nữa từ dương đỉnh trên thân tán phát ra, mà khí thế kia bên trong có không che giấu chút nào sơ ý, mà cái kia thân cách tương tự cảm nhận được loại này sát cơ lãnh, lãnh đến để cho người ta lưng phát lạnh. nếu có lựa chọn, hắn không nguyện ý cùng dạng này người là địch, thật giống như một mực độc phong, mặc dù chỉ là nhỏ bé côn trùng, thế nhưng là trên người hắn lại có độc châm, mà lại có một loại dù cho mình liều tính mệnh cũng muốn để cho địch nhân khó chịu không sợ chết khí chết. loại người này đáng sợ nhất. Ai nếu là dám đối địch với ta, hoặc là vọng động người nhà của ta, ta cam đoan, chỉ cần ta một ngày không chết, nhà bọn hắn liền một ngày không được can bình. Dương Đình lạnh lùng nói, băng lanh ngôn ngữ, để cho người ta như rơi hầm chứa đá, cái kia thân cách rốt cục lần nữa ngậm miệng. Nhưng là, trong ánh mắt toán độc lại không giảm chút nào. Cũng ngay, Dương Đình lần nữa một cước đá ra, thân cách trực tiếp bị đạp qua một bên. Hừ, chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng đồ vật, có cái gì không lên. Nguyễn Thoánh ánh tương tự ở phía sau nói theo. Thân cách tức giận sắc mặt tái xanh, lại cuối cùng không thể làm gì. Đập không qua đối phương, có thể làm sao chỉ có thể nhẫn nhịn. Thân ly tâm bên trong rõ ràng, loại người này, chỉ có nhất đao mất mạng, nếu không, thật sau đó mắc vô cùng. Nhìn thấy Dương Đình hướng phía bên trong đi đến, liền cũng muốn đứng dậy, muốn cho trong gia tộc lại gọi điện thoại, phái thêm ít nhân thủ tới. Thế nhưng là, vừa nãy vừa đi đến cửa miệng, liền nghe đến hừ lạnh một tiếng tiếng vang lên còn dám đi vào bên trong một bước, ta cam đoan ngươi không còn có đi ra cơ hội. Thân cách sừng sốt vừa mới nâng lên trần, lần nữa buông xuống, trong lòng trừ sợ hãi bên ngoài, càng nhiều vẫn là phẫn nộ cùng xấu hổ. hắn thân ra người khi nào ở trước mặt người ngoài trật vật như thế qua, lại khi nào bị người như thế khi dễ hiện ở cái này không biết từ nơi nào xuất hiện hỗn đản, cũng dám như thế cho chính mình nói chuyện. Ngươi chờ, ngươi chờ đó cho ta. Thân cách ở trong lòng thống mạ, Thế nhưng là, cuối cùng không dám lại tiến vào trong đi một bước, nguyễn thánh ánh theo dương đình đi vào trong phòng, theo hành lang hướng phía bên trong đi đến, lại có rất nhiều thông đạo dưới lòng đất, hư lần trước cũng cảm giác nơi này không tệ, nhượng dần mang ta tới, tên kia còn ra sức khước từ, ta hiện tại không như cũ mình tới, mà lại tùy tiện đi dạo, tùy tiện đi, nguyễn thánh ánh đắc ý nói, ừm, nơi này quả thật không tệ, linh khí dư giả, cảm giác tu vi đều nhanh buông lỏng, dương đình nói ra, hắn hiện tại Là địa giai địa phương, ở bên ngoài gần như không tu luyện, chủ yếu là tu luyện cũng không có có bất cứ hiệu quả nào, bởi vì bên ngoài căn bản không có linh khí, liền xem như thật tu luyện, cũng sẽ không có bất kỳ tiến bộ. Thế nhưng là, nơi này không giống nhau, ở cái này địa phương, Dương Đình thử nghiệm vận chuyển huyền công, vừa mới vận chuyển một cái tiểu chu thiên, cũng cảm giác được mới chân khí sinh ra, mà tu vi kia tốc độ tăng mặc dù chậm chạp nhưng là có thể cảm giác được mình là đang không ngừng mạnh lên. Chính là bên cạnh Nguyệt Oanh Ánh cũng không nhịn được ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện. Chương 694, là ai không có mắt như thế? Ở đây chân khí nồng đậm chỗ tu luyện tốc độ rất kinh người, có lẽ là thân thể tế bào ở vào đói khát trạng thái. Lần đầu tới đến tốt như vậy địa phương, vậy mà nhịn không được ăn nhiều một trận tại dương đỉnh đỉnh đầu, vậy mà xuất hiện một cái vòng xoáy linh khí, linh khí bốn phía toàn bộ hướng phía nơi này xoay quanh mà đến.